Biện pháp này, từng bị nàng diễn xưng là giải độc chung một cái không có cách nào biện pháp, lấy độc trị độc. Lấy độc trị độc phương pháp hung hiểm, đây là người sở đều biết sự. Đối với chúng độc người, phàm là phải dùng thượng lấy độc trị độc, hơn phân nửa là đã không cứu, chỉ treo một hơi thôi. Theo thư thượng ghi lại, dùng để độc công độc biện pháp cứu trị thành công ví dụ thiếu chi lại thiếu, cơ hồ có thể nói là không có. Bởi vì liền tính đem người cứu sống, người này chính mình cũng hơn phân nửa trở về tìm chết. Người tưởng à Nhiều loại độc tính bá đạo độc ở trong cơ thể mình chống chọi, người tạng phủ bất đồng với bên ngoài da thịt gân cốt có thể rèn luyện, chúng nó đều là phi thường yếu ớt, bị như vậy nhiều loại độc xâm nhiễm đau đớn lại há là thường nhân có thể chịu đựng. Nếu dùng không cần biện pháp này đều là chết, giống nhau giải độc người cũng liền sẽ không đi dùng cái này biện pháp. Lúc anh sẽ nghĩ đến dùng biện pháp này, gần nhất là nàng sắc thật không thể tưởng được khác càng tốt biện pháp, tăng thi độc lan tràn tốc độ thật sự quá nhanh. Thứ hai là nàng nhìn đến Giang Thành ở tang thi độc đã xâm nhập hắn phế phủ dưới tình huống như cũ vẫn duy trì ý thức thanh tỉnh, có như vậy nhẫn mại lực cùng ý chí lực, nàng cảm thấy Giang Thành có lẽ có thể trở thành cái kia cái lệ, khiến quá nhiều loại độc ở trong cơ thể mình đối kháng, tìm kiếm cân bằng điểm kia một trong lúc. Nếu đã làm hạ quyết định, giờ này khắc này, Lục Anh cũng không có gì nhưng do dự. Lập tức liền từ bên hông bao bao lấy ra nàng túi thuốc, dùng từ túi thuốc lấy ra nàng ngày thường đảo dược dùng tiểu bắt cùng chày giã dược bởi vì tự thể nghiệm quá tăng thi độc độc tính, tuy rằng không thể phân hóa ra cấu thành loại này độc tính độc trùng độc thảo, bất quá lục anh cũng coi như đối tăng thi độc tính có cái đại khái mơ hồ khái niệm. nếu muốn làm ra một loại đủ để cùng tăng thi độc chống chọi độc, đại khái liền tính đem nàng túi thuốc sở hữu độc trùng độc thảo đều dùng tới, cũng không nhất định có thể hành. lục anh một bên hướng tiểu bắt tăng thêm các loại độc trùng độc thảo, cầm trong tay chảy dã dược không dán đoạn dã đảo, một bên tâm tư chăm chuyển nghĩ nên như thế nào tăng lên độc tính. đông dương trong đầu linh quang trợn lóe này tăng thi độc là bởi vì cổ trùng dựng lên tức là cổ độc một loại kể từ đó tất nhiên là lấy cổ trùng vì đưa tới tăng lên độc tính nhất thích hợp không có bất luận cái gì chờ chờ lục anh duỗi tay tiến bao bao móc ra cái kia dùng để trang cổ trùng tinh xảo hộp gỗ lục anh nhìn chăm chăm cái hộp gỗ hơi ngại thô ráp khắc hoa này chỉ cổ trùng phát hiện đối với lục anh ý nghĩa thực sự phi phàm nó không chỉ có thuyết minh đặc thù tăng thi đặc thù là bởi vì này chỉ cổ trùng dựng lên Càng nói cho Lục Anh thời đại này tồn tại cổ trùng, chẳng qua trước đó nàng không có gặp phải mà thôi. Lục Anh cũng không đau lòng như vậy một con thật vất vả phát hiện cổ trùng, sắp bị nàng dùng làm lời dẫn. Rốt cuộc này hiển nhiên là một con thành cổ, hoàn toàn không có luyện chế giá trị, cũng không có khả năng đem nó thuần dưỡng thành chính mình cổ vì chính mình sử dụng. Đương nhiên, mặc dù đây là một con nguyên trùng, đương dùng vẫn là đáp dụng. Nhưng mà, liền ở hộp gỗ mở ra cái kia nháy mắt, Lục Anh lại ngây ngẩn cả người. Chương 64. Cái này khi điểm, tham lang phi cơ trực thăng đã trở lại ra ra. Không có kéo ra bức màn phòng ngủ, ấm u um mà áp lực, phun nạp gian toàn là ngoắc ngoắc triển triển chua xót dư vị, lệnh người thập phần không thoải mái. Giang Chí hàng suy yếu dựa nghiêng trên đầu giường thấp thấp ho khan, bởi vì ngày hôm qua cả một đêm đều không có ngủ, thêm chi dạng sáng lại bị phong, vốn là bệnh tật người, tất nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người lại lần nữa nóng lên bị bệnh. Thật vất vả hoán lại ho khan. Giang Chí Hằng vô lực thở hổn hển hai khẩu khí, hỏi: Ngươi là nói Giang Thành hắn bị tang thi cắn? Trong giọng nói lộ ra nồng đậm không dám tin tưởng. Sát thật như thế. Thằng Tấp đứng ở mép giường tần hùng nói: Một chút phi cơ trừ thăng, hắn đã bị gọi đến đến nơi đây hỏi chuyện, mà Giang Gia Đại thiếu một mở miệng hỏi chính là Giang Thành tin tức. Không tính sai nói, cái kia Giang Thành qua đi ở Giang Gia địa vị cũng cũng chỉ so một ít ra phó lực cao, là một cái hoàn hoàn toàn toàn bên cạnh nhân vật. Mà nay Giang Chí hằng đối Giang Thành như vậy coi trọng, đảo làm hắn có điểm sở không được đầu óc. Nhiệm vụ lần này trong quá trình, hắn cẩn thận quan sát quá Giang Thành, trừ bỏ thân thủ, tùy cơ ứng biến năng lực không kém bên ngoài, cũng không có mặt khác chỗ đặc biệt. Ngược lại là cái kia kêu, kêu lục anh tiểu nha đầu, đại đại ra ngoài hắn đoàn trước. Nhưng Giang gia đại thiếu lại chưa từng hỏi đến cái kia tiểu nha đầu một câu, là thật sự không rõ ràng lắm cái kia tiểu nha đầu thực lực, vẫn là có khác cái gì ẩn tình, vậy không được biết rồi Giang Chí Hằng lại thật mạnh ho khan hai tiếng, mặc trong chốc lát. Tính tính thời gian, Giang Thành hiện tại hẳn là đã tang thi hóa đi. Nghe không ra là tiếc hận vẫn là cảm khái. Tân Hùng lấy khỏe mắt dư quan quan sát Giang Chí Hằng biểu tình gian rất nhỏ biến hóa, không giống giả bộ. Hắn vừa rồi ở tự sự thời điểm, cố tình nhận tang rồi Lục Anh tại đây thứ hành động chung một phép làm, càng chưa từng đề cập Lục Anh nếm thử cứu bị tang thi cắn thương Giang Thành sự. Giang Đại thiếu biểu tình từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì không ổn. Trên thực tế duy nhất lệnh đến Giang đại thiếu biến sắc chính là ở hắn nhắc tới Giang thành bị tang thi cắn thương thời điểm. Xem ra vị này Giang đại thiếu là thật sự không rõ ràng lắm cái kia tiểu nha đầu thực lực. "Hảo, chuyến này hung hiểm, ta tưởng ngươi cũng nên rất mệt, mang theo ngươi các huynh đệ đi nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Giữa trưa đồ ăn đều cho các ngươi lưu trữ, quản gia một lát liền sẽ phái người cho các ngươi đưa qua đi." Ngư bãi, Giang Chí Hằng không hề nhiều xem tần hùng liếc mắt một cái, hãy còn nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được lệnh đuổi khách, Tần Hùng chỉ đơn giản nói một tiếng đa tạ, liền rời khỏi phòng. Tần Hùng đi rồi không lâu, Giang Chí Hằng phục lại mở mắt ra, mày nhíu lại, mắt lộ ra trầm tư. Giang Thành đời trước mạt thế lúc đầu trải qua, Giang Chí Hằng cũng không thập phần rõ ràng, nhưng hẳn là không có bị tang thi cắn thương tao ngộ. Rốt cuộc liền tính cường tráng như Giang Thành, một khi bị tang thi cắn thương, chỉ sợ cũng là khó thoát một kiếp. Nay một đời bởi vì hắn trọng sinh, rất nhiều là đều đã xảy ra thay đổi. Cẩn thận nghĩ đến. Giang Thành sẽ bị Tang Thi cắn thương, truy nguyên nhân quả vẫn là ở trên người hắn. Nếu không có hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ Giang Thành cùng nữ Hải kia tham dự lần này hành động, Giang Thành khả năng liền sẽ không bị Tang Thi cắn thương. Tư cập này, Giang Chí Hằng đột nhiên nhớ tới tên kia đi theo Giang Thành bên người nhỏ gầy nữ Hải, vừa rồi Tân Hùng hội báo tựa hồ hoàn toàn không có nói đến nữ Hải kia tình huống. Giang Chí Hằng lại cẩn thận hồi ức một lần Tân Hùng hội báo, phát hiện xác thật không có bất luận cái gì cùng kia nữ Hải tương quan tin tức. Sao lại thế này? Tần Hùng nếu thân là tham lang dòng binh đoàn đội trưởng, quả quyết không có khả năng phạm loại này để xót tin tức cấp thấp sai lầm. Không có dôi dám vấn đề này lâu lắm, Giang Chí hàng thực mau liền bình thường trở lại. Ngẫm lại xem, như vậy một cái bình phạm vô kỳ thậm chí đủ để coi như yếu kém nữ hài, tao nộ Tăng Thi không kinh thanh thét chói thai liền không tồi, chỉ sợ không phải Tần Hùng cố ý giấu đi, mà là xác thật không có gì nhưng hội báo. Giang thành bị Tăng Thi cắn thương. Nữ hài ở tham lang dòng binh đoàn những người đó trong mắt trừ bỏ chói buộc căn bản không dùng được đáng nói, nói vậy nữ hài hiện tại hẳn là cùng Giang Thành cùng nhau biến thành tang thi đi. Tuy rằng nào đó biến cố là bởi vì chính mình dựng lên, Giang Trí Hằng lại sẽ không bởi vậy tâm tồn ái nấy. Mắt thế lạnh nhạt cùng tăng khốc, hắn ở đời trước liền thể hội sâu vô cùng, chỉ có thể nói, người các có mệnh. Lục anh chố mắt nhìn chầm chầm hộp gỗ kia chỉ cổ trùng, rõ ràng tới tay khi còn bạch béo ánh nhuận cổ trùng không biết khi nào sớm đã không phục hồi như cũ dạng. Thật giống như đã chịu cái gì cực kỳ tàn ác tàn phá, toàn bộ cổ trùng ra đều bày biện ra không hề tức giận cho tàn sắc trùng thân càng như là bị hong gió giống nhau, khô quát khởi nhăn, ngay cả cái kia thấy được màu kim hồng bồi tuyến đều biến mất vô tung. Là cái gì làm này chỉ cổ trùng, ở ngắn ngủn bất quá mấy cái giờ thời gian xuất hiện như thế to lớn biến hóa. Lục Anh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ngay sau đó nàng lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, phi thường ngắn ngủi, thực mau liền lại ảm đạm đi xuống. Lục anh sắc thật nhớ tới một ít việc, lại không phải cái gì chuyện tốt. Nàng đã từng ở một quyển sách thượng nhìn đến quá, có khống cổ sư vì tránh cho cổ trùng bị người phát hiện sau bị dùng làm đưa tới giải chính mình sở gieo cổ độc, liền ở luyện cổ trong quá trình thiết hạ công chế, cùng loại cổ trùng một khi thoát ly ra mục tiêu, nếu không thể tức khắc tìm được tiếp theo vị ký chủ liền sẽ tiến vào ngủ đông kỳ. Hơn nữa tiến vào ngủ đông kỳ cổ trùng sẽ tự động tan đi trong thân thể sở hữu độc tố, không nhúc nhích cũng không ăn cơm, thẳng đến bị chủ nhân đánh thức. Hoặc là cứ như vậy ngủ đông đến chết. Này nói cách khác, trước mắt Lục Anh liền tính đem này chỉ cổ trùng dùng làm lợi dẫn, nó cũng hơn phân nửa khởi không đến tăng lên độc tính hiệu quả. Lục Anh cắn chặt chính mình môi dưới, nàng cũng không biết ông trời là ở cùng nàng đối nghịch vẫn là cố ý nhằm vào Giang Thành, không muốn Giang Thành bị cứu, mà ngay cả lấy độc trị độc như vậy một cái không có cách nào biện pháp. Đến bọn họ nơi này, muốn thực thi lên đều là như vậy khó khăn thật mạnh. Chỉ là hiện tại Lục Anh cũng quản không được như vậy nhiều, hữu dụng cũng hảo vô dụng cũng thế, đều không chấp nhận được nàng lại đi lãng phí thời gian cân nhắc lợi hại. Dùng cái nhíp đem cổ trùng kẹp ra hộp gỗ bỏ vào tiểu bác, giống nhau dùng cổ trùng làm dẫn nói, suy xét đến cổ trùng là vật còn sống, hơn phân nửa sẽ trước đối này nóng bức lại ho khô, sau đó lại nghiền ma thành phấn, nhưng mà Lục Anh lúc này chịu điều kiện có hạn, chỉ có thể chọn dùng càng vì đơn giản thô bạo biện pháp trực tiếp đem này đảo loạn, đảo dược trong quá trình, lục anh không tự giác đem môi dưới càng cắn càng chặt, thằng đem cánh môi đều cắn ra tơ máu, lại như cũ không cảm giác được đau đớn giống nhau. đảo hảo dược, lục anh thói quen tính dùng băng gạc lịch tận bên trong dược trà, lại hướng trong bỏ thêm điểm một bên hồ nước thủy, đem không dễ dùng thuốc bột cùng thành một viên ngón út móng tay phiến lớn nhỏ màu cỏ nâu thuốc viên. làm xong này hết thảy, lục anh ngẩng đầu nhìn về phía giang thành, vừa thấy dưới, nàng cả người cụ là chấn động, giờ này khắc này. Giang Thành thân thể xuất hiện co rút, đều không phải là sốt cao nóng lên khi cái loại này bộ phận co rút, mà là cả người cơ bắp đều ở bất đồng trình độ co rút. Kia đến có bao nhiêu đau, không có tự mình trải qua quá người không thể nào thể hội. Lục Anh gần như thất thanh gọi Giang Thành một tiếng, nhưng mà lúc này đây, nàng không có được đến muốn đáp lại. Hiện nhiên, Giang Thành lúc này đã ý thức toàn vô. Lục Anh theo bản năng lại hung hăng cắn một ngụm chính mình môi dưới, bạch sứ hàm răng trực tiếp xuyên thấu yêu ớt môi thịt nghấy mắt đánh út lại đau đớn làm nàng lập tức thanh tỉnh hiện tại nhưng không có nàng phát ngốc thời gian nhanh chóng bỏ đến giang thành đầu sườn lục anh một phen bế lên đầu của nó lệnh này dựa vào chính mình khủi tay thượng sau đó dùng sức bẻ ra giang thành môi răng không màng kia môi răng bẻ ra khi chảy ra sền sệt nùng tương không hề chần chờ đem về ở chỉ gian thuốc viên tắc đi vào giờ này khắc này lục anh đem chính mình không đành lòng kín mít phong ở đáy lòng chỗ sâu nhất thuốc viên nhét vào đi sau lục anh buông ra vặn giang thành hàm dưới tay hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm giang thành Hầu kết. đợi một lát, không có nuốt động tác, lục anh ngón trỏ hơi khúc, để thượng giang thành Hầu kết phía trên, sử lực một gấu, không được, sức lực quá tiểu, lại khấu, vẫn cứ không được. lục anh thái dương cấp ra mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng thúc giục chính mình muốn bình tĩnh, muốn bình tĩnh lại. vây vây sớm đã mướt mồ hôi tay, ngón trỏ lại lần nữa để đi lên, lục anh cắn chặt răng chính là hung hăng một gấu, lúc này đây nàng hiển nhiên hạ lực lượng lớn nhất. Khấu hạ khi thậm chí còn có thể nghe được nàng ngón trỏ khớp xương chỗ phát ra giòn vang. Đương nhiên, hiệu quả cũng là tương đương rõ ràng. Lục Anh liền chỉ cảm thấy đốt ngón tay tiếp theo cái rõ ràng mất máy, thuốc viên rốt cuộc bị nuốt mất. Xác định thuốc viên đã bị Giang Thanh nuốt xuống, Lục Anh lập tức buông lỏng ra Giang Thanh đầu, chiều lui về phía sau ra vài thước xa. Tay trên mặt đất hồ loạn mạc tác, đầu ngón tay thực mau liền chạm được kia đem bị nàng đặt ở phụ cận đoàn đao. Lục Anh một phen chặt chẽ nắm lấy đoạn đao chui đao, vài thước ở ngoài. Giang thành toàn thân cơ bắp co rút còn tại liên tục. Trường 65. Lục Anh sáng sớm liền tỉnh, tuy rằng trong không gian không có ngày đêm chi phần, bất quá nàng đồng hồ sinh học từ trước đến nay đúng giờ. Từ chỉ phô một tầng chân mỏng chúc chế trên sàn nhà ngồi dậy, Lục Anh móc di động ra nhìn thời gian, quả nhiên còn không đến 6 giờ. Xem xong thời gian, Lục Anh lập tức liền đem điện thoại cấp tắt máy, loại này đại bình chạm đến di động, chờ thời bay liên tục thời gian xa không bằng Lục Anh ban đầu dùng kia khoảng kiểu cũ di động. Chẳng sợ cũng chỉ đem nó đương đồng hồ tới dùng, hai ba thiên hạ tới cũng là cực hạn. Này không, Lục Anh hôm qua buổi tối xem thời điểm, di động góc trên bên phải cái kia tin tiêu chí cũng đã là hồng diễm diễm. Giang thành lúc ấy nhưng thật ra cấp bị dự phòng điện bản, bất qua ấn lâu dài suy xét, Lục Anh vẫn là quyết định có thể tỉnh tắc tỉnh. Rốt cuộc. Này sau này lộ, nói không chừng cũng chỉ có nàng một người đi rồi. Cất di động, Lục Anh liền tại chỗ cuốn lên chuẩn tới đem gác ở một bên an trí huyết luyện đấu xả hân lư hương bại trong người trước cảm nhận được động tĩnh huyết luyện đấu xả từ hân lư hương ló đầu ra lục anh thuận tay cho nó huy một cái thuốc viên ngón tay lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa nó đầu đại huyết luyện đấu xả thuận theo lùi về hân lư hương lục anh một bàn tay để ở hân lư hương đỉnh chóp lỗ thủng thượng một cái tay khác bình phong với cuốn lên đầu gối thẳng thắn lưng nhắm mắt ngưng khí cùng ngày xưa rời giường sau đả tọa dưỡng khí bất động lục anh hiện tại đang ở làm chính là xúc động. Qua đi, Lục Anh tổng cảm thấy xúc độc không đổi với này nhất thời, huyết luyện ấu xà còn nhỏ, nàng đại có thể chờ huyết luyện ấu xà lớn lên một ít lại bắt đầu. Nhưng mà, ở gặp Giang Thành chuyện này lúc sau, Lục Anh mới đột nhiên tình ngộ, đúng là bởi vì chính mình tu luyện trình độ còn chưa đủ, nàng mới có thể gặp chuyện như vậy chân tay luôn uống, mới có thể đem Giang Thành biến thành như vậy. Bất tử không sống. Bính trừ tạm nghiệm, Lục Anh thúc giục chân khí đi hấp thu ấu xà trong cơ thể sinh linh độc, không bao lâu. Gián huân lư hương lòng bàn tay liền có nhiệt cảm. Ấu xà xà độc tự không thể so tang thi độc, nhập thể lúc sau muốn an phận ôn hòa đến nhiều. Ở chân khí kéo hạ xà độc sẽ du kinh lục anh kỳ kinh bắt mạch, cũng ở chân khí lưu chuyển một cái đại chu thiên sau, cuối cùng chân khí cùng nhau lắng đọng lại với lục anh đan điền chỗ. Tuy rằng xà độc nhập thể, nhưng lục anh thân thể lại sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe. Này đó là tâm kinh quyển thượng tinh diệu chỗ, đến nổi trong đó nguyên lý ảo diệu. Đại khái cũng chỉ có năm đó dược sư môn tổ sư mới có thể đáp thượng một vài. Ước trừng qua đi một canh giờ, lục anh phun tức thu thế, chậm rãi trận mắt. Nàng thái dương thượng che kín mồ hôi, quanh thân còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài mạo nhẹ nhẹ bạch khí, đó là chân khí ở trong cơ thể lưu chuyển trong quá trình sinh ra nhiệt lực, bất quá nàng hai mắt thần thái sáng láng, cả người tinh khí thần lại là thập phần no đủ. Túi đầu ghé vào hân lư hương đỉnh chốc thăm xem bên trong ấu xà bị hấp thu sinh linh độc độc vật đều sẽ xuất hiện một đoạn thời gian suy yếu trạng thái trong khoảng thời gian này sẽ không quá dài giống nhau hai ba cái canh giờ tả hữu liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ xác định ấu xả không có gì vấn đề lục anh đem vân lư hương phóng hảo đứng lên như nhau quá khứ mấy ngày nay tu luyện qua đi lục anh liền đi ra trúc úc đúng vậy khoảng cách lục anh cấp giang thành ý hạ kia viên thuốc viên đã qua đi năm ngày đứng ở trúc úc cửa lục anh thói quen tính triều giang thành nằm kia chỗ nhìn lại người con nằm ở nơi đó vẫn cứ vẫn không núc ních uy hạ kia viên thuốc viên lúc sau một canh giờ giang thành cả người cơ bắp còn rút liền ngừng khi đó lục anh cho rằng hắn sẽ tang thi hóa lại không có đương nhiên cũng không có bất luận cái gì thuốc viên có tác dụng dấu hiệu lúc sau lại qua đi mấy cái canh giờ lục anh không có tính ra duy nhớ rõ chính mình hai tay nắm đao ngồi sồn nơi đó không hề chớp mắt nhìn chằm chằm giang thành thẳng đến ngồi sồn chân đều tê dại Nắm đao lòng bàn tay cũng không biết ướt lại khô khô lại ướt vài lần, vẫn không thấy Giang Thành bên kia có bất luận cái gì động tĩnh. Lục Anh vì thế chỉ có thể cả người đề phòng dịch đến Giang Thành phụ cận, đáp mạch cũng dò xét hơi thở, người là còn sống, chẳng qua mạch tượng thập phần mỏng manh, hơi thở càng là lúc gần lúc hiện. Như vậy kết quả, Lục Anh ở cả người rỡ xuống kính tới đồng thời, cũng không biết nên hỉ vẫn là bi. Cùng ngày, Lục Anh nắm đao canh giữ ở Giang Thành nằm kia chỗ phụ cận, nàng sớm đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Lại không dám mặc kệ chính mình ngủ, e sợ cho Giang Thành đột nhiên tang thi hóa, bất ngờ. Cứ như vậy vẫn luôn chống được dạng sáng, Lục Anh thật sự chịu đựng không nổi, hai mắt mí mắt đều gần như dính hợp ở cùng nhau, liền đứng dậy vào chúc úc. Chúc úc chúc trên cửa nhưng thật ra treo một phen khóa, lại cũng là chúc chế, nhìn liền không thế nào bền chắc. Lục Anh khóa muôn lúc sau, lại từ không gian ba lô lấy một giường chăn ra tới, ngay tại chỗ phô nằm xuống, nàng cũng không dám làm chính mình ngủ đến quá thủ. Liền như vậy ngủ một trận tỉnh một trận lăn lộn tới rồi ngày hôm sau. Tuy rằng giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, bất quá Lục Anh ngày hôm sau vẫn là sáng sớm liền tỉnh. Lục anh tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi xem Giang Thành, này vừa thấy dưới, Lục Anh trong lòng không khỏi vui vẻ. Giang Thành trên người thi đốm tại đây trong một đêm cởi đến sạch sẽ, không chỉ có như thế, hắn đùi phải bị tang thi cắn thương địa phương, nguyên bản màu đỏ đen nùng tương tứ tư lưu, thịt thối mọc lan tràn, lúc này những cái đó thịt thối trung gian lại chảy ra màu hồng nhạt máu loãng. Lục Anh lập tức liền mang tới tiện tay công cụ, thế Giang Thành sèo đi đuổi phải thương chỗ thịt thối, thịt thối một khi rửa sạch sạch sẽ, bên trong đỏ tươi bình thường huyết nhục liền lộ ra tới. Lục Anh lại thế Giang Thành làm đơn giản băng bó, nhìn kia màu trắng băng vải thượng lộ ra điểm điểm đỏ tươi, đây là Lục Anh lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai huyết hồng cũng có thể như thế lệnh nhân tâm sinh vui thích. Ngay lúc đó Lục Anh tự đáy lòng vui sướng, nàng cho rằng nàng thành công, nàng cho rằng Giang Thành nhất định sẽ thực mau tỉnh lại, nàng như vậy tha thiết chờ đợi. Nhưng mà, một ngày lại một ngày, cho tới hôm nay đã là ngày thứ năm, Giang Thành vẫn không có nửa điểm chuyển tỉnh dấu hiệu. Chờ đợi là nhất tiêu ma nhân tâm thần, một chút một chút chờ mắt chờ chính mình hy vọng thất bại, cái loại này mất mát cùng vô vọng là khó có thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Có lẽ vẫn chưa tỉnh lại đi, lục anh tưởng, trở thành tang thi cùng biến thành hoạt tử nhân, đối với Giang Thành bản nhân ý nghĩa kỳ thật là giống nhau đi, dù sao vô luận người trước vẫn là người sau, chính hắn trung quy là cái gì cũng cảm thụ không đến. Kỳ thật ở quá khứ bốn ngày, không gian trí năng miêu miêu từng nhảy ra dò hỏi quá Lục Anh, hỏi nàng muốn hay không cấp đoạt Giang Thành không gian phó chìa khóa người nắm giữ quyền lợi, bởi vì nó cơ hồ ra quét không đến Giang Thành sóng điện não, Giang Thành thân thể sinh mệnh dấu hiệu cũng thập phần mỏng manh. Lục Anh lúc ấy tuy không có đồng ý, bất quá trong lòng lại cũng có so đo. Đi đến ao nhỏ biên, Lục Anh vốc khởi một chạm vào thủy trụng ở chính mình trên mặt, đơn giản cho chính mình rửa mặt, lại tỉ mỉ giặt sạch tay. Rửa sạch sẽ tay. Lục Anh đi vào giang thành bên người, bắt đầu xuống tay thế hắn đổi trên đùi dược. Bình thường thuốc trị thương, cầm máu tán Lục Anh vẫn là sẽ sướng, phối dược khi từ kia trong nhà bệnh viện lộng tới những cái đó tốt nhất trung dược liệu cho nàng tránh khỏi không ít phiền toái. Thời bỏ băng vải, Lục Anh nhìn mắt miệng vết thương, ánh mắt phát ám. Miệng vết thương đến bây giờ còn không có thu sẹo, thời gian dài hôn mê bất tỉnh dẫn tới thân thể bản thân tự lành năng lực gần như bằng không, dùng tái hảo dược liệu cũng không làm nên chuyện gì Mí môi. Lục Anh trên tay động tác không ngừng, chỉ thấy nàng thuần thục quát đi ngày hôm qua đổ ở thương chỗ thượng dược, sau đó lấy tới thịnh dược tiểu bác, lại tinh tế tô lên một tầng tân dược, cuối cùng từ bao bao kia chỗ băng vải, một vòng một vòng triển hảo băng bó. Xử lý tốt Giang Thành trên đùi thương, Lục Anh lại giơ tay đắp đắp án mạch. Kết quả, không hề biến hóa. Lục Anh ở Giang Thành bên người ngồi xuống, thân, đôi tay hoàn đầu gối, càm gác ở đầu gối đầu, nhìn chầm chầm Giang Thành suy nghĩ sâu xa. Liên chờ cho tới hôm nay chính họ. Nếu chính ngọ như cũ không tỉnh, nàng liền ra không gian, một mình một người khởi hành đi tìm đô đô bọn họ. Lục Anh ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Trên thực tế, Lục Anh này phân quyết tâm ở ngày thứ ba thời điểm cũng đã có, chẳng qua lúc ấy nàng còn tâm tồn mong đợi, nghĩ đến một khi chính mình khởi hành, chỉ sợ liền rất khó giống như bây giờ lúc nào cũng tiến không gian chiếu cô giang thành. Cứ như vậy, nguyên bản có thể tỉnh nói không chừng cũng không tỉnh lại nữa. Cho nên, lúc ấy nàng liền do dự. Mà lúc này đây, Lục Anh lại là nghiêm túc. Rốt cuộc 5 ngày đều đi qua, muốn tỉnh cũng sớm nên tỉnh. Nàng tưởng nếu chờ nàng cùng Đô đô bọn họ hội hợp, Giang Thành như cũ vẫn là bộ dáng này nói, tựa như miêu miêu phía trước nhắc nhở nàng như vậy, nàng sẽ cướp đoạt Giang Thành không gian phó chìa khóa người nắm giữ quyền lợi, ngược lại đem cái này quyền lợi cấp Đô đô. Trấn Y lạc định, Lục Anh từ không gian ba lô lấy ra một cái dưa hấu, dùng Giang Thành kia đem đoạn đao một mổ vì nhị, một nửa cắt miếng làm chính mình đồ ăn, một nửa dùng đoạn đao đảo ra nước tới, đợi chút đút cho Giang Thành. Nàng này năm ngày đều là như thế này lại đây. Chương 66 Ăn xong rồi chính mình kia phân dưa hấu, Lục Anh động thủ uy Giang Thành cùng dưa hấu nước. Chỉ thấy nàng tựa như phía trước uy thuốc viên khi như vậy, trước đem Giang Thành đầu gối tiến chính mình khử tay, rồi sau đó lấy tay tiến Giang Thành trong miệng lấy ra đã bị hàm một ngày tham phiến. Ngại với trong tầm tay uy thực công cụ hữu hạn Lục Anh chỉ có thể một tay nâng nửa cái dưa hấu, đem dưa hấu ra bên cạnh để thượng Giang Thành ngồi lại một chút một chút nghiêng quinh khống chế được dưa hấu nước thong thả thấm chảy vào Giang Thành môi phùng. Bởi vì hôn mê bất tỉnh duyên cớ, Giang Thành căn bản vô pháp tự chủ ướt, lục anh chỉ có thể một bên thật cẩn thận uy, một bên dùng bị Giang Thành đầu gối cái tay kia một chút một chút thuận hắn cổ đến ngực một đoạn. Tuy là như thế, chân chính uống xong đi vẫn như cũ rất ít, đại bộ phận đều từ Giang Thành khỏe miệng trượt xuống rơi xuống trên mặt đất. Vì xong dưa hấu nước, thế Giang Thành lao đi trên mặt dính vào hạt dưa cung đem trước tiên chuẩn bị tốt một quả làm tham phiến nhét vào giang thành trong miệng làm hắn hăng chứa, lục anh đem ăn dư lại tới dưa hấu ra thu thập lên, cùng nhau ném vào không gian khoáng vật giá trị đổi khẩu. thanh như miêu miêu ngay từ đầu theo như lời như vậy, cái này thời không tất cả đồ vật đều có thể bị dùng để đổi khoáng vật giá trị, khác nhau chỉ ở chỗ đổi thành khoáng vật giá trị nhiều ít. lục anh ngửa đầu nhìn mắt góc trên bên phải khoáng vật trị số, suốt năm ngày dưa hấu ra mới khó khăn lắm đổi đến một cái khoáng vật giá trị, này đổi tỷ lệ thật sự là thấp đến có thể. Bởi vì lúc trước Giang Thành nói khoáng vật giá trị nguyên do sự việc hắn tới nghĩ cách, ở quá khứ rất dài một đoạn thời gian, Lục Anh cũng chưa như thế nào chú ý qua đỉnh đầu thượng trị số. Ngày hôm qua thiên nàng cũng là trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mới kinh ngạc phát hiện không gian khoáng vật giá trị thế nhưng đã không đủ ngàn. Nói cách khác, nếu nàng lại không ra không gian suy nghĩ biện pháp lộng vài thứ tới đổi khoáng vật giá trị, nhiều lắm lại quá 3 ngày không gian liền sẽ nhân không có khoáng vật giá trị giữ gìn mà mạnh mẽ đóng cửa chủ hệ thống. Đây cũng là quyết định trạm đất anh không hề chờ giang thành thức tỉnh mà chuẩn bị hôm nay chính ngọ liền một mình khởi hành một cái quan trọng nguyên nhân. Lúc anh từng ở trong lòng thầm nghĩ quá, Ngọc Thạch vàng bạc mấy thứ này, Thái Bình thời điểm quảng triệu truy phủng, giá cả sang quý, nếu muốn nàng đi lộng chút tới, thực sự không dễ. Nhưng mà phóng nhãn lập tức, bên ngoài tang thi hoành hành, người thường cố mệnh đều không kịp, Ngọc Thạch vàng bạc lại hiếm lạ sang quý cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, lúc này đi lộng nói vậy sẽ so gì vãng dễ dàng một ít lúc sau. Lục Anh đi ngoài ruộng thu thành thục rau dưa củ quả, thu xong đi ao nhỏ giặt sạch tay, liền bắt đầu mân mê khởi dược liệu. Mấy ngày nay, Lục Anh trừ bỏ tu luyện cùng chiếu cô Giang Thành, nhàn hạ thời gian cơ hồ đều một lòng nhào vào phối dược chế độc thượng. Thành quả tuy không tính nhiều, nhưng Lục Anh bản thân đối này đảo còn tính vừa lòng. Phối dược chế độc vốn cũng không là nói, chỉ cần có cũng đủ tài liệu lại ấn phương thuốc từng cái phong thượng, liền nhất định có thể điều phối thành công. Các dược liệu dùng lượng xứng so, cá nhân tư chất thiên phú thậm chí lúc ấy đương khắc vận khí cơ duyên đều đối cuối cùng điều thành phẩm thành công cùng không khởi trừ quan trọng đại tác dụng đáng giá nhắc tới chính là trong khoảng thời gian này lục anh hoàn thành đuổi trùng hương độc tính tăng lên tức đuổi trùng hương thăng cấp bản mặt khác nàng không có dựa theo dĩ vãng hình thức đem chi định tính vì trầm hương mà là đem thăng cấp bản đuổi trùng hương thuốc bột hòa tan thủy bỏ vào bình vì phun tè mà duy nhất tiếp nối chính là không có có sẵn tang thi nhưng cùng thí nghiệm cho nên lục anh cũng không rõ ràng lắm loại này thăng cấp bản phun tề đối thượng tang thi khi hiệu quả bao nhiêu có thể xác định hữu dụng liền không biết có thể hữu dụng tới trình độ nào Giã hồi lâu dược trực giác thời gian không sai biệt lắm lục anh thu thập khởi túi thuốc lại tiến trúc úc đem huân lư hương nhét vào ba bao, bao. huân lư hương huyết luyện đấu xả vẫn còn ở ngủ say bất quá bộ dáng thoạt nhìn không kém đi ra trúc úc lục anh mọi nơi nhìn quanh một vòng không gian cái này trong không gian một thảo một mục đều là lúc trước nàng cùng giang thành thân thủ gieo trồng. Giờ này khắc này liếc mắt một cái nhìn lại, trước mắt Lục Ý xanh biếp, hít sâu một hơi, quanh hơi thở đúng là làm người thoải mái hương thơm. Lục Anh chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ này một lát thân cùng tâm khó được căn bình. Không bao lâu, Lục Anh mở mắt ra, chậm rãi hướng tới Giang Thành đi đến. Tuy nói Giang Thành hôn mê bất tỉnh ý thức toàn vô, nhưng Lục Anh vẫn là cảm thấy có lẽ ra không gian trước hẳn là cùng người nam nhân này nói cá biệt. Cái này từ biệt Lục Anh nói đều không phải là là hai người phân biệt. Trên thực tế chỉ cần Giang Thành vẫn là không gian phó chìa khóa người nằm giữ, chỉ cần hắn còn nằm ở trong không gian, như vậy vô luận Lục Anh đi đến nơi nào, chỉ cần nàng còn sẽ tiến không gian, nàng cùng Giang Thành liền không tồn tại chân chính ý nghĩa thượng biệt ly. Lục Anh cái này từ biệt, cùng với nói là nàng cùng Giang Thành từ biệt đảo còn không bằng nói là nàng cùng chính mình nào đó tâm lý tố cầu từ biệt, từ biệt lúc sau nàng liền sẽ không lại đi rồi dám Giang Thành hắn rốt cuộc còn có thể hay không tỉnh chuyện này, sẽ không đối này lại ôm tồn mong đợi. Sẽ không bởi vậy lại rất nhiều do dự Ngôi sồm giang thành bên cạnh Lục Anh trầm mặc nhìn trong chốc lát trước mắt nam nhân Năm ngày chỉ dựa vào mỗi ngày Một chút dưa hấu nước cùng một mảnh làm Tham phiến điếu mệnh nam nhân Hình dung mảnh khảnh rất nhiều Thâm lõm hai má lệnh nam nhân xương gò má thoạt nhìn có chút đột nột Môi hạ cùng má thượng tại đây năm ngày sinh ra hồ cha bởi Vì không người xử lý đã đều trưởng tới rồi Tất hứa trưởng, cho người ta lấy Rất là suy suốt cảm giác Nhìn nhìn Lục Anh có chút hề phải gục đầu xuống môi. Nàng thấp thấp nói, thực xin lỗi. Trong lòng thực vô lực, kỳ thật không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Lục Anh lại giơ tay thế giang thành bắt mạch, xem xét hắn hơi thở. Kết quả, vẫn cứ không có chút nào biến hóa, mỏng manh gần như với vô. Ta đi ra ngoài. Than nhẹ một tiếng, Lục Anh vô vỗ trên quần áo bủi đất cùng nếp ốn, đứng lên. Bởi vì ra vào không gian phương pháp thật sự quá mức giản tiện mau lẹ, cho nên Lục Anh cơ hồ là ở nàng đứng lên đồng thời liền biến mất ở chỗ cũ. Cũng bởi vì như thế. Lục Anh vẫn chưa có thể phát hiện ở nàng rời đi không gian hết sức, nguyên bản nằm thẳng trên mặt đất nam nhân, thân thể nổi lên một kia mỏng manh biến hóa. Ra không gian, Lục Anh đứng ở tiểu đạo bên rừng cây tử, nàng lấy ra di động khởi động máy, lại bất đắc dĩ phát hiện di động còn sót lại lượng điện lại là đã liền khởi động máy đều làm không được, chỉ phải đổi mới điện bản. Đổi hào điện bản, khởi động máy, Lục Anh gạt ra một hồi điện thoại cấp Lục Thúy Phương. Nhưng mà, này thông điện thoại lại không có có thể đà thông, không phải Lục Thúy Phương không có tiếp? cũng không phải bởi vì di động không điện cũng hoặc di động hỏng rồi như vậy như vậy lý do. Sắc thực nói hẳn là thông tin tín hiệu gián đoạn, chẳng qua Lục Anh trong đầu cũng không có cái này khái niệm, đem điện thoại từ trên lô thai rời đi thời điểm, Lục Anh trên mặt biểu tình là kinh ngạc. Nghĩ đến tuy là Lục Anh như vậy một cái cổ nhân, ở thời đại này sinh sống thời gian dài như vậy, mặc dù chưa bao giờ gặp được quá thông tin tín hiệu trục chặt như vậy thí dụ, nhưng ở quay số điện thoại sau chỉ có thể nghe được ngắn ngủi vội âm. Thậm chí liền cuối cùng máy móc điện tử âm cũng không, trung quy cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc. Thu hồi di động, Lục Anh trong lòng không khỏi có chút lo âu. đã qua đi năm ngày, cũng không biết Lục Thúy Phương bọn họ còn ở đây không 715 tỉnh nói phụ cận, vẫn là nói sớm đã rời đi. Phía trước kia chiếc ô tô, ở Giang Thành kiến nghị hạng, đã bị Lục Anh thu vào không gian ba lô. Tuy rằng Lục Anh bản thân cũng không sẽ lái xe, bất quá tựa như Giang Thành nói được như vậy, lưu trự nó nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Lục Anh lúc ấy cũng có đồng dạng ý tưởng, liền tính nàng sẽ không khai, chờ nàng tìm được Lục Thúy Phương bọn họ, Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm không phải đều sẽ khai sao? Cho nên, cứ việc kia chiếc ô tô thập phần chiếm địa phương, Lục Anh vẫn là dứt khoát kiên quyết đem nó thu được không gian ba lô. Đi lên tiểu đạo, Lục Anh từ bên hông bao bao móc ra một trang bị nàng chế thành đậu hũ khô trạng Hải Minh thị bản đồ, còn ngồi ở phi cơ trực thăng thượng thời điểm Lục Anh liền cẩn thận chú ý quá phi cơ trực thăng sở phi lộ tuyến, nếu nàng không có biện hướng sai lầm nói Lý luận thượng nàng giờ phút này vị trí cái này điểm hẳn là khoảng cách 715 tỉnh nói đã không phải rất xa, đây cũng là lúc trước Giang Thành vì cái gì khăng khăng muốn trước lái xe đưa nàng quá khứ một cái quan trọng nguyên. Nhân, chỉ cần kéo dài qua quá hai cái không tính đại thôn chấn, là có thể đến 715 tỉnh nói. Xen vào Lục Thúy Phương từng ở trong điện thoại nhắc tới quá nông thôn cũng bạo phát tang thi chiều điểm này, Lục Anh quyết định thoáng đường vòng, tận lực không đi đi tiếp giáp thôn chấn con đường. Xác định chuyến về đi đường tuyến. Lục Anh đem bản đồ ấn nguyên dạng điệp hảo thu vào ba bao, lắc lắc sau đầu bị dây dày trói thẳng cái đuôi nhỏ trạng bím tóc, nàng một mình một người hành trình, như vậy bắt đầu. Chương 67 Về phương diện khác, Lục Thúy Phương bọn họ tình huống lại lạ như thế nào đâu? Nguyên Lai, like, từ kiến lâm ở bọn họ xe còn chưa đến nhà xưởng khu trước liền đã tường hảo, nếu nhà xưởng tình huống còn có thể, như vậy chờ dàn xếp hảo Lục Thúy Phương cùng nàng Nhi từ sau, hắn liền đơn độc đi ra ngoài, nghĩ cách lộng chút ăn trở về, theo sau. Bọn họ xe đến nhà xưởng khu, nhà xưởng tình huống xa so từ Kiến Lâm tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Tự nhiên, cửa sổ nhất hoàn bị sớm cũng đã bị tu lộ công nhân nhóm chiếm, bất quá còn lại tuy nhiều nhiều ít thiếu cửa sổ đều có chút tổn hại, hơi làm tu sửa đảo cũng vẫn có thể xem là một cái che mưa chắn gió chỗ tránh nạn. Từ Kiến Lâm cùng Lục Thúy Phương khảo sát một phen, cuối cùng tuyển định một gian đời trước đại khái là thủ công tiểu xưởng tiểu nhà xưởng. Này gian tiểu nhà xưởng trước sau an đều là cửa sắt. Tuy rằng nhìn gì xét loang lổ lại còn thực kiên cố, trên tường tổng cộng 4 phiến cửa sổ, 2 phiến hoàn hảo, mặt khác 2 phiến, một phiến pha lê toàn toái chỉ trừa cái khung cửa sổ, một phiến liền khung, cửa sổ đều tổng trời. Tiểu nhà xưởng chiếm địa tiểu, cũng liền so bình thường dân cư hơi đại, bên trong thiết bị sớm bị dọn không, chỉ dư tích một tầng thật dày bùi đất nền xi măng, đứng ở nhà xưởng cửa, liếc mắt một cái là có thể nhìn chung toàn bộ nhà xưởng bên trong. Từ Kiến Lâm cùng Lục Thúy Phương tuyển nhà xưởng khi suy tính tương tự, có trước sau môn có thể đi thông có thể quan kín mít cửa sổ càng ít càng tốt bất kể tốt xấu dù sao nếu xác định thường trụ nói kết quả là đều đến một lần nữa ra cố mặt khác tốt nhất còn có thể có một vòng tường vây thủ công tiểu xưởng phù hợp kể trên sở liệt sở hữu điều kiện hơn nữa lục thúy phương cùng từ kiến lâm còn phát hiện tường vây một góc có cái lộ thiên vòi nước toàn khai về sau trộn lẫn dỉ sắt trình minh hoàng sắt nước máy liền chạy hào hào ra tới thả trong chốc lát dỉ sắt thủy sau không bao lâu vòi nước chảy ra tới thủy liền sạch sẽ thanh thiện Hiện nhiên, có cái này vòi nước, bọn họ sau này mang nước dùng thủy liền sẽ phương tiện không ít. Vì thế, bọn họ không chọn này gian còn tưởng tuyển nào gian. Còn chưa chân chính đặt chân, cái kia đi đầu cướp bóc ngăm đen trung niên nam nhân liền lánh mấy cái xuyên thống nhất quần áo lao động tu lộ tiểu thanh niên thấu lại đây. Nha, đây là quyết định muốn trụ hạ. Trung niên nam nhân cười tủm tỉm hướng hai người chào hỏi, đi theo hắn phía sau mấy cái tiểu thanh niên cũng đều là cợt nhà bộ dáng Có cướp bóc một chuyện ở phía trước. Từ Kiến Lâm cùng Lục Thúy Phương đối những người này tất nhiên là cảnh giác, bọn họ nhưng không cảm thấy yêu cầu cùng đoạt bọn họ quan trọng nhất đồ vật người Hàn huyên, cho nên chỉ lệnh lùng để phòng nhìn chằm chằm những người này. Trung niên nam nhân mắt lé đánh giá một chút tiểu nhà xưởng, như là hoàn toàn không có ý thức được Từ Kiến Lâm cùng Lục Thúy Phương đối hắn căm thù, lo chính mình cười cười, tiếp tục nói: "Nếu các ngươi quyết định muốn chủ hạ, kia chúng ta về sau chính là hàng xóm. Ta coi hai ngươi còn mang cái hài tử cũng không dễ dàng, nghĩ vẫn là lại đây cùng hai ngươi nói nói." Ta biết hai ngươi khẳng định còn ghi hận chúng ta nhất bang huynh đệ đoạt các ngươi đồ vật sự, bất quá hai ngươi ngẫm lại, ta này nhất bang huynh đệ nhưng không thể so các ngươi này đó từ trong thành chạy nạn lại đây người, có ra, có sống yên ổn lập mệnh chỗ ngồi, còn có thể thuận đường đi những cái đó đại siêu thị lộng chút ăn dùng. Chúng ta những người này à, dùng các ngươi người thành phố nói giảng, chính là chút bán lao động người bên ngoài, ngoại lai vụ công nhân viên, rời nhà xa đâu. Bình thường không biết ngày đêm làm việc. Một ngày tam đốn đều đến chờ công trình đội toa ăn đưa lại đây. Nếu là ngày nào đó chế chút, không có tới. Như vậy cái chim không thèm đi ở địa phương, cũng không chỗ mua ăn, lui một vạn bước giảng. Cho dù có, ta huynh đệ liều mạng kiếm tiền kia đều là muốn gửi về nhà. Ai bỏ được đi hoa cái kia tiền, cũng chỉ có khả năng bị đói. Dừng một chút, trung niên nam nhân liếm liếm chính mình phát làm môi, lại nói, lần này sự, nếu không phải chồng coi hứa lão nhân mỗi ngày buổi chiều đều phải nghe giảng ni radio, vừa vặn bị hắn nghe được. Chúng ta những người này chỉ sợ đến bây giờ còn không chừng có thể biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đâu. Nghe xong trung niên nam nhân nói, từ kiến lâm cùng Lục Thúy Phương tuy trên mặt không hiện, trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xúc động. Rốt cuộc hai người cũng từng ở xã hội tầng dưới chót lăn lê bò lết quá, rất rõ ràng cái gì kêu tình thế bức người bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng đổi cái góc độ, bọn họ cũng là người bị hại, đối trung niên nam nhân dựa những hàng chữ biểu đạt ra về tình cảm có thể tha thứ lại thật sự sinh không ra nửa điểm đồng tình tới. Cho nên, ngươi riêng tìm tới tới, rốt cuộc tưởng cùng chúng ta nói cái gì. Tổng không thấy được liền tưởng nói cho chúng ta biết, ngươi cùng ngươi này bọn các huynh đệ khó xử đi. Lục Thúy Phương hoành tà trung niên nam nhân liếc mắt một cái, nàng mồm mép từ trước đến nay nhanh nhẹn, dù sao bọn họ hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, lại kém cũng cư như vậy, còn sợ bọn họ không thành. Bất quá nói đến cùng Lục Thúy Phương vẫn là có nàng kiên kỵ, thì như giờ phút này đang ở nàng trong lòng ngực ngủ say như tử cho nên nàng chân chính xuất khẩu nói vẫn chưa có bao nhiêu khó nghe. Trung niên nam nhân sờ sờ cái mũi, hắc hắc cười hai tiếng, phảng phất hai bên giàn không khí cũng không nhiều xấu hổ. Hắn nói, đại gia về sau đều là hàng xóm, tự nhiên hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, đại mội tử ngươi nói có phải hay không. Ta này không phải nghĩ đến cho ngươi hai ngón tay điều minh lộ sao. Muốn ta nói ta các vinh đệ thật không thể tính hư, bằng không ngươi tưởng ta sao có thể chỉ đoạt tan lại không đoạt các ngươi xe, này không phải chúng ta cũng nghĩ cho các ngươi lưu điều sinh lộ sao Cái gì minh lộ? Lần này mở miệng chính là từ kiến lâm, hắn diện mạo đôn hậu, nhưng thật muốn là lãnh hạ mặt tới, lại cũng là sát khí mười phần. Chỉ thấy hắn mắt lạnh quét về phía trung niên nam nhân phía sau, mấy cái nguyên bản chính cực nhà nói chuyện người trẻ tuổi lập tức liền thu liễm. Sau lưng đột ngột thanh tĩnh, trung niên nam nhân tự nhiên không có khả năng không hề sở giác, bất quá rời nhà bên ngoài trà trộn mười mấy năm hắn, đó là ra mặt vương chắc lao bánh quậy, nói là thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc cũng không quá ứng đối người sắc mặt bản lĩnh cũng không phải là hắn phía sau những cái đó người trẻ tuổi có thể so sánh. Lại xem này trung niên nam nhân như cũng cười đến vẻ mặt hòa khí, không nhanh không chậm nói, ta các huynh đệ ở quyết định làm cướp đường này thiếu đạo đức chuyện này trước liền thương lượng hảo, chúng ta chỉ làm dùng một lần nghề. Chính là nói đã đoạt lấy các ngươi, các ngươi nếu là có biện pháp có thể lại tìm được ăn, chúng ta liền sẽ không lại đoạt lần thứ hai. Đến nỗi minh lộ sao, dọc theo tỉnh nói hướng đông thẳng đi, ước chừng nửa cái giờ. Quá lâm thủy đại kiều sau, cái thứ ba giao lộ hướng trong quải, kia giao lộ hai bên loại rất nhiều tiểu hương trương làm như cách ly mang, thực hảo nhận. Queo vào đi sau là điều đá nhi đường nhỏ, theo đường sỏi đá hướng nam lại khai thượng 10 tới phút chính là lật làng trài. Lật làng trài, hai người hẳn là nghe nói qua đi, từng nhà đều có vườn trái cây, có ao cá, còn có đại gà lều gì đó. Thôn đông đầu còn mở ra một nhà rất đại nhà ấm công ty. Hai người nếu là có tính toán đi ra ngoài lại tìm chút ăn trở về có thể đi bên kia thử thời vận. Trung niên nam nhân nói xong liền mang theo hắn mấy cái huynh đệ đi rồi, độc lưu lại lục thúy phương cùng tử kiến lâm hai mặt nhìn nhau. Về lật làng trài, hai người tự nhiên là có điều nghe thấy. Tục truyền lật làng trài thôn dân đều là dựa vào tập thể gieo trồng cùng nuôi dưỡng làm giàu, hiện tại đã từng nhà đều trụ thượng tiểu biệt thự. Tuy nói là cái nông thôn, nhưng sinh hoạt điều kiện lại một chút cũng không thể so trong thành kém. Hai người trầm mặc trong chốc lát. Có như vậy tốt địa phương, chính bọn họ như thế nào không đi? còn hoa ở chỗ này làm vào nhà cấp của thiếu đạo đức chuyện này. Lục Thúy Phương nhíu mày nói ra chính mình đấy lòng nghi hoặc. Không thể không thừa nhận, ngay từ đầu Lục Thúy Phương sắc thật nghe được có chút ý động, nhưng nàng rốt cuộc bất mãn 20 tuổi liền rời nhà lang bản, cái dạng gì người chưa thấy qua, cái dạng gì sự không trải qua quá, lại há là sẽ bị răm ba câu cấp lừa gạt. Chính cái gọi là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, huống chi là ở trước mắt loại này thời điểm, không có bất luận cái gì lý do đối với người hảo mới càng lệnh người kiên kỵ. Không phải sao? Bọn họ cùng trung niên nam nhân không thân chẳng quen, Lục Thúy Phương thật sự nghĩ không ra trung niên nam nhân có cái gì lý do trợ giúp bọn họ. Từ kiến lâm nhìn thoáng qua ta ở Lục Thúy Phương trong lòng ngực ngủ đến gương mặt đỏ bừng đô đô, nghĩ nghĩ, hắn nói, có thể đem lật làng trải tình huống hiểu biết như vậy rõ ràng. Nói vậy bọn họ phía trước liền đi qua, đại khái cùng chúng ta không sai biệt lắm, gặp được trong thôn tang thi triều bùng nổ, mới không thể không lại lui trở lại nơi này, trực tiếp làm nổi lên cướp đường nghề nghiệp. So sánh với cùng tang thi giao tiếp, sắc thật cướp đường càng một vốn bốn lời, vô luận như thế nào cướp đường đối mặt ít nhất vẫn là người. Kia hắn riêng lại đây nói cho chúng ta biết làm cái gì. Chẳng lẽ muốn cho chúng ta đi chịu chết? Đối bọn họ có chỗ tốt gì? Lục Thúy Phương nghe vậy càng thêm nghi hoặc, ba cái vấn đề liền cùng súng máy dường như buột miệng tốt ra. Muốn cho chúng ta đi thăm thăm trong thôn tỉnh huống đi. Từ kiến lâm đoán nghĩ ngợi nói, hắn không phải nói ở chúng ta phía trước liền tới quá mấy chiếc xe ta phỏng trường kia mấy chiếc xe xe chủ, hoặc là bị đoạt đồ vật sau không lại đây xưởng khu trực tiếp đi rồi, hoặc là cùng chúng ta giống nhau, lại đây, nhưng lại bị bọn họ lừa gạt đi lật làng trải. Lục Thúy Phương trong lòng lộ bột một chút, nhìn chầm chầm từ Kiến Lâm, có chút do dự hỏi, chúng ta đây còn có đi hay không? Từ Kiến Lâm giờ phút này cũng nhìn về phía Lục Thúy Phương, hai người bốn mắt tương đối, trong không khí cũng không có xuất hiện cái gọi là ái hỏa hoa, hai người tuổi tác đều không nhỏ, cũng đều trải qua quá không ít chuyện. Sớm không phải chấm mê tình, ái tiểu mao đầu. Hai người đều là thật sự người, lúc trước quyết định tạo thành gia đình, thứ nhất cộng sự ba năm lẫn nhau hiểu biết, và lại hai bên tính tình tương hợp thả tuổi tiệm đại luôn muốn bên người có người bồi. Có thể nói, Lục Thúy Phương cùng từ kiến lâm phần cảm tình này, trong đó tình yêu lửa nóng rất ít, thân tình ràng buộc càng nhiều, chưa nói tới có bao nhiêu khắc sâu, nhưng lẫn nhau đối một nửa kia đều có vô luận phát sinh chuyện gì đều tuyệt không rời bỏ ý thức trách nhiệm. Chúng ta không đi, ta một người đi. Từ kiến lâm nghiêm túc nói, ngươi này ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi lưu lại nơi này chiếu cố đô đô, tiểu gia hỏa không thể lại bị kinh hách. Trực tiếp đánh gãy lục thúy phương nói, từ kiến lâm bình tĩnh nói. Dũ mắt thấy ở chính mình trong lòng ngực ngủ say hấu tử, lục thúy phương trong lòng vừa mới bước lên khỏi kia đoàn hỏa khí dập tắt, nàng có thể không màng mệnh đi theo từ kiến lâm đi mạo hiểm, nhưng là con trai của nàng. Đô đô còn như vậy tiểu, nàng như thế nào nhẫn tâm làm chính mình nhi tử đi theo chính mình một lần một lần hãm sâu hiểm cảnh? Cuối cùng, Lục Thúy Phương vì nhi tử an nguy chỉ có thể thỏa hiệp, hảo, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Chương 68 Không biết đi qua nhiều ít điều bờ ruộng, kéo dài qua nhiều ít nói lệnh nước, rẽ trái rẽ phải đi rồi hồi lâu, liền ở Lục Anh lòng bàn chân đều mau bị bờ ruộng thượng cứng rắn bùn khối cụm đến sinh đau thời điểm, rốt cuộc một cái san bằng hoang vắng nhựa đường lộ ánh vào mi mắt. Nhựa đường lộ khoan không đến 3 mét, như là ngày thường không người vẩy nước quét nhà bộ dáng. Vốn nên ô thanh phiếm một tầng nhựa đường đặc có ánh sáng mặt đường thượng tích thật dày một tầng hôi, con đường hai bên biến thực cao lớn thẳng tắp sam thụ, dưới tầng cây tầng tầng lớp lớp hủ diệp, cũng không biết là từ cái gì thời đại liền tích xuống dưới, cho dù là giống như vậy vẻ mặt thật nhiều thiên đều vô vũ đầu hạ thời tiết, bị đè ở nhất cái đáy hủ diệp thoạt nhìn như cũ là ẩm ướt, tản mắt ra. Một cổ khó nghe hủ bại tùng hương khí vị. Lục anh bước chậm này thượng, xuyên thấu qua sam thụ chi gian khe hở hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, Nhựa đường lộ một bên là mênh mông vô bờ đồng ruộng, đồng ruộng cuối nông trại như vậy xa xôi, cơ hồ đều xúc trở thành từng bước từng bước tiểu hấp điểm. Nhựa đường lộ mặt khác một bên, chạy dài bài sông ngoại, một cái sông nhỏ lẳng lặng lưu chảy xuôi. Đường sông hẹp trường, mơ hồ có thể thấy được mấy thốc giao bạch tùng, có nho nhỏ vịt nước ở trong đó chui vào chui ra. Bài sông ngược lại so đường sông muốn khoan, nhất danh chắc rộng lớn địa phương dù sao cũng phải có nửa mẫu vùng, chính là nhất hẹp mấy cái hạ lõm chỗ cũng ít nói được có 2m tới khoan bãi sông thượng tùy ý có thể thấy được cỏ lau đãng mùa cho phép xanh đậm như rộng diệp trúc xanh ngắt phẳng thiều chịu điều với trước một năm cảnh khô lá ừa chung, mọc hết sức hảo bất quá lục anh tầm mắt lại chưa dừng ở nước sông hoặc là cỏ lau thượng bởi vì này nhựa đường lộ càng sắc thực nói hẳn là nhựa đường lộ một bên bãi sông cơ hồ mỗi cách thượng một đoạn đó là liền thành phiến nấm màu đôi nấm màu trước có lập nét khắc trên bia tự có còn dùng gạch xây tiểu phòng ở bạch vôi mặt tường hắc ngói làm đỉnh thực tinh xảo còn có tắc thanh bạch rõ ràng, cái gì đều không có. Má Khác, mỗi phiến nấm mồ tình huống đều không sai biệt lắm, cỏ dại mọc thành cụm, hào không lạnh lẽo. Lấy Lục Anh ánh mắt tới xem, nơi này nhìn thật giống như sư phó đã từng quá nói bài tha ma. Gió nhẹ phất quá, bóng cây lực động, cơ hồ bị cỏ dại bao phủ mồ thỉnh thoảng có tứt tứt tắc tắc qué gì tiếng vang truyền đến. Một cổ âm trầm trầm cảm giác bò lên trên sống lưng, Lục Anh không tự giác đánh cái dùng mình. Trong lòng kỳ thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi chỉ là đầu đến tiến vào đến như vậy một cái quỷ quẹt bầu không khí, tuy là lục anh luôn luôn tự xưng là gã lớn, cũng vẫn là sẽ hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy không thoải mái. có quan hệ hải minh hương chấn khu vực một ít dân tộc, đừng nói là mượn xác hoàn hồn mà đến lục anh, liền tính là những cái đó sinh trưởng ở địa phương với hải minh tuổi trẻ một thế hệ cũng chưa chắc đều rõ ràng. giờ này khắc này, lục anh sở đi này nhựa đường lộ, ở ngày thường cơ hội là không thông xe. nói như vậy, mỗi năm chỉ có phụng đến thanh minh tảo mộ thời tiết. Con đường này thượng mới có dân cư, ngày thường cũng chỉ có đương phụ cận hương chân có người qua đời, mai táng xe đưa ma thời điểm mới có thể sử thượng con đường này. Nói ngắn lại, đây là một cái hương chân chuyên môn đã tu luyện cấp phụ cận thôn dân đưa ma tế điện khi dùng lộ. Bởi vì này nhựa đường lộ sỏ xuyên qua phụ cận vài cái thôn chấn, thôn chấn thôn dân đời đời sau khi chết cơ hồ đều chôn ở chỗ này, năm này tháng nọ xuống dưới, tự nhiên phần mộ liên kết thành thiến. Quê nhà hương dân nhiều kiêng kỵ loại này người chết nơi hơn nữa trôn cốt tại đây người nhiều, ngồi đến đêm hẻm ma chơi thúc thúc, cho nên ngày thường không có gì sự tuyệt ít có người sẽ đặt chân đường này. lục anh cũng không biết này đó, bất quá ở dần dần quen thuộc quanh mình quỷ khí dày đặc bầu không khí về sau, nơi này cho nàng cảm giác liền chỉ còn lại yên lặng cùng an toàn, trừ bỏ ngẫu nhiên có chim bay kỳ tra sẹn qua đỉnh đầu, tâm mắt trong phạm vi nàng không có phát hiện bất luận cái gì dáng vẻ có gì hình người vật còn sống. tuy rằng lần này một mình một người khởi hành, lục anh trước đó liền ở trên người bị không ít độc. Hơn nữa bên hông dây lưng thượng thủ sẵn Giang Thành đoàn đao, muốn nàng đối phó kẻ hèn mấy chỉ tang Thi vẫn là dư giả. Chỉ là nàng thân thể này thể lực rốt cuộc vẫn là kém chút, không thể so Giang Thành, tham lang đám người không nói, ngay cả đời trước mười mấy tuổi lạc anh cũng vô pháp so. Cho nên, sắt tang Thi đối hiện tại Lục Anh tới nói, đúng là thể lực sống, nàng còn muốn lên đường, tự nhiên là có thể không lãng phí thể lực liền không lãng phí. Một bên đi trước, Lục Anh một bên để phòng không buông mọi nơi nhìn quanh. đột nhiên Nàng như là nghĩ tới cái gì, dưới chân một đốn, ngừng lại. Xưa nay âm khí phồn thịnh chỗ hỉ nạp kịch độc đông trùng hạ thảo, giống như vậy một chỗ vừa thấy liền có thể biết hẻo lánh ít dấu chân người hai đầu bờ ruộng, đi vào tinh tế tìm kiếm thượng một phen. Nói vậy nàng sẽ thu hoạch không ít kinh hỉ. Lúc Anh Lược có chân chờ, ngửa đầu nhìn mắt bầu trời trở nên trắng ngày, sắc trời còn ở, khoảng cách mặt trời xuống núi hẳn là còn có một đoạn thời gian. Như vậy suy nghĩ, nàng liền hướng tới gần đây một mảnh mồ đi rồi đi xuống. Trân trời. Vô thanh vô tức ngưng tụ khởi đám mây, theo gió mà đến, rất là nghịch ngợm thường thường che đậy một chút đỉnh đầu mặt trời rực rỡ dư uy. Minh minh diệt diệt quang ảnh, phóng ra ở bóng cây lay động mồ, nửa người cao ta thảo không gió tự động, có dại gian ngẫu nhiên có nhỏ gầy nữ hải thân ảnh thoảng qua. Như vậy một bức tự mang khí lạnh hiệu quả hình ảnh, nếu đặt ở thường lui tới, bị người liếc thấy, chỉ sợ sẽ tưởng náo quỷ. Cũng may trước mắt mãn đường cái đều là so quỷ còn muốn đáng sợ đồ vật. Đại khái làm đại bộ phận tao ngộ tang thi người làm lưỡi cho nói, bọn họ đều tình nguyện đâm quỷ đi. Tước chừng ở mồ đái một canh giờ, Lục Anh ngồi dậy, giơ tay lau lau thái dương chảy ra mồ hôi mỏng. Quả nhiên, cùng nàng ngay từ đầu lường trước giống nhau, chỉ chỉ cần như vậy một canh giờ công phu, nàng vơ vét đến thứ tốt liền xa so quá khứ một tháng chạy ngược chạy xuôi các tim đường công viên nhiều, hơn nữa là nhiều rất nhiều, chất lượng thượng cũng có tương đương bảo đảm. Đặc biệt Lục Anh còn phải tay một cái ngón tay thô lòng văn con rết, Long Văn Con giết độc tính tuy không kịp huyết luyện xà, nhưng là nó nọc độc sắc thật Lục Anh sở nắm giữ không ít độc phương độc dẫn, phi thường hữu dụng. Húng chi như vậy đại một cái thành thể Long Văn Con giết, chẳng sợ ở đời trước Lục Anh cũng là chưa từng gặp qua. Tuy rằng còn tưởng lại nhiều lưu lại trong chốc lát, rốt cuộc nơi này thành phiến thành phiến mộ, chỉ một canh giờ căn bản không có khả năng hoàn chỉnh đi một lần. Bất quá Lục Anh trước mắt đảo cũng không vội, nếu đã biết cái này hảo địa phương, có thời gian lại đến là được. Sắc trời tiệm vãn Lục Anh là tính toán đuổi ở mặt trời xuống núi phía trước đến 715 tỉnh nói, đương nhiên có thể đồng thời cùng Lục Thúy Phương bọn họ hội hợp là tốt nhất, nếu như trong lúc nhất thời tìm không thấy, nàng cũng chỉ có thể trước tìm cái an toàn tiến không gian nghỉ ngơi một đêm lại làm tính toán. Đứng ở nhựa đường trên đường vô vỗ trên quần áo dính vào cọng cỏ, Lục Anh lại cảnh giác nhìn quanh một vòng bốn phía, sau đó tiếp tục khởi hành. Bên kia, Lục Thúy Phương bọn họ mấy ngày này quá đến nhưng không được tốt lắm. Ngày hôm trước từ kiến lâm mạo hiểm lái xe đi lật làng trài lộng ăn, tuy rằng ngay lúc đó tình huống hiểm nguy trùng trùng, cuối cùng đảo cũng bị hắn chạy ra sinh thiên, hơn nữa thật đúng là lộng không ít ăn trở về. Bất quá, liên cùng hắn cùng Lục Thúy Phương ngay từ đầu phân tích giống nhau, mắt thấy từ kiến lâm từ lật làng trài bình an không có việc gì trở về, tu lộ đội bên kia liền ngao ngoe dục dịch lên. Những người này đảo cũng là tích mệnh tàn nhẫn, cũng có thể bọn họ phía trước đi thời điểm gặp cái gì ngoài ý muốn bị hai phá gan. Tóm lại cái kêu kêu Quản Minh trung niên nam nhân, ở Từ Kiến Lâm trở về ngày hôm sau sáng sớm liền tới đây tiểu nhà xưởng, đối hai người lại là một hồi vừa đấm vừa xoa. Từ Kiến Lâm cùng Lục Thúy Phương chỉ phải lại lần nữa thỏa hiệp, cùng Quản Minh cái này lao bánh quẻ sẽ rách mặt, đối bọn họ tuyệt không chỗ tốt. Nhưng tổng như vậy bị nơi trốn dùng thế lực bắt ép, chung quy không phải cái biện pháp. Nhưng mà, không đợi Từ Kiến Lâm cùng Lục Thúy Phương thương nghị ra như thế nào ứng đối Quản Minh những người đó, nhà xưởng khu liền tới rồi một đám khách không mời mà đến Bọn họ đến lúc này, nhà xưởng khu tình thế lập tức liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói đến cùng, quỷ đáng sợ, tang thi đáng sợ, lại trung quy không có người đáng sợ. Lục Thúy Phương ôm nhi tử, lặng lặng ngồi ở tiểu nhà xưởng, chờ không biết còn có thể hay không trở về từ Kiến Lâm, nghĩ như thế đến. Chương 69. Đến 715 tỉnh nói thời điểm, đã là hoàng hôn. Lục Anh đứng ở ven đường, đối mặt đồ vật đều phản phất diễn sinh đến đường chân trời cuối tỉnh nói, trong lòng đột ngột bàng hoàng lên. Nàng chỉ biết Lục Thúy Phương bọn họ chuẩn bị chạy tới tỉnh nói, cụ thể tính toán đi nơi nào lại không rõ ràng lắm. Cho nên, giờ này khắc này nàng nên đi phương hướng nào đi mới có thể tìm được bọn họ, Lục Anh đấy lòng một mảnh mơ mịt. Tây thiên vạn chiếu bị tầng tầng lớp lớp u ám sở che đậy, không thấy một tia dáng màu, thổi mặt mà đến gió nhẹ, không biết khi nào đã nhiễm hơi nước, ướt dầm rề lạnh. Lục Anh nhìn thoáng qua sắc trời, thầm nghĩ, muốn thời tiết thay đổi. Móc di động ra, lại thử bắt một lần Lục Thúy Phương điện thoại. Kết quả vẫn là cùng phía trước giống nhau hiểu vô đáp lại. Lục Anh chỉ phải than nhẹ một tiếng, phục lại đem điện thoại thu lên. Đang lúc Lục Anh do dự nếu là tìm một chỗ tiến không gian qua đêm, vẫn là tùy tiện tìm cái phương hướng tiếp tục đi phía trước đi một chút. Lúc này xa xôi phía đông đường chân trời, phồng lên nhịp cầu che đậy tầm nhìn cuối, mơ hồ truyền đến một chút động tĩnh. Lục Anh nhíu mày, khép mắt nhìn lại, theo bên thay truyền đến động tĩnh càng lúc càng lớn, một đoàn mơ hồ hắc ảnh xuất hiện ở trong tầm nhìn. Đó là có mấy chiếc xe đang ở hướng bên này xử tới, Lục Anh theo bản năng chiều lui về phía sau hai bước. Một đường đi tới, có lẽ là vật khí, cũng có lẽ là Lục Anh đều nhảy yên lặng đường nhỏ đi duyên cớ, nàng đã không có tao ngộ đến tang thi cũng không có gặp phải sống qua người. Cho nên giờ này khắc này càng đi càng gần đoàn xe, đúng là làm nàng trong lòng có chút không đế. Từ kiến lâm đôi tay nắm chặt tay lái, hai mắt nhìn thẳng phía trước mặt đường, hắn tận lực ở trong lòng bức bách chính mình bình tĩnh lại, nhưng mà cẩn thận quan sát nói liền sẽ phát hiện hắn toàn bộ thân thể còn tại không chịu khống chế run nhẹ nhẹ. Ở tư kiến lâm đầu gối, chẳng ngang phóng một kiện màu xanh đen áo lông vũ, vẫn là năm trước mùa đông mua áo lông vũ nhãn hiệu Tân Khoản, là Lục Thúy Phương chọn lựa kỹ càng giúp hắn mua, hắn tổng cộng cũng chưa xuyên qua vài lần. Đóng gói hành lý lúc ấy, bởi vì không có thời gian chịu chân không, áo lông vũ chiếm địa phương, hơn nữa hiện tại mùa, Lục Thúy Phương khuyên hắn không cần mang, có nơi này đảo còn không bằng mang điều chăn mỏng tử, bất quá sau lại vẫn là bị hắn cấp mang lên. Từ kiến lâm lúc ấy đảo cũng không tưởng rất nhiều, chủ yếu hắn trực giác đến lần này vì rút cảm nhiễm bất đồng với di vãng, sợ là không nhanh như vậy kết thúc. Mặt khác chính là hắn xác thật rất thích cái này áo lông vũ, húng chi nam si trung trường khoản áo lông vũ bằng phẳng rộng rãi mở ra kỳ thật rất lớn, lại còn có giữ ấm, hoàn toàn có thể dùng nó tới thay thế được chăn. Bất quá trước mắt hoành đặt ở từ kiến lâm đầu gối áo lông vũ, lại không giống như là bị yêu thích bị quý trọng bộ dáng. Áo lông vũ tới gần hưu phương. Như là bị thứ gì quải tới rồi, nhất chỉnh phiến màu xanh đen mỉ nước vải dệt đều bị xé rách xuống dưới, lộ ra bên trong tuyết trắng lông. Cửa sổ xe pha lên nát vài cái địa phương duyên cớ, phong chảy ngược tiến vào, đem thật nhỏ màu trắng lông thổi đến mãn thùng xe đều là. Ta nói kiến lâm huynh đệ, ngươi cái này quần áo đều làm tang thi cắn thành như vậy, ngươi xem mau toản ném được. Ngôi ở ghế phụ vị thượng tu lộ đốc công đầu của mình đầy mặt không kiên nhẫn. Một bên như thế kiến nghị một bên dùng tay phiến khai những cái đó ở hắn nói chuyện thời điểm ý đồ chui vào hắn miệng mũi tiểu lông tơ. Từ kiến lâm lại như là không có nghe được hắn nói giống nhau, hoàn toàn không làm để ý tới. Vừa rồi sinh tử một đường, từ kiến lâm đến nay đều còn kinh hồn chưa định. Hắn bị phái đi dẫn dắt rời đi tang thi, nhưng kia trong phòng tang thi số lượng xa xa vượt qua dự đánh giá, nếu không có có cái này rắn chắc áo lông vũ thế hắn chặn lại tang thi buồn máu một to. Chỉ sợ hiện tại hắn cũng không có khả năng bình yên vô sự ngồi ở chỗ này lái xe. Nghĩ đến vừa rồi kia chỉ lạn nửa mặt mặt, gắt gao cắn hắn cánh tay như thế nào ném đều ném không ra tăng thi, bị người một phát đạn bắn vỡ đầu thời điểm, bóc tử còn bắn hắn vẻ mặt, tử kiến lâm không cấm lại lòng còn sợ hãi run lên một chút. Từ đám kia người tiến vào chiếm giữ nhà sường khu, hắn cùng lục thúy phương mang theo hải tử vốn là quá đến không được tốt lắm nhật tử trở nên càng gian nan. Quản Minh dẫn đầu kêu bọn tu lộ công nhân tuy rằng một đám cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng rốt cuộc còn có thể coi như là có máu có thịt người bình thường, ít nhất nếu không phải ở mặt thế hoàn cảnh như vậy hạ, bọn họ bất quá là chút dây rủ với xã hội tầng dưới chót lao khổ đại chúng mà thôi, dùng người bình thường đạo đức tiêu chuẩn tới cân nhắc nói, mặc dù không tính là người tốt, cũng trung quy không thể nói là người xấu. Nhưng đám kia người lại bất đồng, chạy tiêu thụ vào Nam ra Bắc mấy năm nay, từ kiến lâm tự xưng là thức người nhãn lực không kém. Nhìn thấy đám kia người ánh mắt đầu tiên, hắn liền rõ ràng biết, đám kia người không thể chọc. Chân chính trên tay từng ra mạng người người, quanh thân sở phát ra sát khí không phải tùy tiện làm bộ làm tịch quát tháo đấu đá là có thể giả vờ ra tới, từng có đầu hệ ở lưng quần bỏ mạng thiên nhai trải qua, chẳng sợ chính là ở Thái Bình niên đại, tùy tiện sát cá biệt người đối với những người này tới nói cũng không đáng kể chút nào chuyện này. Ngay từ đầu tu lộ đội mấy cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu thanh niên còn không phục quản nháo sự, trực tiếp đã bị người băng rồi đầu Thi thể hiện tại còn treo ở nhà xưởng khu giao lộ kia căn bức đi cột điện tử thượng, gian đe cảnh cáo. Ra việc này về sau, kiến thức đến lợi hại tu lộ công nhân nhóm thành thật, biết được đám kia người có đi lật làng trài làm một phiếu ý tứ, cố ý hướng đám kia người lấy lòng quản minh trực tiếp liền đem từ kiến lâm đi qua lật làng trài hơn nữa bình an trở về sự bán đến sạch sẽ. Vì thế, tự đám kia người xuất hiện liền vẫn luôn cố tình hạ thấp tồn tại cảm từ kiến lâm bọn họ đã bị người cấp theo dõi. Đám kia nhân thủ có thương. Từ kiến lâm căn bản không có phản kháng đường sống, yêu làm dẫn đường cũng chỉ có thể dẫn đường. Nhưng mà lệnh từ kiến lâm trăm triệu không nghĩ tới chính là, nay cái gọi là dẫn đường kỳ thật căn bản chính là cái nguy trang, sắc thực nói, hắn là cái nhị, thế đám kia người dẫn dắt rời đi tang thi số nhị. Từ đầu tới đuôi, đám kia người cũng chưa thiết tưởng quá hắn có thể tồn tại theo chân bọn họ cùng nhau bước lên đường về. Đường không đếm được tang thi chen chúc chiều hắn đánh tới thời điểm. Tư kiến lâm thậm chí hiện tại đều còn có thể rõ ràng nhớ lại lúc ấy ra đầu đến sau sống tê dại cảm giác. Trên thực tế ở khi đó thời khắc đó chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới còn có thể sống sót. Trong đầu hiện lên vô số tươi sống hình ảnh, cuối cùng đều về vì trống giống. Tử vong gần ngay trước mắt khi sở hữu niệm tưởng, lương meo trách nhiệm đều sẽ bị dỡ xuống. Duy nhất có thể nghĩ đến, đại khái cũng cũng chỉ có chính mình. Cho nên, liều chết một bác, âm thầm hít sâu, chậm rãi lỏng hạ gần chết căng chặt thần kinh. Từ Kiến Lâm giơ tay xoa xoa dính ở trên mặt, trên tóc thậm chí lông mày và lông mi thượng màu trắng lông, cả người rốt cuộc không hề run rẩy. Không có việc gì, nguy hiểm đã kết thúc. Từ Kiến Lâm ở trong lòng như vậy nói cho chính mình. Không thể không thừa nhận, cung chỉ biết ỷ vào người nhiều cấp đường tu lộ công nhân so sánh với đám kia người bản lĩnh sát thật không nhỏ. Bọn họ làm này một phiếu, tuy rằng mạo hiểm, nhưng thu hoạch pha phong, mặt sau suốt ba lượng gơ trung mỹ ní bật thêm một chiếc tấm ván gỗ xe đồ vận, hợp lý phân phối nói có thể bọn họ những người này ăn dùng thật lâu. Từ kiến lâm tuy rằng đối chính mình bị đương sống nhị một chuyện lòng còn sợ hãi, nhưng mà đổi cái góc độ ngắm lại, liền tính không có đám kia người xuất hiện, hắn hẳn là cũng sẽ bị quản minh bọn họ tức nước vỡ bờ, đồng dạng là mạo hiểm, đi theo kia bọn vô tổ chức vô kỷ luật tu lộ công nhân hành động, đối thượng vượt qua dự đánh giá rất nhiều lần tăng thi, toàn quân bị diệt đều nói không chừng. Mặt khác, đám kia người lao đại ở xuất phát phía trước, cùng từ kiến lâm đã làm bảo đảm chỉ cần từ kiến lâm ngoan ngoãn cho bọn hắn dẫn đường, nghe bọn hắn ra roi, bọn họ liền sẽ không động lục thúy phương cùng đô đô. cho nên từ kiến lâm đi này một chuyến tuy rằng nguy hiểm, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn bảo đảm đô đô cùng lục thúy phương an toàn vô nguy. tưởng tượng đến trên ngựa là có thể nhìn thấy lục thúy phương cùng đô đô, từ kiến lâm cảm xúc liền thoáng chuyển biến tốt đẹp lên. quản minh thấy từ kiến lâm sắc mặt không giống vừa rồi như vậy âm trầm, liền cười đến nịnh nọt mở miệng nói, muốn ta nói đi, kiến lâm minh đệ ngươi này vận khí cũng thật không phải giống nhau hảo. Như vậy nhiều tang thi chiều ngươi nhảo qua đi, ngươi nhìn quần áo đều cấp cắn thành như vậy, ngươi người thế nhưng lăng là một chút việc nhi không có, này vận khí tốt cũng không phải là cái. Nói còn nết lên chính mình tay phải ngón tay cái. Từ kiến lâm không thích quản minh người này, nếu không phải người này lắm miệng, hắn cũng quán không thượng sống nhị như vậy cái bỏ mạng sự. A tử kiến lâm cười lạnh một tiếng, nói như vậy lên, ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi quản minh, nếu không phải ngươi, ta thật đúng là không biết chính mình thế nhưng có tốt như vậy vận khí. Ngày khác tang thi độc lui, ta nhưng đến đi mua cái vé số thử xem. Nghe xong lời này, Quản Minh ra mặt chịu chịu, trên mặt cười thiếu chút nữa chưa cho chống đỡ. Hắn cũng biết từ kiến lâm việc này là chính mình làm được không đủ địa đạo, nhưng hắn này không phải cũng là không có cách nào sao. Mấy cái tuổi nhẹ không có nhãn lực rơi nháo sự, liên lụy hắn lao bị đám kia người không có việc gì tìm việc, đám kia nhân thủ nhưng đều là có thương, hắn có thể làm sao bây giờ. Thiền một trương ngăm đen mặt già, Quản Minh cười miệng nói, kiến lâm huynh đệ. Việc này ngươi cũng đừng trách ta, chúng ta hiện tại chính là một cây thẳng thượng châu chấu, nhảy lại vui mừng có thể nhảy quá đạn. Nếu hiện tại ngươi người cũng không ra gì đại sự, liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đừng cùng ta so đo. Từ kiến lâm không lên tiếng, cũng không lại phản ứng hắn, mắt lạnh nhìn chằm chằm con đường phía trước, lái xe. Vì tình du, trừ bỏ từ kiến lâm bọn họ này chiếc cùng bên cạnh kia chiếc xe Việt giã là chân chính phát động ở khai, mặt sau ba lượng cỡ chung mini bật đều là dùng xích sắt xuyên kéo lại mặt sau xe đẩy tay liền càng không cần phải nói, bởi vì có hậu mặt như vậy gánh nặng, trước xe tốc độ xe tự nhiên không có khả năng có bao nhiêu mau, mấy chiếc xe liền cứ như vậy không nhanh không chậm trở về đuổi. đương tử kiến lâm khoe mắt dư quang thoáng nhìn bên đường phòng táo trong rừng nhỏ sinh bóng người khi, hắn đầu tiên là ngẩn người, có chút không dám tin tưởng, cũng có chút không dám xác định. nói tóm lại, tử kiến lâm cũng không có chân chính cùng lục anh tiếp xúc gần gũi quá, chỉ có vài lần cũng đều là vội vàng thoáng nhìn. bất quá. Chính như phía trước sở nhắc tới như vậy, từ kiến lâm biện người thức người rất có một bộ, giống nhau mặt đối mặt gặp qua người, hắn đều có thể nhớ kỹ. Cho nên, ở hắn trong đầu, đối lục anh thân hình cùng với mặt bộ hình dáng là có tương đối rõ ràng ấn tượng. Bất quá, khả năng sao? Một cái tiểu nữ hải, liền như vậy một mình một người tìm tới nơi này tới. Cùng bên cạnh trên xe người ta nói một tiếng, ta muốn đỉnh vừa xuống xe. Liếc kia mặt bóng người, từ kiến lâm có chút không xác định đối ghế phụ vị thượng quản minh nói. Chương 70. Đã bị bay đầy trời lông làm cho thực bực bội Quản Minh liếc mắt nhìn hắn, khó hiểu nói, không nhiều ít lộ liền đến địa phương, lúc này dừng xe, ngươi xuống xe muốn làm sao? Từ kiến lâm nhíu nhíu mày, phun ra hai chữ, đi tiểu. Quản Minh trong lòng tự nhiên là không tin, bất quá hắn khá tỏ mò từ kiến lâm đông nhiên kêu dừng xe mục đích, nếu hỏi không ra tới, vậy chỉ có thể dừng xe nhìn xem xét. Quản Minh vì thế hạ dựa vào chính mình một bên cửa sổ xe, dương nhanh múa vướt hướng bên cạnh chiếc xe kia địa bộ. Không bao lâu, bên cạnh chiếc xe kia liền cũng xuống xe cửa sổ. Từ cửa sổ xe dò ra một trường tràn đầy dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác mặt. Đối thượng như vậy khuôn mặt, quản minh khí thế nháy mắt liền lùn một đoạn. Trong xương cốt tiềm tàng nô tính làm hắn theo bản năng đối với người nọ túi đầu không lưng, định nuốt lại cung kính sưng đối phương một tiếng. Dương Ca bị cung sưng là Dương Ca nam nhân, khoe miệng ngậm điếu thuốc, nhỏ vụn sám trắng khói bụi lành nghề xe mang theo phong phi rất là kiêu ngạo. Làm gì? Dương Ca híp mắt hàm hồ hỏi. Quản Minh trong đầu lập tức liền nhảy ra ngày đó, Dương ca cũng là như thế này hết mắt, không có gì dự triệu liền nổ súng băng rồi kia hai cái nháo sự tiểu tử, kêu hai tiểu tử liền hừ cũng chưa tới kịp hừ một tiếng, màu đỏ tươi màu đỏ tươi huyết bắn đầy đất. Tư cập này, Quản Minh rụt rụt cổ, vô ý thức nuốt khẩu nước miếng. Dương ca, ngươi xem các ngươi có thuận tiện hay không đình cái xe, kiến lâm huynh đệ hắn, hắn tưởng đi tiểu. Ngữ khí khiêm tốn tựa như thay đổi cá nhân dường như. Đi tiểu. Dương Ca mày. Phun trong miệng yên ngông, gọn gàng dứt khoát nói, nghẹn. Nay Quản Minh khó khăn quay đầu nhìn về phía từ kiến lâm, huynh đệ, dương ca nói ngươi cũng nghe tới rồi, không cho đỉnh, nếu không ta xem. Nhưng mà, không đợi Quản Minh đem trong miệng nói xong, rõ ràng chậm lại tốc độ xe làm hắn không thể không đúng lúc cấm miệng. Thảo. Quản Minh ở trong lòng mắng một tiếng. Hắn xem như đã nhìn ra, nay họ từ phạm khởi quật tới rất giống một đầu lửa. Bọn họ hiện tại liền dựa vào phía trước này hai chiếc xe suất lực kéo mặt sau mấy chiếc xe, trong đó một chiếc nếu tùy tiện dừng lại, mặt sau mấy chiếc xe vô cùng có khả năng sẽ bởi vì chịu lực không cân đối mà dẫn tới hoành xe thậm chí còn trực tiếp lật xe. Thật muốn là lật xe nói, tam chiếc cỡ chung mini bậc nào còn hảo thuyết, cửa sổ đều toàn, bên trong trang đồ vật không đến mức cùng nhau sôi đất thượng, bất quá cuối cùng đầu kia chiếc xe đẩy tay đã có thể khó nói. Dù sao vô luận như thế nào, này đều không phải tùy tiện có thể nói giỡn. Quản Minh nghĩ thầm, chính mình tuổi không lớn, theo lý ít nói còn có thể sống cái hai ba mươi năm, nhưng không nghĩ liền chuyện này Nhi cũng chưa lộng minh bạch liền không thể hiểu được đã chết. Tình thế bắt buộc, Quản Minh chỉ có thể tự nhận xui xẻo, lại ra sức đối với bên cạnh chiếc xe kia đánh lên thủ thế. Mắt nhìn cửa sổ xe xuống dưới, Quản Minh vội thiển mặt nói, Dương ca, không nín được a, ngài liền xem ở kiến lâm huynh đệ vừa rồi ở lật làng trài như vậy bán mạng phần thượng, đình vừa xuống xe, ta bảo đảm thực mau liền hảo. Dương ca một bàn tay nắm lấy tay lái, một bàn tay chi cửa sổ xe, hiển nhiên hắn cũng phát hiện từ kiến lâm bên này tốc độ xe biến hóa, sắc mặt lập tức liền trở nên không tốt lên. Xem này tình hình, Quản Minh trong lòng đánh cái đột, e sợ cho vị này đẩy mặt giữ tận Dương ca bỗng nhiên rút súng liền cho hắn tới như vậy một chút, dò ra cửa sổ xe đầu, thật cẩn thận trở về xuống. Trên thực tế, Quản Minh trong lòng đã bắt đầu suy tính, thật sự không được cũng chỉ có thể từ từ kiến lâm nơi này vào tay, cướp được mông phía dưới xe này quyền không chế hết thể cũng liền vạn sự đại các bất quá, lần này lật làng trải hành trình làm hắn kiến thức tới rồi từ kiến lâm thân thủ, Thoạt nhìn là có tiểu luyện qua bộ dáng, cũng coi như thâm tàng bất lộ. thật muốn động khởi tay tới, đối trọi gây gắt, hắn sợ là không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là trước theo từ kiến lâm ý tứ tới lại nói. quản minh nói xong lúc sau, dương ca nguyên bản tựa muốn nói gì, chỉ là chưa kịp mở miệng, hắn dầu mở thô cổ dần dần, đầu hai hướng một bên làm lắng nghe trạng. Hiện nhiên, ghế phụ vị người trên nói gì đó, tuy rằng tốc độ xe không mau, nhưng bên thai vẫn có hô hô tiếng gió dùng thế lực bắt ép thính lực, cho nên tuy là Quản Minh ở Dương ca mới vừa động cổ thời điểm liền ngồi nghiêm chỉnh dựng thai đi nghe, lại như cũ cái gì cũng không có thể nghe được. Đầu phục lại quay lại thời điểm, Dương ca trên mặt biểu tình hơi tễ, chỉ nghe hắn không kiên nhẫn vây vây tay nói, đình đi, đình đi, động tác cho ta nhanh lên. Quản Minh nhẹ nhàng thở ra, đối với Dương ca lại là một trận túi đầu không lưng. Cùng lúc đó, xe rốt của an an ổn ổn ngừng lại. Lại nói từ kiến lâm tuy rằng ở dừng xe chuyện này thượng không nói một lời thậm chí dùng tới không nói gì huy hiếp, nhưng trên thực tế hắn ngay lúc đó nội tâm hoạt động lại chưa chắc có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy kiên cường. Nếu không hắn liền sẽ không gần chỉ là chậm lại tốc độ xe, mà mặc dù là chậm lại tốc độ xe nơi này, nếu cái kia dương ca cắn chặt không đúng khẩu, chẳng lẽ hắn liền thật sự có can đảm hãy còn dừng xe? Vấn đề này đáp án. Đại khái liền tính là từ kiến lâm chính mình cũng chưa chắc có thể đáp lại, rốt cuộc cuối cùng dương ca nhả ra, cũng hoặc là nói là chiếc xe kia một người khác bán hắn một cái mặt mũi. Từ kiến lâm cũng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đẩy ra đã bị đâm cho rách tung tué cửa xe, đi xuống xe. Lúc anh sở chạm cái kia vị trí kỳ thật tương đương che lấp, lại có thô tráng thân cây che đậy lại có đen đặc bóng cây hiểm hộ, nghiêm rác thượng còn có một cây rất thô vứt đi cột điện tử. Cũng là cơ duyên xảo hợp mới làm từ kiến lâm liếc mắt một cái liền thoáng nhìn như vậy nhân ảnh. Quản Minh tò mò từ kiến lâm bỗng nhiên kêu dừng xe dụ ý, từ kiến lâm vừa xuống xe, hắn liền từ cửa sổ xe ló đầu ra đi điều tra. Liền thấy từ kiến lâm phủ vừa xuống xe liền thẳng đến phòng táo trong rừng đi, Quản Minh gãi gãi tràn đầy rồi dám bùn hôi đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự chỉ là mắc tiểu. Xem hắn như vậy, không nên a. Đang lúc Quản Minh ở trong lòng đầu kinh ngạc thời điểm, từ kiến lâm lại là từ phòng táo trong rừng đi ra. Chẳng qua hắn phía sau còn cùng người này, xem kia thân hình, thế nhưng như là cái tiểu nữ hài. Kia Dương ca ở dừng xe lúc sau cũng xuống xe, khóe miệng lại ngậm thượng một cây tân điểm thượng yên, chậm rãi đi dạo đến đuôi xe, như là xuống xe tới tùy ý hong gió, lại như là ra tới nhìn chằm chằm người. Nhìn đến đi theo từ Kiến Lâm mặt sau đi tới tiểu nữ hài, Dương ca đón nhận trước hai bước, đánh giá liếc mắt một cái nữ hài, xuýt mặt hỏi, ngươi kêu dừng xe, chính là vì cái này tiểu nha đầu? Từ kiến lâm theo bản năng hướng mặt bên xe dịch, chặn dương ca không hề thiện ý tầm mắt, đem lục anh hoàn chỉnh che ở phía sau, miễn cưỡng xả lên khoẻ miệng, cười cười nói, đây là ta chất nữ, phía trước chạy nạn đi rời ra, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được. Thật sự không nghĩ tới. Giờ này khắc này, từ kiến lâm tuy trên mặt chưa hiện, trong lòng cũng đã nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Liếc mắt một cái thoáng nhìn thời điểm chỉ cảm thấy quen mặt, tiêu dừng xe phía trước hắn thậm chí còn do dự qua vài lần. Lại không nghĩ rằng thế nhưng thật là Lục Thúy Phương chất nữ lục anh. Như vậy một cái nhỏ gầy nữ hải, nàng rốt cuộc là như thế nào đi tìm tới. nay dọc theo đường đi, nàng chẳng lẽ đều không có gặp được quá tăng thi. Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, trước mắt lại không phải đặt câu hỏi thỏa đáng thời cơ. Từ kiến lâm nhớ rõ Lục Thúy Phương nói qua, nàng chất nữ đã ở thành phố tìm được rồi an toàn nơi ở núp vì thế Lục Thúy Phương còn hảo một trận cảm thán, rốt cuộc lúc trước là nàng trước bỏ xuống nàng chất nữ. Vô luận ngay lúc đó tình thế như thế nào, ở trong lòng nàng trung quy có một cái tên là bức dứt kết. Cho nên, nếu đã tìm được rồi an toàn chỗ tránh nạn, lục anh lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng là tới tìm bọn họ sao? Bất quá, vô luận như thế nào từ kiến lâm đều cảm thấy, nữ hài có thể nguyên vẹn đứng ở trước mặt hắn, này quả thực chính là cái kỳ tích. Chất nữ. Dương ca nhúng mày, trên mặt giữ tận tùy theo run rẩy, ngươi tưởng đem nàng cùng nhau mang về. Đối. Ta chất nữ nàng thật vất vả mới tìm được nơi này, ngươi xem nàng một cái nữ hài, ở trước mắt này trong hoàn cảnh, ngàn dặm xa xôi chiếu lại đây thật sự không. Từ kiến lâm còn tưởng nói điểm cái gì, Dương ca lại đối hắn vây vây tay. Dương ca suýt một ngụm yên, màu trắng yên khí từ khỏe miệng cùng xoang mũi tràn ra tới, một lát sau, hắn một nét miệng nói, được rồi, đại ca nói ngươi là lần này kế hoạch công thần, ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, chất nữ liền chất nữ đi, ngươi muốn mang liền mang về. Bất quá ta từ tục tiệu nhưng nói ở phía trước, ngươi này chất nữ chính mình đi tìm tới, trên người nàng có hay không mang thương, vạn nhất biến thành cái loại này đổ vợ, độc hại các vinh đệ, ta đến lúc đó cũng sẽ không khinh tha ngươi, còn có ngươi nữ nhân cùng hải tử. Mặt khác, đại ca lúc trước cùng ngươi lập điều kiện là bảo ngươi một nhà ba người, ngươi chất nữ nhưng không tính ở bên trong, đến lúc đó an dùng phân phối đều chỉ phân ba người. Không thành vấn đề, liền hắn sao lên đường. Từ kiến lâm tất nhiên là liên tục gật đầu. Người ở dưới mái Hiên, hắn còn có thể nói cái gì? Xoay người, hắn đánh ra cẩn thận một bên Lục Anh, hỏi, trên người không có bị tăng thi lộng thương địa phương đi. Lục Anh ấm ú nhìn chầm chầm cái kia Dương Ca, thẳng đến Dương Ca quẹo vào hai chiếc xe chi gian bị ngăn trở thân ảnh, mới chậm rãi chiều từ kiến lâm lắc lắc đầu. Xem ra, quả nhiên như Lục Thúy Phương lời nói, bọn họ quá thật sự không tốt. Trưng 71 Lục Anh phủ vừa lên xe, Quản Minh liền thò qua đầu đi hỏi từ kiến lâm, này thật là ngươi chân nữ. Ngay vậy, vừa mới ngồi trở lại điều khiển vị Quản Minh sửng sốt một chút, hắn cùng Lục Thúy Phương rốt cuộc còn không có chính thức đăng ký kết hôn, nói Lục Anh là hắn chất nữ kỳ thật có điểm chính mình hướng chính mình trên mặt tiếp vàng thành phần. Bất quá, Từ Kiến Lâm vẫn là trịnh trọng điểm phía dưới, ân. Nhìn Từ Kiến Lâm trần chờ phản ứng, Quản Minh trong lòng nguyên bản về điểm này nghi hoặc liền trực tiếp biến thành không tin, ta thấy thế nào không giống, cùng ngươi một chút cũng không thân a. Từ Kiến Lâm chính vùi đầu phát động ô tô. Hắn không cần đoán cũng có thể biết giờ phút này quản minh trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ sợ lại muốn tìm hiểu tình huống của hắn, tìm cơ hội đi cùng kia bang nhân lấy lòng, không cấm ở trong lòng phỉ nộm người này thật sự không phải đồ vật. Mang lục anh cùng nhau sẽ nhà xưởng khu việc này, căn bản liền cùng hắn quản minh không có gì ích lợi liên lụy, làm hắn mọi chuyện chịu đám kia người dùng thế lực bắt ép, đối quản minh lại có chỗ tốt gì? Kỳ thật người bản tính nhiều là như thế, đồng dạng ở tầng dưới chốt đã chịu áp bách, rất khó liên hợp ở bên nhau phản kháng thượng tầng. Tương phản đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn chen ép cùng tồn tại tầng dưới chốt lại ẩn ẩn có triển lộ mũi nhọn người xuất sắc, có thể áp này người xuất sắc một bậc, liền tâm sinh khoái khỏa. Quản Minh đối tử kiến lâm tâm lý cũng khái chi bằng đúng rồi. từ kiến lâm nhéo tay lái, giả vờ tự nhiên nói, anh tử đánh tiểu văn tĩnh, có người xa lạ ở, nàng câu nệ. Quản Minh nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ là cười cười, đến nỗi nói hắn trong lòng rốt cuộc tin không có, đại khái cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Từ đầu đến cuối Lục Anh đều chưa từng mở miệng. Chính như Tử Kiến Lâm lời nói, nàng không tốt với ứng đối người xa lạ. Trên thực tế, đối Lục Anh tới nói, ở trước mắt này bộ trong xe, cái kia liếc mắt một cái xem ra liền lệnh nàng tâm sinh ác cảm ngầm đen trung niên nhân là xa lạ, mà Tử Kiến Lâm người này nàng kỳ thật cũng không nhiều quen thuộc, số mặt chi duyên mà thôi. Bất quá, nghĩ đến phía trước ở phòng táo lâm không biết đi con đường nào thời điểm, Tử Kiến Lâm xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái lớn lao kinh hỉ. Húng chi? Từ kiến lâm còn nói cho nàng, đô đô cùng lục thúy phương đều bình an không việc gì. Tuy rằng như cũng là chờ mặc, bất quá lục anh kia viên huyền đăng tâm, xác thật bởi vậy mà an ổn rơi xuống đất. Lục anh ngồi ở ô tô ghế sau, này chiếc xe cũng chính là từ kiến lâm mang theo lục thúy phương cùng đô đô chạy ra nội thành kia chiếc, chẳng qua hiện tại nó tương ứng quyền đã quy về đám kia người. Lật lang chai hành trình, này chiếc xe cùng làm sống nhị từ kiến lâm cùng nhau trải qua chắc trở, tuy rằng bên trong tính năng thượng tính hoàn hảo vẻ ngoài thượng lại đã là hoàn toàn thay đổi. Hàng phía sau cửa xe rõ ràng là bị đâm hỏng rồi, không chỉ có cửa sổ xe pha Lê rách nát bất ham hơn nữa căn bản quan không thượng, phiêu diêu cửa xe theo đường xá sốc này loảng choạng loảng choạng rung động. Ngồi ở như vậy một bộ tứ phía lọc gió, toàn bộ thùng xe đều phiêu đầy màu trắng lông trong xe, Lục Anh bình tĩnh mà xem xét, còn không bằng chính mình đi bộ tới tự tại. Ước chừng 15 phút, ô tô đến nhà xưởng khu vùng. Sát trời đã hiện ra sát hắc dấu hiệu. Toàn bộ nhà xưởng khu lại như cũ đen kịt hòa tan ám sắc điều bối cảnh chung, nếu không có ngẫu nhiên từ bên trong truyền ra một hai ti tiếng người, thật sự rất khó tưởng tượng bên trong thế nhưng ở không dưới trăm người. Đám kia người tới nhà xưởng khu về sau, một sửa tu lộ công nhân chỉ đoạt đồ vật bất luận người cùng phương tiện giao thông tắc phòng. trên thực tế bọn họ trừ bỏ vô dụng người, mặt khác cái gì đều phải. Đến nỗi có quan hệ vô dụng người giới định, đại khái thượng chính là người già phụ nữ và trẻ em, thuần túy chỉ biết tiêu hao mà không có gì đặc biệt sử dụng người tỷ như lodo nếu không có tử kiến lâm liều chết đi lật làng trài đi này một chuyến lodo tất nhiên sẽ bị đám kia người cưỡng chế tính đuổi đi xuất xưởng phòng khu tự sinh tự diệt nhà xưởng khu lối vào kia căn vứt đi cột điện thượng treo hai cụ thi thể lục anh ngay từ đầu liền thấy được hai cụ thi thể đã bị treo đã nhiều ngày mấy ngày nay thiên nhiệt thi thể thượng trải rộng thi đốm, sớm đã bắt đầu hư thối có mùi thối lục anh lúc ấy tuy không rõ vì cái gì muốn đem hai cụ thi thể treo ở nơi này ngại với sắt trời hơi hắc Nàng cũng thấy không rõ hai cụ thi thể toàn trạng, cho nên nàng theo bản năng cho rằng đó là hai chỉ bị giết chết tang thi. Thẳng đến sau lại từ lục thúy phương trong miệng biết được, nguyên lai like đó là hai gã bị bắn chết tu lộ công nhân. Độc tiên môn tuy không có xuống mổ vì an kiên kỵ, nhưng mà trước mặt mọi người treo thi thể lại có rõ ràng vũ nhục tính sát thái, trung vi vẫn là tàn nhẫn chút. Nhà xưởng khu không đèn cũng không điện, hai chiếc phát động ô tô tiến vào sau liền khai xa quang đèn, nháy mắt liền đem phụ cận chiếu đến sáng trong. Trong đêm đen quang minh liền giống như hy vọng, nguyên bản tất tất tác tác tiếng người trở nên rõ ràng ồn ào lên. Lục anh nương đèn xe rốt cuộc đại khái thấy rõ ràng này phiến nhà xưởng khu, chiếm địa rất lớn nhưng cũng thực hoang vắng. Tọa lạc năm đại bốn tiểu cửu chỗ nhà xưởng ven hai đống thập phần rách nát như là ở hủy đi, thỉnh thoảng có len ken len ken gõ thanh cùng người thét to thanh truyền tới. Bên ngoài hai bên đều dựng lên tường vây, bất quá đều chỉ là xây một chút. Xem ra nơi này có người tưởng noi theo giang ra phòng thủ kiên cố Lục Anh không cấm ở trong lòng lẩm thầm đoán nghi kỹ. Người trong xe lục tục xuống xe, Lục Anh cũng đi theo đẩy ra cửa xe vừa xuống xe. Trùng hợp bên cạnh chiếc xe kia người trên cũng xuống xe, Lục Anh vừa nhấc mắt liền chú ý tới rồi nam nhân kia. Đạo đều không phải là Lục Anh cố tình đi đánh giá, thật sự là nam nhân kia bề ngoài quá mức sống gia, làm người tưởng không chú ý đều khó. Đứng ở đèn xe bên nam nhân, 30 tới tuổi bộ dáng, một đầu tùy ý tóc ngắn, cổ trở lên bộ phận bởi vì vừa vặn biến mất ở bóng ma duyên cướp cũng không thể thấy rõ ngũ quan. Nam nhân thân hình cao dài, xuyên một thân màu xám đậm mới tinh tây trang quần tây, kia một thân quần áo thượng đừng nói là cho bụi, thậm chí liền cái nếp nhún cũng không, chỉnh tề sạch sẽ dị thường, lại cũng cùng quanh mình hoàn cảnh chung hoàn toàn không hợp nhau. Trước mắt nam nhân, làm Lục Anh Mạc danh liền nghĩ tới vị kia ngồi ở trên xe lăn Giang gia đại thiếu. Tuy rằng thân thể ốm bệnh nhẹ đi đứng không tốt, lại tuyệt không sẽ bởi vậy mà người lùn một đoạn bị người coi khinh, cái loại này sinh ra đã có sẵn thượng vị giả tôn quý không phải người bình thường có thể bắt trước được đến. Lại xem Lục Anh phía trước gặp qua phì nị nam nhân không người ở nam nhân kia bên người nói gì đó, nam nhân chỉ lấy một cái gật đầu đáp lại, phì nị nam nhân lập tức tuân lệnh chạy chậm đến đuôi xe, tiếp đón người bắt đầu dọn mấy chiếc xe thượng đổ vật. Có lẽ là nhận thấy được Lục Anh đánh giá, nam nhân nghiêng đầu tới, bởi vì nam nhân ngũ quan vẫn ham ở bóng ma duyên cớ, Lục Anh cũng không thể xác định nam nhân có phải hay không đang xem nàng. Lúc này, từ kiến lâm đi đến Lục Anh bên người, hô! Anh tử, cùng ta tới. Lục anh theo hắn nện bước đi, từ kiến lâm đem nàng đưa tới nam nhân kia trước mặt. Lâm ca, đây là ta chất nữ, tiêu lục anh, sau này mong rằng thỉnh ngài người nhiều hơn chăm sóc. Từ kiến lâm cung kính lại vụng trộm một tia nơm nớp lo sợ hướng nam nhân nói. Lục anh chưa từng ngẩng đầu, lại có thể cảm giác được rõ ràng đến từ trên đỉnh đầu tầm mắt. Chỉ nghe tiêu bị gọi là lâm ca nam nhân khẩu khí nhàn nhạt nói, ân. Tiêu dương đã cùng ta đã nói rồi. Tiêu dương tức là lục anh trong mắt phi nị nam nhân, cũng chính là từ kiến lâm cùng quản minh trong miệng dương ca. kia. ta đây trước làm nàng trở về trông thấy nàng cô cô. Từ kiến lâm thanh âm bởi vì khẩn trương mà trở nên có chút khô khốc. Không thể không nói, trước mắt vị này lâm ca, là từ kiến lâm mấy năm gần đây duy nhất nhìn lầm một người. Người này bề ngoài lớn lên lịch sự văn nhã còn lộ ra một cổ tử quý khí, nói chuyện tuy rằng thường xuyên sẽ biểu hiện không chút để ý lại cũng là hòa hòa khí khí. Chính là như vậy một cái thấy thế nào ở Thái Bình thời điểm đều nên là ngồi ở trong văn phòng kim lãnh cấp bậc tinh anh, lại trên thực tế thế nhưng là đám kia người bên trong nhất mặt lệnh tâm lệnh, tàn nhẫn đầu các chủ. Người này kêu Lâm kêu, là đám kia người đầu đầu, lúc trước Dương ca bắn chết kia hai cái nháo sự tu lộ công cũng là được hắn bảy mưu đặc kế, tử kiến Lâm chỉ thấy hắn ra tay quá một lần, lại đã là khắp cả người phát lệnh. Mặc dù nói hắn là mặt người dạ thú, mặt người dạ thú, đều không quá. Thằng đến nghe được lâm ca nếu có tựa hồ lên tiếng, tư kiến lâm trong lòng lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm, hắn đệ thấp thanh âm đối lục anh nói, đi thôi, bên này thằng đi. Rồi tay cấp lục anh chỉ cái phương hướng, lõm vào đi kia gian là được. Người câu nghe được thanh âm, lúc này phỏng trừng chính hướng này tới, ngươi nếu là ở trên đường đúng phải, khiến cho nàng mang theo đô đô trở về chờ đừng hướng nơi này tới, bên này dọn đồ vật loạn thực. Lục anh nghiêm túc gật gật đầu. Nghe được ra Từ Kiến Lâm là thiệt tình ở vì nàng tiểu cô cùng Đô Đô suy nghĩ, là thiệt tình đối bọn họ hảo. Xem ra chính như nàng tiểu cô theo như lời, cái này Từ Kiến Lâm là dựa vào được. Đang lúc lục anh nhấc chân phải đi, kia bất động thanh sắc Lâm ca đi đột nhiên ra tiếng hỏi, "Này tiểu nha đầu, là một người đi tìm tới?" Chương 72. Lâm ca không hề dự triệu làm khó dễ lệnh mới thở phào nhẹ nhõm Từ Kiến Lâm trong lòng lại là căng thẳng, lục anh nâng lên chân cũng tùy theo thu trở về. "A, đối" không rõ ràng lắm lâm ca hỏi cái này vấn đề dụng ý từ kiến lâm chịch chụp trong chốc lát mới ngữ mang do dự trả lời phía trước đi lạc lâm ca lại hỏi đúng vậy từ kiến lâm phía sau lưng đã mạo mồ hôi lạnh ở đâu đi lạc lúc này đây không đợi từ kiến lâm ra tiếng đáp lại lại nghe lâm ca không nhanh không chậm nói tiếp ngươi đừng nói chuyện làm ngươi chất nữ nói đèn xe hạ từ kiến lâm thái dương trải rộng trong suốt giờ này khắc này từ kiến lâm đại khái đã có thể minh bạch lâm ca dụng ý Một cái thoạt nhìn thường thường vô kỳ nữ hải lẻ loi một mình tìm tới nơi này, sắc thật kỳ quặc. Trên thực tế, từ kiến lâm chính mình cũng rất muốn biết lục anh rốt cuộc là như thế nào tìm được nơi này tới, chẳng qua hắn là hắn, liền tính nghe được cái gì đến không được nội dung, hắn cũng nhất định sẽ không đối nữ hải tánh mạng bất lợi, mà trước mắt hỏi chuyện người là lâm ca, cái kia có thể liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền đối với vô tội trẻ mới sinh hạ độc thủ người. Từ kiến lâm duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là kỳ vọng chạm đất anh đừng nói ra một ít sẽ dẫn người mơ. Mang lời nói, nếu không tình huống hơn phân nửa là nếu không rượu. Lục Anh mím môi, ngẩng đầu lên, trước mặt cái này kêu lâm ca nam nhân rất cao, chỉ so Giang Thành lược lùn một chút, nàng đỉnh đầu chỉ khó khăn lắm cùng nam nhân cầm tệ bình. Khoảng cách gần duyên cớ, Lục Anh thấy do nam nhân diện mạo, bộ mặt thanh tuấn, ngũ quan hình dáng không giống Giang Thành đao tước rượu chém sắc bén, đường con thập phần tao nhã chỉ là mặt mày gian lại ẩn hàm lệnh người khó có thể bỏ qua lệ khí, không giống Giang Thành cái loại này người trẻ tuổi độc hữu tiêu ngạo đấu tàn nhẫn chi khí, đó là chân chính tản ra mùi máu tươi ác ý, cứ việc nam nhân đem chi che giấu thật sự thâm. đón nhận một đôi đen kịt không hề sợ hãi đôi mắt, lâm tiêu đầu tiên là hơi sửng sốt, theo sau đôi mắt nhiễm một tia nghiến ngấm. chúng ta ở nội thành đi lạc. túi đầu, lục anh thanh âm thấp thấp trả lời. nội thành. nam nhân như suy tư gì thấp giọng lặp lại một lần, lại nói. Nội thành ly vùng này cũng không gần. Nam nhân trong giọng nói tìm kiếm ý vị quá mức rõ ràng, dẫn tới một bên không thể ra tiếng chỉ có thể làm nhìn Từ Kiến Lâm gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cùng chi tương phản, Lục Anh nhưng thật ra rất là bình tĩnh, chỉ hàm hồ lên tiếng. "Ngươi một người đi tìm tới." "Không phải?" Lục Anh phục lại ngẩng đầu, nàng màu đen đôi mắt phảng phất có thể hút quang, bị chói mắt đèn xe đánh, vẫn như cũ không thấy sáng rõ. Nàng nói, "Ngay từ đầu còn có những người khác, chẳng qua muốn đi địa phương bất đồng." Có sau lại tách ra, có gặp được tang thi bị cán thương, cuối cùng bị ném xuống. Nói đến ném xuống ba chữ khi, có thể nhìn đến Lục Anh trên mặt rõ ràng toát ra một chút khó chịu biểu tình. Cho người ta cảm giác thật giống như là kia đoạn trải qua chi với như vậy một cái tiểu nữ hài thật sự quá mức tàn khốc, lệnh nàng liền hồi ức đều không muốn. Kể từ đó, nữ hài thuyết minh thượng cô động, đảo cũng coi như là về tình về lý. Nơi này không hảo tìm đi. Nam nhân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Anh. Như là ý đồ từ kia trương non nớt trên mặt tìm ra sơ hở tới. Lục Anh mi mắt hơi rũ, nói, còn hảo. Ta có bản đồ, cùng tiểu cô thông qua điện thoại biết đại khái phương hướng. Nga. Nam nhân sao cũng được lên tiếng. Lo lắng nam nhân không tin Lục Anh lý do thoái thác khó xử nàng. Một bên tử kiến lâm trùng quy kìm nén không được. Hát điểm nói, nàng cùng Thúy Phương là ở thông tin tín hiệu gián đoạn trước thông điện thoại. Chúng ta đều làm nàng không cần lại đây, không nghĩ tới đứa nhỏ này vẫn là đi tìm tới. Này dọc theo đường đi cũng không biết đụng tới quá cái gì, cũng là nàng vận khí tốt, mới có thể như vậy bình bình an an tìm tới chỗ này. Nam nhân liếc từ kiến lâm liếc mắt một cái, như cũng là một bộ văn nhã miệng lưỡi, ngươi không cần khẩn trương, ta không tính toán đem ngươi chất nữ thế nào, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Rốt cuộc lấy hiện tại bên ngoài tình huống, nàng có thể nghĩa vô phản cố tới tìm các ngươi này phân quyết đoán cũng là thực không đơn giản. gặp được tang thi thời điểm, ngươi không sợ hay sao? Mặt câu nghi vấn, hiện nhiên hỏi đến là lục anh. Sợ hãi. Ngay từ đầu sẽ sợ hãi, sau lại chết lặng. Nam nhân làm như vừa lòng Lục Anh hồi đáp, hơi hơi gật gật đầu, ta thấy ngươi cô cô lại đây, đi thôi. Bởi vì nam nhân câu này, Lục Anh cùng từ kiến lâm đồng thời quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, không biết khi nào Lục Thúy Phương đã muốn chạy tới phụ cận, nàng hiển nhiên thấy được đứng ở từ kiến lâm bên người Lục Anh, trên mặt lại là kinh ngạc lại là kích động. Cũng không biết có phải hay không đèn xe quá loa mắt, Lục Anh tự hồ ở nàng hốc mắt hạ thấy được điểm điểm trong suốt. Từ biệt tái kiến, ngắn ngủn mấy ngày, Lục Thúy Phương cả người đều gầy ốm rất nhiều, bất quá tinh thần thoạt nhìn đảo còn có thể. Nay xương tử kiến lâm đã vài bước ứng đi lên, tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể tái kiến ái nhân, đủ rồi. Không ở Lục Thúy Phương bên người nhìn đến Đô Đô, tuy rằng phía trước tử kiến lâm đã đã nói với nàng Lục Thúy Phương cùng Đô Đô đều không có việc gì, nhưng không nhìn thấy người, Lục Anh trung quy khó có thể an tâm. Đang lúc Lục Anh cũng tưởng theo tử kiến lâm cùng nhau nên về phía trước thời điểm. Ma xui quỷ khiến nàng lại quay đầu nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, trùng hợp liền liếc thấy nam nhân nghiêng gợi lên khóe miệng. Không đợi Lục Anh có điều phản ứng, nam nhân bỗng nhiên khuynh hạ thân, tới gần Lục Anh bên hai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe rõ âm lượng, nói: "Ngươi sau trên eo đừng kia thanh đao không tồi, nói vậy chém khởi tăng thi đầu hẳn là tương đương lưu loát." Nói xong, nam nhân liền bước đi khai, độc lưu lại Lục Anh sững sờ ở chỗ cũ. Lục Anh tự nhiên minh bạch, nàng lẽ loi một mình xuất hiện, sẽ cỡ nào dẫn người mơ màng. Rốt cuộc, đại bộ phận người đều chỉ biết nhìn đến nàng bề ngoài, bị nàng quá mức nhỏ xinh ngoại tại sở che giấu, vọng tự nhận là nàng nên cùng nàng hình thể giống nhau mảnh mai vô lực. Mà chính là như vậy một cái mảnh mai tồn tại lại thế nhưng lẻ loi một mình du tẩu với mặt thế bên trong, thả còn bình yên vô sự, này như thế nào có thể làm người không đi hoài nghi cùng thâm tưởng. Cho nên, đối mặt nam nhân phát ra nghi vấn, Lục Anh nửa thật nửa giả tự nhận đáp đến thập phần cẩn thận, lại không ngờ sắp đến đầu tới vẫn là lộ chân tướng cũng có lẽ nam nhân kia từ đầu tới đuôi đều chưa từng tin vào quá nàng một câu lục anh duỗi tay đến sau thắt lưng sờ sờ lấy thanh đao giang thành hai người đoạt đao nghĩ thầm lộ liền lộ đi ở như thế loạn thế bên trong nàng còn có cái gì nhưng cố kỵ nghe được lục thúy phương kêu gọi lục anh nhẹ nhàng thở dài ra một hơi su thân đi qua đại ba người cầm tay rời đi lâm tiêu giống như lơ đãng nhìn thoáng qua ba người rời đi phương hướng dây đặc bí mật mang theo hơi nước bóng đêm đã bao phủ ba người bóng dáng kha Một đạo mạnh mẽ thân ảnh, từ giữa hình mini bật đỉnh này xuống. Lâm Kiêu thu hồi tầm mắt ngược lại nhìn về phía kia đạo thân ảnh, cười cười nói, vừa rồi như thế nào không gặp ngươi. Ngươi tới chảo chảo tràn đầy bùn hôi đầu đinh, các ngươi vừa trở về ta liền tới đây, này không thấy ngươi ở cùng từ kiến Lâm còn có hắn kia gì chất nữ nói chuyện, mới không thấu đi lên tiếp đón. Hắn tướng mạo cùng Lâm Kiêu có 5-6 phân tương tự, mặt bộ hình dáng cùng ngũ quan so với Lâm Kiêu muốn xem lên ánh mặt trời một ít, mặt mày gian đều có đồng dạng lệ khí thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Một thân đơn giản màu đen kính trang, lộ ra hai điều cánh tay cơ bắp khẩn thật, vừa thấy chính là cái người biết võ. Tiêu Dương cùng người nói. Tiêu Dương nói tử kiến lâm chất nữ cùng tử kiến lâm giống nhau vận khí tốt, Tiểu Nha đầu một người ở bên ngoài đi, thế nhưng cũng chưa cho tang thi cắn, thật là kỳ. Đây mắt hứng thú nói, lại hung hăng gãi gãi đầu. Lâm Tiêu xem hắn bộ dáng này, liền nói, cho ngươi đi trông coi, lại không làm chính ngươi thượng thủ. Ta này không phải sức lực nhiều đến không chỗ ngồi xử sao, sớm nói làm ta đi lật làng trài, ngươi lại không chuẩn. Kia giúp mới tới, thí điểm bản lĩnh không có, tiêu xây tưởng sẽ không xây, tiêu dọn gạch dọn không được mấy khối liền dọn bất động, thật mẹ nó ủ rũ, mấy viên đạn tê tính. Nguyên bản chỉ là oán giận, nhưng oán giận oán giận liền tới hòa khí, kia Trương cùng Lâm Tiêu tương tự trên mặt lộ ra một cổ tàn nhẫn kính, đáy mắt có huyết sắc màu đỏ tươi chợt lóe mà qua. Lâm Tiêu đối hắn cái này đệ đệ là lại hiểu biết bất quá. Biết hắn từ nhỏ liền tinh lực tràn đầy không chịu ngồi yên, làm hắn nghẹn, nghẹn lâu rồi phải thượng hỏa, liền nói, lần sau cho ngươi đi, hiện tại đi đem trên người rửa sạch sẽ. Được vừa lòng hồi đáp, Lâm Anh lập tức liền hướng về phía hắn ca lộ cái gương mặt tươi cười, tuân lệnh. Thanh niên thân hình mạnh mẽ như báo, nhảy liền đã chạy ra khỏi vài bước. Đột nhiên, Lâm Anh như là nghĩ tới cái gì, dừng lại bước chân, quay đầu lại, hắn biểu tình có chút khói mù. Lâm Anh nói, tiêu dương nói cho ta. Từ Kiến Lâm lần này kế hoạch biểu hiện không tầm thường, cho nên ca ngươi cho phép hắn mang chính mình chất nữ trở về. Hắn có công lao, lại cũng kéo hai trương vô dụng miệng, ca ngươi thật sự tính toán như vậy mặc kệ bọn họ. Lâm Tiêu trầm mặc nhìn hắn trong chốc lát, nói, nhìn nhìn lại. Chương 73. Lục anh đi theo trạm đất Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm đi vào bọn họ sở trụ tiểu xưởng nhà xưởng. Này gian nhà xưởng là sở hữu nhà xưởng trung chiếm địa nhỏ nhất. Bất quá bởi vì ở lấy Lâm Kiêu cầm đầu đám kêu người đã đến phía trước đã bị Lục Thúy Phương cùng từ kiến Lâm quét tức tu sửa quá, hơn nữa ngoài phòng còn có cái có thể hào hào chạy thủy vòi nước, dùng thủy tiện lợi, cho nên lúc ấy thoạt nhìn cũng cũng đừng dạng bất đồng. Lâm Kiêu đem này gian nhà xưởng đơn độc xách ra tới, làm một cái đặc thù an trí điểm, an trí những cái đó phá lệ hữu dụng người và người nhà. Lục Thúy Phương ba người bởi vì sớm liền tại đây gian nhà xưởng đặt chân, từ kiến Lâm lại đối Lâm Kiêu có điểm tác dụng quan hệ Tuy rằng ba người xa không có đạt tới Lâm tiêu định nghĩa phá lệ hữu dụng, cũng may đảo cũng không có bị người thỉnh đi ra ngoài. Trước mắt nhà xưởng còn ở một cái khác tam khẩu nhà, nhà này nam nhân là cái ngoại khoa đại phu, nữ nhân còn lại là một người nhi khoa bác sĩ, mang theo một cái tuổi so đô đô hơi dài nữ nhi. Phải biết rằng, tăng thi triều bùng nổ, tiếp xúc gần với virus nhân viên y tế đứng nuôi triều sào, đại diện tích vô giảm sóc virus cảm nhiễm dưới, may mắn chạy trốn rất ít rất ít. Có thể nói Như vậy một cái tam khẩu nhà, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị người làm như bảo mà đối xử tử tế có thêm. Đi ở tiểu xưởng nhà xưởng này dọc theo đường đi, Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm đã đem tình huống nơi này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho Lục Anh. Tỷ như mỗi ngày đồ ăn phân phối, công tác phân phối, tỷ như Lâm Kiêu tuyệt đối quyền lên tiếng, tỷ như vô luận tự thân đúng sai đều không cần cùng đám kia người khởi xung đột, phải học được tuyệt đối phục tùng, ít nhất mặt ngoài cần thiết muốn phục tùng. Lục Anh trực quan cảm thụ là nơi này không tốt. Mặc dù ở Giang Gia cũng cần thiết tuân thủ vị kia Giang Gia đại thiếu sở ký kết quy tắc, nhưng ít ra Giang Gia xác thật có thể cho người lấy che chở. Nó là phòng thủ kiên cố, cùng nơi này chẳng ra cái gì cả, nguy cơ tứ phía có bản chất khác nhau. Lục Anh cũng không có nóng lòng đem Giang Gia sự báo cho Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm. Rốt cuộc ở nàng xem ra, muốn rời đi nơi này chỉ sợ cũng là không dễ. Nàng ở cái Tiêu Kiến Lâm Tiêu Nam Nhân trước mặt lộ chân tướng, hai ngày này nàng sợ là sẽ bị người nhìn trằm trầm. Nàng cần thiết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ở hiểu biết tình huống nơi này lúc sau, Lục Anh đã hạ quyết tâm muốn mang theo Lục Thúy Phương ba người rời đi. Nhưng nàng cũng gần chỉ nghĩ mang đi này ba người mà thôi, nếu là một không cẩn thận lại bị người phát hiện manh mối, cuối cùng mênh mông quần cuộn kéo thượng liền can người chờ, chớ nói đến lúc đó giang gia có thể hay không thả bọn họ vào cửa, đơn đường xá thượng sự liền khó nói. Còn nữa, Lục Anh bản năng cảm thấy lâm kêu người này thập phần nguy hiểm, có thể không dính thượng vẫn là không dính thượng thì tốt hơn. Đẩy ra nhà xưởng gì sắt cửa sắt khoảnh khắc, ấm hoàng vầng sáng đổ xuống mà ra, tùy theo mà đến còn có hài đồng non nớt vui cười thanh. Đã thói quen hắc gám hai mắt, đã chịu ánh đèn kích thích, hơi không khỏe cảm lệnh Lục Anh vô ý thức chớp chớp mắt. Bởi vì toàn bộ nhà xưởng cửa sổ cơ hồ đều bị phong kín xử lý, không mở cửa nói, đứng ở bên ngoài căn bản nhìn không ra trong phòng có quang. Lục Anh cũng là ở lúc sau mới biết được, đây là lâm tiêu cho đặc thù an trí điểm một cái đặc thù đãi ngộ, một cái độ sáng không kém Có thể tay động phát điện chiếu sáng đèn. Vừa vào cửa, Lục Anh liền chú ý đến ngồi xuống đất ngồi ở cửa sắt bên nam nhân, nghĩ đến hẳn là chính là Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm trong miỆng vị kia ngoại khoa đại phu. Nam nhân 30 quá nửa không đủ 40 tuổi tuổi tác, mang một bộ vô khung mắt kính, thân hình đại khái thuộc về cao dài gầy ốm kia một loại. Nam nhân sắc mặt rất kém cỏi, tái nhợt dị thường, hai mắt che kín tơ máu, hốc mắt hạ có rõ ràng một vòng thanh hắc, thoạt nhìn gần đoạn thời gian cũng chưa như thế nào hảo hảo ngủ quá bộ dáng. Bởi vì nghe được cửa sắt bị đẩy ra thanh âm, nam nhân cảnh giác nhìn lại đây, rồi sau đó đang xem thanh người tới sau, trên mặt biểu tình lại nhanh chóng khôi phục vì đã mạc gần chỉ là triệu Lục Thúy Phương cùng từ kiến lâm gật gật đầu làm như chào hỏi, ngừng ở Lục Anh trên người ánh mắt thậm chí không có vượt qua 3 giây, tượng trưng tính vội vàng thoáng nhìn mà thôi. Lục Thúy Phương phát hiện nhà xưởng so chi nàng rời đi khi thiếu cá nhân, vì thế liền hỏi, chim én bị bọn họ kêu đi nấu cơm. Lục Thúy Phương trong miệng chim én cũng chính là nam nhân lão bà. Tên là Phương Yến. Nam nhân tựa hồ không thế nào tưởng mở miệng nói chuyện, chỉ hàm hồ lên tiếng, đầu nghiêng hướng một bên thấp trôn, cả người đều âm u. Ở tại dưới một mái hiên cũng có mấy ngày rồi, Lục Thúy Phương cũng đại khái thăm dò cái này đều đảo chi khanh nam nhân tính nết, ngày thường chính là như vậy một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. cùng hắn nói chuyện hờ hững Lục Thúy Phương cũng thói quen, liền không lại đi chạm vào kia mềm cái đinh. Từ kiến lâm khẽ đẩy một chút Lục Thúy Phương bả vai, nói, ta đây đi trước lánh cơm đó chờ xem lần này từ lật làng trài lộng trở về không ít đồ vật ta phỏng chừng đêm nay chầu này sẽ ăn đến tương đối hảo lục thúy phương nhìn hắn một cái không phải không có quan tâm nói nếu không vẫn là ta đi ngươi ở trong phòng nghỉ một lát xem ngươi quá mệt bộ dáng từ kiến lâm lại lắc lắc đầu ngươi bồi anh tử đô đô bọn họ từ kiến lâm nói liền tính toán xoay người ra cửa làm như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì hắn phục lại xoay người lại đem từ dưới xe khởi liền vẫn luôn niết ở trong tay kia kiện khô quắt áo lông vũ đưa tới lục thúy phương trước mặt cao cao cái hó, xin lỗi nói, lộng hỏng rồi. Lục Thúy Phương một phen tiếp nhận, chừng hắn một cái, hỏng rồi liền hỏng rồi, vừa vặn lấy tới cấp đô đô lấp ngông. Nghe nàng nói như vậy, Từ Kiến Lâm cười ngây ngô một tiếng, vào bên trong cầm hai cái đại chỉ ra chén liền đi rồi. Bàng quan hai người chi gian hú động, làm Lục Anh càng thêm xác định cái này Từ Kiến Lâm đãi nàng tiểu cô cùng đô đô là thiệt tình thực lòng hảo. Nói như vậy, nàng cũng liền an tâm rồi. Thời đại này người chú trọng, chú trọng tư nhân không gian. Cho dù là ở trước mặt hoàn cảnh như vậy hạ, vẫn như cũ sẽ không tùy tùy tiện tiện tụ tập ở cùng một chỗ. Này gian nhà xưởng tuy nói là sở hữu nhà xưởng nhỏ nhất, nhưng trụ hạ hai nhà sáu cá nhân vẫn là thực dư giả. Không có cố tình đi làm ra một cái đường danh giới tới, bất quá vẫn là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hai nhà bình thường sinh hoạt khu vực danh giới rõ ràng. Kia bác sĩ một nhà chiếm cứ tới gần trước môn vị trí, Lục Thúy Phương một nhà tắc đặt chân ở giữa cửa sau một bên. Lúc đó... Lục Thúy Phương lôi kéo Lục Anh lướt qua cái kia tinh thần thoạt nhìn thập phần hoảng hốt bác sĩ khoa ngoại hướng trong đi đến. Lục Anh nhân tiện đem toàn bộ nhà ở đều đánh giá một vòng, phong kín nhà ở, giống như là một cái đánh mấy chỗ mụn vá đại hộ, bên trong trừ bỏ kia chản chiếu sáng đèn cũng không có gì đặc biệt trang trí vật. Cũng chính là hai nhà sinh hoạt khu vực còn có chút đồ vật, lại cũng không nhiều lắm, phô trên mặt đất đương nệm quần áo, ly nước cùng chén đũa linh tinh đồ vật. Đô đô cùng kia tiểu nữ hải chính kề tại chiếu sáng đèn phụ cận chơi vứt tiếp đá cho chơi, chơi đến hướng khởi. Tiểu hài tử chơi tính đại, đặc biệt là ở có cùng tuổi bạn chơi cùng tiền đề hạ, chơi đến quên hết tất cả là chuyện thường. Chưa từng phát hiện trong phòng đống nhiên nhiều ra tới người, hai tiểu hài tử đầu ghé vào một hối, thì thầm không biết đang nói chút cái gì. Lục Thúy Phương cùng Lục Anh nhìn chơi đùa hai tiểu hài tử, nhìn nhau cười. Lục Thúy Phương tiến lên gọi đô đô hai tiếng, tiểu hài tử lực chú ý rốt cuộc bị hấp dẫn lại đây đâu nhỏ vừa nhất, đương thấy lục anh thời điểm, đô đô đầu tiên là sừng sốt một chút, ngay sau đó liền hai ngày này hắn yêu thương nhất màu sắc rực rỡ đá cuội đều từ bỏ, bước ra chân ngắn nhỏ, thẳng tắp liền hướng tới lục anh chạy vội qua đi. lục anh ngồi sụp xuống, xuống, triển khai cánh tay, người tiểu hài tử như về tổ chim nhỏ nhào vào chính mình trong lòng ngực. không cần ngôn ngữ, gò má cọ gò má, kia nhị vai kính nhi, thẳng xem đến lục thúy phương, cái này đương mẹ nó trong lòng phì toan. một lát, tiểu hài tử phát ra ấu thú ô ô thâm nước. Tỷ tỷ, mụ mụ cùng từ thúc thúc đều tìm không thấy ngươi, ngươi đi đâu? Ngươi có phải hay không lạc đường? Cho nên lâu như vậy mới đến tìm Đô Đô. Lục Anh đuốt ve Tiểu Hải Tử đỉnh đầu mềm mại sợi tóc. Vừa rồi Tiểu Hải Tử hướng nàng phát lại đây thời điểm, nàng liền đã cẩn thận đánh giá qua. Nguyên bản thịt Đô Đô Tiểu Hải Tử toàn bộ nhi gầy một vòng. Tiểu Hải Tử là nhất không trải qua gầy, thoáng gầy đi xuống một chút, ôm là có thể lấy ra xương cốt. Tuy rằng trước mắt Đô Đô thoạt nhìn không bệnh không đau. Lục Anh lại vẫn như cũ ngăn không được đau lòng. Rốt cuộc là nàng một tay mang đại hài tử. Giờ phút này, Lục Anh đã mơ hồ có thể hiểu biết năm đó sư phó cùng các sư tỷ tâm tình, thân thủ nuôi lớn nhìn lớn lên hài tử, tình nguyện chính mình thân chết cũng không muốn làm nàng đã chịu nửa điểm thương tổn. Tỷ tỷ một không cẩn thận lạc đường. Bất quá hiện tại tỷ tỷ vẫn là tìm được Đô Đô, có phải hay không? Đô Đô từ Lục Anh trong lòng ngực ngùng đầu, mắt to hồng hồng nhìn trầm trầm Lục Anh nhìn trong chốc lát, sau đó thực dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Nghĩ vai trong chốc lát, Dodo kéo một chút lục anh tay, hứng thú bừng bừng nói: "Tỷ tỷ, ngươi cùng ta tới." Ngư bãi hắn lại chạy chậm trở về kéo kia đang ở một viên một viên thu hồi màu sắc rực rễ đá của tiểu nữ hài, rồi sau đó thập phần đứng đắn thế hai người giới thiệu nói: "Tỷ tỷ, nàng là Nana, là ta tân nhận thức hảo bằng hữu. Nana, đây là tỷ tỷ của ta." Một bên còn ở ăn chính mình chất nữ giấm lục thúy phương thấy như vậy một màn, buồn cười. "Têu Nana tiểu nữ hải thực ngượng ngùng." Chỉ thấp thấp kêu một tiếng tỉ tỉ, liền tiếp tục vùi đầu nhặt màu sắc rực rỡ đá cội. Đô đô vì thế cũng ngồi xổm nàng bên cạnh, cùng nàng một khối nhặt. Lục Anh quay đầu lại nhìn về phía Lục Thúy Phương, ở được đến Lục Thúy Phương một cái mãn mang ý cười ánh mắt sau, liền su thân để sát vào hai đứa nhỏ. Hai người các ngươi vừa rồi chơi là cái gì? Lục Anh ra vẻ tò mò hỏi. Trong xương cốt Lục Anh vẫn là rất có một ít hài tử tâm tính, cho nên thực mau liền gia nhập tới rồi hai tiểu hài tử chơi đá cho chơi. Có đô đô từ bên chợ công, nàng cùng kêu kêu na, na tiểu nữ hài cũng thực mau liền trở thành bạn tốt. Bồi hai hải tử chơi không bao lâu, Lục Anh nghe được ngoài phòng sổ khởi một trận ồn ào tiếng động, không đợi nàng nghi hoặc, trước môn phát ra chói tai kéo kẹt một tiếng, bị đẩy mở ra. Ngoài phòng ồn ào thanh theo cửa sắt mở ra trở nên càng thêm rõ ràng, tư kiến lâm cùng một cái Lục Anh chưa từng che mặt nữ nhân nối đuôi nhau vào nhà, cửa sắt ở hai người phía sau thực mau liền lại bị đóng lại. Chương 74 Lục Anh nhìn Lục Thúy Phương đưa qua thức ăn, do dự mà không có rỗi tay đi tiếp. Nàng còn nhớ rõ cái kia phì nị nam nhân nói nói, nàng ở chỗ này là không có ăn dùng xứng ảnh. Duy nhất biết nội tình từ kiến lâm, nhìn ra Lục Anh do dự, nói, kia tiêu dương nói, hôm nay là ngoại lệ, lần này mang về tới rất nhiều đồ vật đều nhịn không được phóng, cho nên cũng có người một phần, chạy nhanh cầm ăn đi, bụng cũng nên đói bụng. Nghe ra điểm manh mối Lục Thúy Phương, vội hỏi, có ý tứ gì? Từ kiến lâm cọc lốc gãi gãi đầu, liền đem tao ngộ lục anh khi tiêu dương nói những lời này đó đơn giản thuật lại một lần. Lục Thúy Phương nghe, mới đầu là phẫn nộ, sau đó lại là bất đắc dĩ, cuối cùng đối với lục anh xuất khẩu nói lại thành ăn uổi, không có việc gì, ngươi lượng cơm ăn cũng không lớn, ta cùng ngươi kiến lâm thúc một người tiết kiệm được một chút, cũng đủ ngươi ăn no. Màu cầm, mấy thứ này làm thời điểm cũng chưa phong cái gì ra vị liêu, nhiệt thời điểm còn có thể miễn cưỡng nhập khẩu, lệnh căn bản vô pháp ăn. Lục Anh nghe bọn hắn nói như thế, liền không nói nhiều, tiếp nhận cái kia nho nhỏ tráng men chén. Tráng men trong chén là hơn phân nửa chén hậu cháo, cháo thượng đôn một cái bạch diện màn đầu, nửa thanh thủy nấu ngô, mặt khác sướng đồ ăn còn có nguyên nhân vì du thiếu xảo hơi tiêu trứng gà toái cùng với mấy cây xanh mượt kêu không nổi danh tự thức ăn chay. Nha, đây là cúc hoa đồ ăn đi. Lục Thúy Phương một chiếc đũa lục đồ ăn nhào khẩu, kinh ngạc nói. Một khắc đầu, chính uy nữ nhi ăn cơm phương yến, nghe tiếng tiếp miệng, Thúy Phương. Ngươi cũng nhận được này đồ ăn. Nghe nhân tỷ ở mặt bắc tu tường vây trô đó phát hiện, thật lớn một bụi, mọc chính bượng đâu, liền tùy tiện chết mấy cái. Này đồ ăn ta trước kia đừng nói là ăn, liền thấy cũng chưa gặp qua. Lục Thúy Phương lay một ngụm hậu cháo, nói, ngươi đánh tiểu lớn lên ở trong thành, chưa thấy qua này đồ ăn cũng không kỳ quái. Hiện tại nông thôn đều rất ít ăn này đồ ăn, này cúc hoa đồ ăn mới vừa vào hạ ăn vừa lúc, tân phát ra tới trồi non đầy đạn, còn có rực rùng, thanh nhiệt giải độc lý. Ta khi còn nhỏ lúc ấy, trong nhà nghèo thương ăn. Bất quá xào cúc hoa đồ ăn, nhất định đến ru đa tài ăn ngon, đỉnh dùng tốt mỡ lợn tới xào, không được sắp khẩu. Ta nhìn trong chén điểm này béo ngậy, dùng không ít ru đi, hôm nay đây là không ai nhìn. Phương Yến cười nhạo một tiếng, sao có thể à, xem tăng cường đầu, mối đều không được nhiều phóng một muỗng. Này ru là nghe nhân tỷ thấy kia bọn người ở sát gà, đi muốn hai khối gà ru ngao ra tới. Đúng rồi, này gà ru ăn nhiều không tốt. Ngươi kiểm chế điểm nhà ngươi đô đô. Lục Thúy Phương đáp ứng rồi một tiếng. Một lát sau, Phương Yến một nhà ăn trước xong rồi. Phương Yến yên lặng nhặt ba bộ chén đua đi bên ngoài vòi nước thượng súc rửa. Phút cuối cùng đi còn không quên dặn dò nữ nhi, Nana vừa mới ăn cơm chiều đừng biếng nhác ngồi, lên đi một chút tiêu thực. Từ đầu đến cuối, Phương Yến đều không có cùng trượng phu của nàng Đảo Chi Khanh từng có một câu nói chuyện với nhau, vẻ mặt thực xa cách, trừ bỏ ngồi ở một chỗ ăn cơm, liền cùng người xa lạ dường như. Cái kia kêu, kêu na na tiểu nữ hải cũng cũng không thấy nàng cùng đào chi khanh nói chuyện, làm nũng, nhưng thật ra nhắm mắt theo đuôi đi theo Phương Yến, thân mật thực. Rửa sạch chén đũa Phương Yến lãnh nữ nhi na, na là cả dường như tiến đến Lục Anh bọn họ bên này. Phương Yến đánh giá một chút Lục Anh, thấy Lục Anh không màng chính mình ăn, chỉ lo hầu hạ đô đô, liền cười đối Lục Thúy Phương nói, ngươi này chất nữ đối với ngươi ra đô đô nhưng thật ra hảo. Đúng vậy, ta lúc ấy công tắc vội, đô đô đánh tiểu chính là từ anh tử mang theo. Lục Thúy Phương như vậy cùng Phương Yến đáp lời, quay đầu lại đối Lục Anh nói, Anh tử ngươi ăn ngươi, đừng quán đô đô, làm chính hắn ăn. Anh xong cơm chiều, Từ Kiến Lâm từ rắn chắc vải nhỉ túi quần móc ra một đoàn từ phế báo chí bao đồ vật, cười tủm tỉm đối với mấy người nói, Ta nói như thế nào túi quần nóng hầm hập đều nóng lên, thiếu chút nữa cấp đã quên. Thứ gì? Đang muốn đi rửa chén Lục Thúy Phương, ngừng động tác, không phải không có tò mò hỏi. Từ Kiến Lâm một bên lột nơi đó ba tầng ngoại ba tầng phế báo chí, một bên giải thích nói. Đám kia người không hiểu, trừ hai thế nhà ấm công ty ấp trứng trong phòng trứng gà, đều là sú, căn bản không thể ăn liền đổ. Ta xem bên trong có mấy cái mao trứng, gà con còn ở bên trong kêu, hẳn là có thể ăn, liền nhặt làm chim én hỗ trợ đặt ở lò sưởi hầm thủ. Phế báo chí bị hoàn toàn lột ra, lộ ra bên trong vỏ trứng rơi rất tan tác, lại bị pháo hoa hầm đến cháy đen trứng gà, từ rách nát trứng gà sắc khe hở có thể mơ hồ liếc thấy bên trong phát dục hoàn chỉnh gà con. Từ Kiến Lâm hiến vật quý dường như từng cái hỏi mấy người phụ nhân Hải Tử có muốn ăn hay không. Được đến trả lời, chắc hẳn phải vậy đều là phủ định. Không nói đến này mao trứng bình thường cách làm đều là xứng độc môn hương liệu tới đi chứng canh, vốn là không tính là cái gì đại chúng mỹ thực, hơn nữa giống nhau ăn mao trứng đều là ở mùa đông, mùa đông trứng không dễ dàng biến chất, mùi lạ tương đối cũng sẽ nhẹ chút, còn nữa đơn liền từ Kiến Lâm trong tay kia mấy cái bản tướng, cũng rất khó làm người có muốn ăn. Mao trứng sở dĩ sẽ bị trở thành mao trứng chính là vỏ trứng bên trong gà con đã trưởng thành hình, chẳng qua bởi vì nào đó nguyên nhân tạo thành gà con vô pháp phá xác, giống nhau là phát dục bất lương hoặc là trời sinh thể nhược tàn tật linh tinh, nhưng tạng phủ hoàn toàn đã trưởng toàn thả ra thượng cũng hơn phân nửa chiều dài thưa thất lông gà. người có thể tưởng tượng một chút, như vậy một con cả người còn bọc trứng gà thanh dịch nhầy đồ vật ở hỏa hầm quá về sau bộ dáng, tinh tế lông gà đều bị nướng tiêu dính vào gà da thượng, không có xóa tung dung mạo che lấp tiểu kê, đầu thoạt nhìn cực đại. Hốc mắt bộ phận ước chừng đứng toàn bộ đầu một phần ba, đã chịu hỏa nương nướng, mí mắt toàn bộ nhì khô quắt đi vào, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong trình cho đen sắc trong mắt. Lục Thúy Phương chán ghét nhìn kia mấy cái mau chứng liếc mắt một cái, đẩy ra từ kiến lâm rơi đến phụ cận tay, nói, lấy ra điểm, chính ngươi một bên ăn đi, để ý làm sợ hài tử. Đô đô cùng Nana na ở từ kiến lâm lột phế báo chí thời điểm liền tràn đầy lòng hiếu kỳ thò lại gần, chờ nhìn đến bao ở bên trong đồ vật chân rung. Nana vẻ mặt sợ hãi xúc đến mụ mụ phía sau, đô đô so nàng hảo một chút, tay nhỏ lại cũng là gắt gao nắm chặt chạm đất anh. Tuy rằng ở đây vài người đều có mấy ngày không hưởng qua thịt gà tư vị, nhưng hiển nhiên còn không có thèm ăn đến đối đồ ăn vẻ ngoài làm như không thấy nông nỗi. Mao trứng thứ này, thích ăn người như thế nào đều thích, không thích ăn người chỉ nhìn một cách đơn thuần đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Bởi vì gà con còn ở vỏ trứng không phá xác, không có ăn qua ngoại thực, cho nên giống nhau mao trứng làm lên đều là không mùa bụng chỉ đơn giản xúc rửa một chút trứng gà sắc thượng over kỳ thật như vậy ngâm lại thật đúng là quái ghê tởm. bị liên tiếp cự tuyệt từ kiến lâm ngầm lẩm bẩm một câu không biết nhìn hàng lại tượng trưng tính dò hỏi một câu thâm trầm trạng ngồi đào chi khanh tự nhiên hắn được đến đáp án như cũ là cự tuyệt vì thế từ kiến lâm chỉ phải đi đến một bên bản thân an đi lục thúy phương tuy rằng không thích kia nửa chết nửa sống đào chi khanh nhưng cùng phương yến lại liêu đến đầu cơ hai cái ở mạn thế trước rất khó có liên quan nữ nhân Ở như vậy mà thế chung quen biết, thế nhưng đều có như vậy điểm cảm thán chỉ hận gặp nhau quá muộn ý tứ. Đêm khuya thập phần, Lục Anh bị thấp thấp nói chuyện thanh bừng tỉnh, nàng theo bản năng đi sờ ngủ trước bị nàng bãi lên đỉnh đầu phía trên bao bao. Lục Anh cũng là kinh lục thúy phương hỏi mới nghĩ đến này vẫn luôn bị nàng buộc ở bên hông bao bao, trong lòng không phải không có may mắn. Có lẽ là Giang Thành kia đem đoàn đao quá mức nhận người trong mắt, cái túi sách này ngược lại là tránh được một kiếp. Nàng tưởng cái kia kêu, kêu lâm kêu nam nhân nếu chú ý tới đoàn đao. Lúc ấy cũng nhất định chú ý tới cái túi sách này. Bất quá, nam nhân hiển nhiên đối cái túi sách này cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí liền hỏi đều chưa từng hỏi cập. Đại khái hắn cảm thấy như vậy một cái không lớn bao bao cũng trang không được thứ gì, cảm thấy giống nàng như vậy một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài, có thể có được như vậy một phen độc đáo mà sắc bén đoản đao cũng đã là không giống người thường cực hạ. Tóm lại, vô luận như thế nào, Lục Anh cảm tạ hắn không có hứng thú, cảm tạ hắn đối chính mình coi khinh. Nếu không, nói không chừng nàng lúc ấy liền sẽ cùng lấy lâm kiêu cầm đầu đám kiêu người khởi xung đột, rốt cuộc nàng bao bao trang đủ loại độc phấn, mà huyết luyện đấu xả tuy đối nàng cái này chủ nhân thập phần thuận phục, nhưng nếu là đổi làm bên người nào tới gần nó, kia tuyệt đối là hung hăng một ngụm không hai lời, càng không nói đến trước mắt còn nhiều một cái lục thân không nhận long văn con giết, nàng phía trước ở kia phiến mộ tìm được dự thảo đều đã bị nàng thu vào không gian ba lô, chỉ này hai điều vật còn sống vô pháp, nàng cũng không yên tâm đem chúng nó dựa ở trong không gian liền chỉ có thể tùy thân mang theo, lại là ác nội, là Phương Yến Thanh Âm có chút kháng khàn, mang theo giày đặc buồn ngủ cùng không quá rõ ràng không kiên nhẫn, chiếu sáng đèn cũng không có quan, chỉ bị dịch tới rồi một góc chiếu góc tường. phòng trong ánh sáng bởi vậy trở nên mơ màng lông thầm, vừa không sẽ chói mắt đến ảnh hưởng giấc ngủ, cũng không đến mức đi tiểu đêm tối lửa tắt đèn sở không được lộ. Lúc Anh mở mắt ra, lại nghe Đảo Chi khanh mơ hồ lên tiếng, theo sau liền một tay luót khởi chính mình mướt mồ hôi đầu tóc, dựa tường ngồi dậy. Ngươi không nghĩ ngủ tùy ngươi, đừng đánh thức Nana. Na. Phương Yến lạnh lùng nói. Biết. Đào Chi Khanh xoa chính mình huyệt Thái Dương, bực bội nói. Đến tận đây, hai người cũng chưa thanh âm. Bị hai người đối thoại đánh thức Lục Anh, không khỏi tâm sinh hoài nghi, này hai người thật là phu thê. Nếu đúng vậy lời nói, cảm tình như thế nào sẽ như thế không xong. Lục Anh cũng không biết, nàng cùng tên này kêu Đào Chi Khanh bác sĩ, thật muốn tính lên, gián tiếp thật là có như vậy điểm thiên ti vạn lũ liên hệ. Quốc lập trung y dìa viện hành trình, Đan Dương cùng Chu tự lập ở thiết bị quầy phát hiện kia chỉ bị chém đến không ra gì Nữ hộ sĩ tang thi, đó là đào chi khanh người này việc làm. Mà này trong đó ân ân đoán đoán, khái quát lên giảng chính là một người bác sĩ khoa ngoại hôn nội xuất quý cùng viện nữ hộ sĩ bị nữ hộ sĩ hiệp dựng áp chế ly hôn, bác sĩ khoa ngoại bất hạnh sai tay giết người tình cảm luân lý chuyện xưa. Đến nỗi sau lại, bác sĩ khoa ngoại vì mai một chứng cứ phạm tội, mổ bụng lấy anh, phanh thây trên đường thi thể trợn mắt xuống lại. Ngạnh sinh sinh đem cốt chuyện xoay ngược lại thành khủng bố chuyện xưa, bác sĩ khoa ngoại trực tiếp bị hai phá gan, chẳng sợ sau đó biết là tang thi độc quay phá, vẫn cứ môi đêm ác mộng liên tục, vô pháp đi vào giấc ngủ. kia liền chỉ có thể nói là, thiên đạo báo ứng. Ngủ ở bên người đô đô chờ mình, Lục Anh vội tiểu tâm rỗi tay thế hắn dịch dịch cái ở trên người quần áo, nhẹ nhàng chuột vô hai hạ. Không có lại đi nghĩ nhiều kia đối phu thế sự, Lục Anh thực mô liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. chương 75 lúc Anh đi vào nhà xưởng khu sau, liên tiếp mấy ngày ông trời đều không tốt, tí tách tí tách mưa nhỏ sau không ngừng. Nơi này sinh hoạt, đối Lục Anh tới nói, chưa nói tới có bao nhiêu khó khăn. Mỗi ngày buổi sáng ở một tiếng chói hai ô tô bóp còi chung bừng tỉnh, Lục Anh đồng hồ sinh học từ trước đến nay đúng giờ, cho nên nàng rất rõ ràng bị bừng tỉnh thời gian tuyệt đối còn không đến 6 giờ. Tỉnh lại lúc sau, ngày này công tác thời gian cũng liền bắt đầu rồi. Bởi vì hình thể nhỏ sinh bị coi như tiểu hải tử duyên cớ. An bài cấp lục anh công tác kỳ thật thực nhẹ nhàng, chăm sóc hai đứa nhỏ cùng với nhìn chăm chăm cái kia duy nhất vòi nước xúc thủy, ngẫu nhiên yêu cầu nàng đem chứa đầy thủy thùng nước nhắc tới yêu cầu dùng thủy địa phương. Bất quá này chủ yếu là lục thúy phương công tác, nàng chỉ là phụ một chút mà thôi. Nhà xưởng khu một ngày chỉ cung cấp hai cơm, bữa sáng cùng bữa tối, mỗi một cơm phân lượng cùng lục anh ngày đầu tiên chứng kiến kia đốn bữa tối vẫn là rất có chút trinh lệch, cũng liền khó khăn lắm lấp đầy bụng. Quả nhiên, liền cùng lúc ấy tử kiến lâm theo như lời giống nhau kia một cơm là bất đồng. Lục Anh ở kia một đốn bất đồng bữa tối lúc sau liền đã không có ăn dùng xứng ngạch, nàng hai ngày này có thể miễn cưỡng no bụng, toàn dựa vào chạm đất thúy phương cùng từ kiến lâm trong miệng tiết kiệm được tới chi phí sinh hoạt. Thường thường Lục Anh đều có thể cảm giác được hai người rõ ràng còn bị đói, lại ngạnh sinh sinh cắn răng đem chính mình đồ ăn đưa cho nàng. Mỗi khi đến lúc này, Lục Anh trong lòng đều sẽ nhịn không được dâng lên một cổ xúc động. Nói cho bọn họ không gian bí mật, lấy ra không gian ba lô rau quả phân cho bọn họ. Làm cho bọn họ có thể cơm cơm ăn chán chê Nhưng mà, mỗi khi này cổ xúc động cũng đều sẽ bị nàng lý trí cương chế đi Nàng nghĩ đến giang thành đối nàng nói qua nói Không gian dụ hoặc lực thậm chí viễn siêu với thái bình thịnh thế tiền tài đối với người mê hoặc Có bao nhiêu đã từng là danh xứng với thực người tốt Cuối cùng đều bởi vì tiền chi nhất tự rơi vào mưu tài hại mệnh bất quy lộ Nhân tâm buồn hay thay đổi, không nói đến thật lớn dụ hoặc ở phía trước Giờ này khắc này, Lục Anh ngồi ở xưởng trước cửa loang lộ thêm đá thượng một tay nghiêng chống má, hạ vài thiên vũ, thiên cuối cùng trong, trong không khí tràn ngập một cổ giữa mùa hạ đặc có cỏ cây hương thơm, hôn tạp bùn đất mùi thành cùng một ít nói không rõ khí vị, khó có thể miêu tả phức tạp. Lục Anh lúc này đang ở tiếp thủy, Đô Đô cùng Nana Na đều đã bị nàng hướng đến ngủ trưa. nhìn chăm chăm vòi nước, Lục Anh rất rõ ràng vòi nước van đã bị nín đến lớn nhất, nhưng mà ra tới cột nước lại như cũ không thấy chảy xiết, chảy nhỏ giọt tế lưu, thật giống như tùy thời đều có khả năng sẽ khô cạn dường như sen vào tiếp thủy càng ngày càng khó khăn, vì tránh cho nhà xưởng khu xuất hiện đoạn thủy tình huống, lâm tiêu đã sai người bắt đầu đào giếng. Bất quá đào giếng là cái kỹ thuật sống, cũng không phải nói vô cùng đơn giản trên mặt đất đào một cái động liền xong rồi, nếu không đem đáy giếng cùng giếng vách tường đầm xử lý thỏa đáng, đánh ra tới thủy liền sẽ là bùn lầy thủy, liền tính chờ bùn lầy lắng đọng lại, một hai xô nước lúc sau không chừng liền lại cấp quái đủ. Bị sai khiến đi đào giếng cũng chưa cái gì kinh nghiệm, Hơi chút hiểu công việc một chút cũng cũng chỉ có cái kêu kêu quản minh ngăm đen nam nhân. Cho nên, giếng này tuy rằng là hoa một ngày nửa liền cấp đào hảo, bất qua giếng bên trong hồ nước bùn lại là cho tới bây giờ đều còn không có hoàn toàn đào sạch sẽ. Voi nước hạ dùng để tiếp thủy chính là cái loại này nông ra thập phần thường thấy rộng khẩu bạch trì ra thùng, chỉ có lục anh nửa cái cẳng chân như vậy cao. Thoạt nhìn rất tiểu xào thùng, chân chính chứa đầy thủy về sau, ngươi đừng nói thật đúng là rất chậm. Cũng may Lục Anh chỉ là người tiểu sức lực lại không nhỏ, một tay để một thùng đảo còn rất nhẹ nhàng. Mắt thấy chỉ ra thùng thủy mau đầy, Lục Anh đứng dậy đem nó xách đến một bên phóng hảo, cũng tùy tay lại thay đổi một cái chống không đi lên tiếp tục tiếp thủy. Ở Lục Anh làm này đó thời điểm, Lục Thúy Phương xách theo hai cái thùng không đi vào tới. Còn ở ngủ, đem trong tay hai cái thùng không bông, Lục Thúy Phương thở hổn hển khẩu khí. Lục Anh biết nàng là đang hỏi đô đô, liền gật gật đầu. Ngủ tiếp trong chốc lát. Ngươi liền đem bọn họ đánh thức đi. Đừng làm cho bọn họ ban ngày ngủ quá nhiều, nếu không buổi tối không ngừng nghỉ. Lục Thúy Phương nói lại đề thượng hai thùng mẫn, mã bất định để đi rồi. Lục Thúy Phương bị an bài công tác là để thủy cấp kiến tường vây những người đó, nay thủy đề qua đi đương nhiên không phải cho người ta uống, mà là dùng để quấy xi măng. Không có điện, tu lộ đội xi măng máy trộn liền toàn bộ nhi phế đi, chỉ có thể dựa nhân lực quấy. Nhân thủ không đủ, Lục Thúy Phương thường thường cũng còn muốn đảm đương một phen quấy xi măng nhân vật. Quái xi si măng là tuyệt đối thể lực sống, Lục anh thấy Quá Lục Thúy Phương lòng bàn tay huyết hao, Lục Thúy Phương bản thân lại chỉ là tự dễ dường như cảm thán càng sống càng đi trở về, nàng từ trước chính là làm quán việc nặng việc nặng, cũng liền thanh nhàn như vậy một hai năm, người liền không được. Lúc anh đem Lục Thúy Phương để trở về hai cái rỉ sét loang lỗ thùng phong tới một bên, tiếp thủy thùng phân hai loại, có rỉ sét cùng không rỉ sét, để đi quái xi si mang chính là có rỉ sét thùng, đến nỗi không rỉ sét kia không nhiều lắm mấy cái còn lại là trong chốc lát muốn để đi nấu cơm địa phương là đương dùng để uống thủy tới dùng. Vì có thể càng thêm ổn thỏa mang lục thúy phương bọn họ rời đi. Lục anh mấy ngày nay hao tổn tâm cơ quan sát nhà xưởng khu các mặt, có thể xác định lâm kiêu đám kiêm người trong tay đều có thương, lại còn có không ngừng xuống lục này một cái trùng loại. Đạn dược dự trữ sung không đầy đủ không rõ ràng lắm, nhưng đối phó bọn họ tuyệt đối là dư giả. Mặt khác, căn cứ lục anh hai ngày này quan sát, nàng trực giác đến lâm kiêu, lâm ánh hai anh em tính nguy hiểm khả năng xa không ngừng với bọn họ trong tay thương. Đương nhiên này cũng gần chỉ là nàng trực giấc thôi. Rốt cuộc, từ đầu đến cuối nàng đều ở tận lực tránh cho cùng hai người chính diện giao phong. Cho nên, cứng đôi cứng khẳng định là không được, liền lục anh cá nhân nói, hạ độc này một đường là nàng nhất am hiểu, cũng là nhất có nắm chắc. Chẳng qua, hạ nào một loại độc, lại nên như thế nào hạ độc, lại yêu cầu nàng bàn bạc kỹ hơn. Lý luận thượng, không phải tưởng trí người vào chỗ chết nói, mùng, hãn. Dược nhuyễn cân tán loại này vô sắc vô vị dùng sau sẽ trí người hôn mê hạn chế người hành động bình thường thuốc bột là đầu tuyển. Loại này dược lục anh đỉnh đầu tuy không có phối trí hảo có sẵn nhưng phối dược sở cần vài loại dược liệu cũng không hiếm lạ, không gian ba lô liền có không ít, phối dược khi cũng không cần cái gì hoàn cảnh riêng biệt, phối dược quá trình cũng thập phần ngắn ngủi đơn giản. Nhiều mặt tương đối dưới lục anh cuối cùng liếc khích phối trí một phần phân lượng mười phần tán. Tán dược hiệu cùng loại ngông, hãn, dược Đều là dùng sau trí người hôn mê, bất đồng chính là dùng tán người sẽ nằm mơ, thả tỉnh lại sau ước chừng sẽ có một canh giờ tả hữu đều phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Kể từ đó, liền có thể vì bọn họ đào vong tranh thủ đến cũng đủ thời gian. Lúc anh sở dĩ sẽ vứt bỏ dược hiệu tương tự mông, hãn, dược, vẫn là suy xét đến nào đó người thể chất khả năng đặc biệt hảo, một chút đau đớn hoặc là lạnh leo nước mưa liền sẽ làm bọn hắn tỉnh táo lại. Đến nỗi nguyên cân tán, chỉ là ở trình độ nhất định thượng hạn chế người hành động. Người đầu góc vẫn là thanh tỉnh, dược hiệu phương diện hiển nhiên càng tạm được. Về nên như thế nào hạ độc, Lục Anh trước hết nghĩ đến chính là ở đồ ăn bên trong hạ độc, bất quá thực mau nàng liền phát hiện lâm kiêu cùng lâm mánh huynh đệ mỗi ngày đồ ăn cũng không cùng bọn họ cùng nồi, mà là xây nhà bếp khác từ chuyên gia chuẩn bị. Lục Anh trong lòng sinh thất vọng đồng thời trực tiếp đem này cử lý giải vì huynh đệ hai người vì thể hiện tự thân thân ở thượng vị cao cao tại thượng cùng với không giống người thường, trên thực tế nàng cũng chỉ có thể như vậy lý giải. Tổng không thấy được lý giải thành, bọn họ làm như vậy là ở đề phong có người hạ độc đi. Liên năng biết, thời đại này sẽ động đến hạ độc tâm tư người, nhưng thực sự không nhiều lắm. Bất quá, Liên Tính đồ ăn bất đồng nổi, nấu cơm đồ ăn dùng thủy tổng vẫn là giống nhau. Tư cấp này, Lục Anh khoệ miệng mấy không thể thấy ngoéo một cái. Liên ngày mai, Lục Anh ở trong lòng ám hạ quyết định, đêm nay nàng liền cùng Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm đem trang ra sự ngả bài, sau đó ngày mai buổi sáng, động thủ. Hạ dược chuẩn bị Lục Anh sớm hai ngày cũng đã ổn thỏa, chẳng qua phía trước mấy ngày vẫn luôn đều đang mưa, nàng sợ sẽ có ngoài ý muốn, mới chậm chạp không có xuống tay. Gần nhất hai ngày, tới nhà xưởng khu tìm kiếm che chở người càng ngày càng nhiều, Lâm Tiêu hành sự tác phong quyết đoán mà tàn nhẫn, chỉ để lại đối chính mình hữu dụng người cùng thanh tráng lao động. Người nhiều lực lượng đại, Lục Anh vừa tới khi mới tu như vậy một chút tường đây, mấy ngày nay xuống dưới mưa gió không che, đã mau đem toàn bộ nhà xưởng khu cấp vây viên. Bất quá tương đối. Bởi vì tường thiếu chỉnh gạch, nhà xưởng khu cũng suốt thiếu tam đống nhà xưởng. Người nhiều, có thể ở lại địa phương lại thiếu, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tạm thời còn chưa tới trụ không dưới nông nỗi. Lúc anh bọn họ tiểu xưởng, cũng ở những người này tiến vào, có một mình hắn tử, cũng thành công đối phu thê, tình lữ, tề tề chỉnh chỉnh một nhà lại là không có. Những người này bên trong phần lớn đều người mang mộ hạng hữu dụng tài năng. Thí dụ như trong đó một người nam nhân hoa hai ngày thời gian làm ra một đài loại nhỏ máy phát điện. Phát ra lượng điện tuy rằng chỉ khó khăn lắm đủ chiếu sáng, mang bất động si mang máy trộn, nhưng cũng cũng đủ lệnh người kinh hỉ. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, vốn là bị mặt thế bị tang thi rảo đến thần kinh căng chặt mọi người, tính tình cũng đi theo nhiệt độ không khí cùng nhau thẳng tắp bay lên. Nho nhỏ sưởng, một chút tăng vọt nhiều người như vậy, các loại mâu thuẫn tự nhiên cũng là ủn ủn không dứt. Mà trong đó đứng mũi chịu sao đó là đêm đó đêm vì bóng đè bối rối đào chi khanh, lục anh cảm thấy nam nhân tựa hồ đã tới rồi kề bên tan vỡ bên cạnh. Mỗi lần tiểu sưởng mâu thuẫn đều không thể thiếu hắn, hắn thê tử Phương Yến cũng hoàn toàn không giúp hắn, chỉ là che chở nữ nhi na na ở một bên mắt lạnh nhìn trượng phu bị tập thể công kích. người càng ngày càng nhiều, chắc hẳn phải vậy ngươi, nắm giữ ở lâm tiêu đám kia nhân thủ ăn dùng liền càng thêm từng ngày trứng trọi đá lên. Mỗi ngày hai cơm xứng ngạch lượng càng ngày càng ít, nguyên bản bắt được tay liền đã vô pháp lấp đầy bụng, càng không nói đến lục Thúy Phương cùng từ kiến lâm còn muốn phân ra một bộ phận cấp lục anh cái này không có xứng ngạ có lẽ ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng nhẫn lại nhưng hiện giờ một cơm xứng ngạch lượng ngày càng xa xớt lục anh đã không ngừng một lần nữa đêm nghe được lục thúy phương cùng từ kiến lâm bụng phát ra bụng đói kêu vang thanh âm cho nên dựa theo nhà xưởng khu trước mặt tình huống chẳng sợ thiên chính là tiếp tục trời mưa lục anh cũng không có khả năng lại vì tuyệt đối ổn thỏa mà mặc kệ chạm đất thúy phương cùng từ kiến lâm chịu đói huống chi ngày hôm qua ban đêm nàng còn nghe được lục thúy phương cùng từ kiến lâm kia đoạn nói chuyện lâm tiêu tựa hồ cố ý lại sớm một lần lật làng trải Xen vào có thượng một lần thành công kinh nghiệm, hắn bận hướng vào từ kiến lâm đến mang lộ. Lục Anh cũng không rõ ràng bọn họ thượng một lần lật làng trài hành trình trải qua, bất quá nghe hai người nói chuyện ý tứ. Tựa hồ lâm kiêu kia cái gọi là dẫn đường cũng không gần chỉ là dẫn đường đơn giản như vậy, càng như là một cái vì bọn họ dẫn dắt rời đi tang thi đàn ngồi. Nhân tâm đều là thiên đến, nếu như chỉ là nghe được bên người bị lâm kiêu như thế đối đãi, Lục Anh đại khái chỉ biết cảm thán một tiếng lâm kiêu máu lạnh, nhưng mà cái này đối tượng đổi thành từ kiến lâm. Áp lực dưới đáy lòng tức giận liền không chịu không chế hướng lên trên mạo, mấy dục dâng lên mà ra. Đặc biệt là ở nghe được Lục Thúy Phương nghẹn ngào thanh âm khi, ở Lục Anh trong ấn tượng Lục Thúy Phương đều không phải là vì một cái thân thiện tiểu cô, cũng tuyệt đối là một cái độc lập kiên cường nữ nhân. Kia một khắc, Lục Anh thậm chí nổi lên hoàn toàn độc sắt lâm kiêu liên can người trở tâm tư. Vô luận như thế nào, nàng đều đã tới rồi thế ở phải làm này một bước. Lấy lại tinh thần, vòi nước hạ trì ra thùng đem mãn, Lục Anh phục lại đứng lên tính toán đổi thùng. Nghĩ đổi hảo thùng liền đi đem ngủ ở trong phòng hai đứa nhỏ đánh thức. Lúc này, bên hung bao bao đột nhiên không quá rõ ràng giật giật. Lúc anh đang muốn để thùng tay một đốn, biểu tình hơi ngạc, nhưng thực mau về điểm này ngạc nhiên liền bị nàng đấy mắt hiện ra một tia ấy náy sở thay thế được. Mấy ngày nay nàng đều chưa từng dùng thuốc lưu thông khí huyết xúc độc, ngủ đến là đại giường chung, nàng thật sự tìm không thấy vừa không bị người phát hiện lại có thể thuận lợi xúc độc biện pháp. Tư cập vô cùng có khả năng sẽ ở tu luyện trên đường bởi vì bị người quấy rầy mà tạo thành nội tức độc khí hỗn loạn, nàng đơn giản hạ quyết tâm hoang phế rất mấy ngày nay. Chỉ là khổ bao bao huyết luyện đấu xả, không thể so long văn con giết có thể đại ở một chỗ không ăn bất động hơn phân nửa tháng làm theo thích thú. Huyết luyện xả cực cái chạy nhanh, thả không nên phong bế quyền hình dưỡng, yêu cầu thường thường thả ra thông khí. Ngắm lại nàng có bao nhiêu thời gian dài không có rửa sạch quá cái kia vân lưu hương. Lại có bao nhiêu thời gian dài không có lấy máu luyện đấu xả ra tới thông khí. Thậm chí ngay cả uy thực đều bởi vì yêu cầu tránh người mà trở nên có thượng đốn không hạ đốn. Như vậy tính lên, nàng thật đúng là cái không xứng chức chủ nhân đâu. Ở trong lòng cảm thán một tiếng, Lục Anh nhìn quanh một vòng mọi nơi, phát hiện cách đó không xa tuy rằng có mấy người lại đều từng người ở vội từng người sự, toại duỗi tay cẩn thận kéo ra bao liên. Cơ hồ ở bao liên kéo ra nháy mắt, huyết luyện đấu xả liền hóa thành một đạo bóng trắng, quỷ mị thoán thượng Lục Anh thủ đoạn. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Lục Anh thân hình đầu đến cứng đờ, cái hót thượng đột ngột để thượng lénh nạnh, lệnh nàng cả người giống như thoát tuyến rối gỗ, không thể động đậy. Người trên tay chính là thứ gì? Người tới dùng họng súng đỉnh đỉnh Lục Anh cái hót, hỏi. Đưa lưng về phía người, Lục Anh tâm tư chăm chuyển. Bàn ở nàng trên cổ tay huyết luyện đấu xà ngẩng cao ngẩng đầu lên, tê tê phun xà tin, trình công kích trạng. Không đợi Lục Anh đáp lại, người nọ hừ lạnh một tiếng nói, xà. Chương 76 Nghe được người tới thanh âm khi, Lục Anh liền đã biết đối phương thân phận, là Lâm Mánh. Giờ này khắc này, Lục Anh chiếu Lâm Mánh chỉ thị, đỉnh đầu họng súng, chậm rãi xoay người. Nó là ta dưỡng sùng vật. Nghĩ đến không lâu phía trước tham lang chúng ở nhìn thấy con rắn nhỏ khi biểu hiện, Lục Anh mím môi lệnh chính mình bình tĩnh nói. Sùng vật. Không đợi Lục Anh ra tiếng ngăn cản, Lâm Mánh đã là rất có hứng thú bắt tay rồi hướng con rắn nhỏ. Đem xúc chưa xúc hết sức, đã sớm vận sức chờ phát động con rắn nhỏ đột nhiên một cái thân lập tức Triều Lâm mánh tay tấp tới. Ngay lập tức chi gian, Lâm Mánh phản ứng lại cũng là cực nhanh, cũng chỉ thấy hắn nguyên bản bình vươn tới bàn tay, một khúc thành chảo, ngón cái cùng ngón trỏ lúc đóng lúc mở, không hề đường sống một phen chế chủ con rắn nhỏ hơn. Hắn lại dùng lực một tốn, đem toàn bộ con rắn nhỏ giống như dây thường giống nhau tốn thoát lục anh thủ đoạn. Sa ở bị chế chủ cổ khi, nó bản năng sẽ lợi dụng chính mình thân rắn cùng đôi rắn đi quấn quanh chủ đối phương. Mà Lâm Mánh lại không cho con rắn nhỏ quấn quanh chủ hắn cơ hội thủ săn con rắn nhỏ đầu hôn, kén cánh tay ở giữa không trùng tàn nhẫn xoay hai vòng. Theo sau, tựa như ném roi dường như, chỉ nghe bang một tiếng, hiệp phong hăng hái, xoay tròn lực ly tâm hạ thân thể đã kéo roi đến thẳng tắp con rắn nhỏ, không có chỉ hoán bị lầm mánh ném hướng mặt đất. Kia một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn lục anh, đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau, toàn bộ da đầu đều tê dại, trái tim hung hăng run rẩy một chút. Đều nói đánh rắn đánh dập đầu, vậy tức là xa uy hiếp, lại phi nó duy nhất chí mạng yếu hại giống lâm ánh như bây giờ kén cánh tay làm xà tự hành đem thân thể rối thẳng lại hung hăng đem nó đánh về phía mặt đất phương pháp đồng dạng hành chi hữu hiệu xà sẽ bởi vì nội tạng hoặc là xương sống lưng rách nát mà tử vong cũng không thèm nhìn tới mềm như bông nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích con rắn nhỏ lâm ánh ngược lại nhìn về phía lục anh cũng gọn gàng dứt khoát nói cho nàng ta chán ghét loài bò sát hoa đặc biệt là xà xuống của hắn khẩu vẫn cứ đỉnh chạm đất anh đỉnh chạm đất anh cái chán đỉnh ra một mảnh vết đỏ tử Lục anh tay tại bên người gắt gao nắm thành nắm tay, nàng là như vậy dùng sức, đầu vai đều bởi vậy run nhẹ nhẹ. Bất quá, nàng này phân run rẩy lọt vào lầm ánh trong mắt, lại là một khác phiên giải thích. Sợ hãi, sợ hãi hoặc là khác cái gì, chung quy đều là chút kẻ yêu ở tao ngộ tuyệt đối cường giả khi biểu hiện. Lầm ánh hiển nhiên là không có hứng thú khi dệ nữ nhân, húng chi đối phương vô luận thấy thế nào đều vẫn là cái liền phát dục cũng chưa như thế nào phát dục hoàn toàn tiểu nữ hài. Vô vị thu thương. Trùng hợp lúc này xa xa truyền đến một tiếng huýt gió, là trên đường người tới tín hiệu, Lâm Ánh đơn giản xoay người liền đi rồi. Lục Anh không ngừng báo cho chính mình muốn nhẫn lại, nhưng mà bừng bừng phân chấn tức giận chính như nàng nắm chặt nắm tay, xâm bạch xương ngón tay chỉ bị một tầng hơi mỏng mu bàn tay ra sở bao trùm, mấy dục thoát ra. Lâm Ánh đi rồi, Lục Anh một người xử tại tại chỗ, vẫn không nhúc nhích đứng trong chốc lát. Sư phó từng nói, ta độc tiên môn người nhất kỵ tính cách dễ táo dễ giận, nhất kỵ lòng dạ hẹp hòi có thù báo. Nguyên nhân vô nó, chỉ vì ta độc tiên môn nhân tu tập vốn chính là thế nhân trong mắt đả thương người hại người phương pháp. Nếu như một khi sự liền mất một viên bình thản chi tâm, vô pháp làm được bình tĩnh tự giữ, này tất không nên nhập chúng ta chung. Cho nên, phàm là độc tiên môn đồ tu thân phía trước đều tất trước tu tâm. Lúc anh ở độc tiên môn chung lớn lên, nàng là sư phó thân truyền đệ tử, đánh tiểu nàng liền thâm chịu sư phó dạy bảo. Cũng nguyên nhân chính là như thế ở chịu đựng suốt 5 năm thâm nước giếng lao đối với thân thậm chí tâm hủy diệt tính tàn phá sau lục anh tuy đối quanh mình chết lặng lại còn không đến mức cực đoan phân thiên hơn mà huyết luyện đấu xả dung đùi đắc ý chi lăng khởi đầu đại khái là bị lâm mánh kia một chút cấp quăng ngã choáng váng nó tìm một hồi lâu mới xác định hạ lục anh phương vị bỏ qua đi áp xuống ngực tức giận lục anh nhìn con rắn nhỏ một sửa di vãng nhanh như điện chấp hành động tắt phong chậm gì gì bám vào nàng chân trong lòng cuối cùng về điểm này tức giận cũng tiêu tán chỉ còn lại đau lòng. Rồi tay một vớt, đem con rắn nhỏ vớt tiến lòng bàn tay. Con rắn nhỏ cái đuôi tiêm lập tức tự động tự phát quấn quanh thượng lục anh thủ đoạn. Vừa rồi lâm anh kia một chút thực sự hãi tới rồi lục anh, cũng may tiểu gia hỏa này linh tính mười phần, trong lúc nguy cấp thế nhưng còn hiểu đến giả chết bảo mệnh, cuối cùng là tránh được một kiếp. Lục anh dùng ngón tay nhẹ vỗ về con rắn nhỏ phúc có tinh mịn vậy ra. Trốn tuy nói là tránh được, lại trung quy vẫn là bị thương tới rồi đi. Nếu không vừa mới con rắn nhỏ cũng sẽ không bỏ như vậy chậm. Bị nàng vứt tiến lòng bàn tay, nếu là đổi thành thường lui tới, con rắn nhỏ đã sớm đem chính mình bản thành một cái có thể đánh cháo vòng tay, lại như thế nào sẽ giống như bây giờ chỉ đắp cái cái đuôi thân rắn đến cùng hơn phân nửa đều vẫn là nằm liệt. Bạch đế hồng văn huyết luyện xà, chật liếc mắt một cái xem nói khả năng đại bộ phận người đều sẽ nghĩ lầm lớn lên như vậy thành quý xà, thân thể cũng nên là tương đương quý giá. Nhưng trên thực tế, huyết luyện xà gân cốt ra thịt lại so bình thường loài rắn đều phải tới chắc địch rất nhiều. Thuộc về kháng quăng ngã loại đánh phạm chủ. Hơn nữa lục anh chăn nuôi này một cái sớm liền bắt đầu uy động các phương diện tạng phủ ở chống cự các loại độc tính trong quá trình có thể cường hóa, mà mặt đất lại nhân mấy ngày liền tới nước mưa dài quá thật dậy một tầng ung um tùm cỏ xanh, cho nên lâm mãnh kia một chút kính đạo cường manh cường quăng ngã mới không thể trí con rắn nhỏ vào chỗ chết. Con rắn nhỏ ở lục anh lòng bàn tay nằm liệt trong chốc lát như là khôi phục một ít, ấn lệ thường đầu đôi tương tiếp đem chính mình bản thành một cái vòng tay treo ở lục anh trên cổ tay. Lục Anh nguyên bản xem nó một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng, liền tính toán đem nó thả lại trong bao, lúc này mắt thấy nó như thế, mặc dù con rắn nhỏ không hiểu ngôn ngữ biểu đạt, tại hành động thượng cũng đã cho thấy cũng đủ rõ ràng. Niệm nó mới vừa gặp nạn khó, Lục Anh vì thế liền quyết định mặc kệ nó lần này, chỉ đi xuống gom lại ống tay áo, đem con rắn nhỏ ẩn nấp ở hơi mỏng vật liệu may mặc dưới. Lục Thúy Phương dẫn theo hai cái thùng không trở về thời điểm, liền thấy Lục Anh một người một ngơ ngác đứng ở đường cửa. Vòi nước hạ tiếp thủy cái kia chỉ ra thùng thủy đã man đến tràn ra tới, thả từ thùng biên bùn đất ướt gát trình độ tới xem, chỉ sợ này thủy tràn đầy còn không phải nhất thời nửa khắc sự. Anh tử! Lục Thúy Phương gọi một tiếng. Lục Anh theo bản năng dùng ngón tay thủ sẵn cổ tay háo, hướng phía sau bôi bối, bối giương mắt vẻ mặt bình thường nhìn về phía Lục Thúy Phương. tiểu cô! Ngươi như thế nào ở chỗ này đứng? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Thúy Phương nghi ngờ nhìn chầm chầm Lục Anh trên dưới đánh giá. Xác định nàng thân thể không việc gì sau, mới đem tầm mắt lại chuyển hướng cái kia đã mãn thủy trì ra thùng. Lục Anh theo nàng ánh mắt nhìn lại, vội tiến lên một bước đem thùng nước xếp hai, lại thay đổi một cái thùng không đi lên. không có gì sự. đổi hảo thùng. Lục Anh ngồi dậy nói, ta đi giao đô đô cùng Nana na bọn họ rời giường. Lục Thúy Phương đấy mắt hồ nghi không tiêu tan, lại cũng không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, chỉ đối với Lục Anh dặn dò nói, hôm nay nước nóng thực, trong chốc lát ngươi đem hai hải tử đánh thức. Liền cấp lộng điểm nước cho hắn hai lau mình, phòng trường một giấc này đều đến ngủ một thân hẳn. Lục Anh theo tiếng gật gật đầu, liền chiều nhà sướng đi. Lục Thúy Phương nhìn theo nàng vào cửa, ngay sau đó thật dài thở dài ra một hơi, may mà bởi vì hai ngày này vòi nước ra thủy lượng càng ngày càng nhỏ, Tiêu lâm Tiêu lại vì đuổi tường vây tiến độ, liền điều đi rồi bọn họ bên này phụ trách tuần tra theo dõi người, nếu không giống vừa mới Lục Anh như vậy vô chi vô giác lãng phí thủy, nếu là bị người bắt lấy, chỉ sợ không chiếm được hảo. Nghĩ đến đây, có chút cố hết sức sách lên hai cái đựng đầy thủy thùng nước Lục Thúy Phương lại không tiếng động thở dài, nàng cái này chất nữ, các nàng cùng ở một mái hiên, tính toán đâu ra đấy cũng có hai năm, nhưng nàng đối cái này từ trước đến nay đều cùng nàng không thế nào thân mật chất nữ ý tưởng lại là một chút cũng không hiểu biết. Thật giống như nàng hoàn, hoàn toàn toàn không có dự đoán được Lục Anh sẽ chạy tới tìm bọn họ, đương Lục Anh không hề dấu hiệu xuất hiện ở nàng trước mắt là, lời nói thật nói nàng ngay lúc đó tâm tình phi thường phức tạp. Một phương diện nghĩ đến chính mình khi đó vì chạy trốn, không có quay đầu lại đi tiếp nàng, dễ dàng từ bỏ cái này chất nữ, nàng vẫn luôn vì thế lòng mang ấy nấy. Về phương diện khác, Lục Anh đã đến, kỳ thật nàng cùng từ kiến lâm ở ngầm đều từng vì thế sự kinh hãi quá, tổng cảm thấy Lục Anh một loạt biểu hiện quá mức chấn định, chấn định không giống như là một cái vừa mới mãn 20 tuổi nữ hài. Nữ nhân trực giác nói cho Lục Thúy Phương, Lục Anh nhất định đối bọn họ che giấu không ít chuyện. Nhưng mà, nàng rồi lại không biết nên từ nơi nào hỏi. Tàn khốc hoàn cảnh chung làm cơ hồ tất cả mọi người đem chính mình sinh hoạt nhu cầu dáng đến thấp nhất, chỉ cần hôm nay còn hảo hảo tồn tại, có thể thấy ngày hôm sau mặt trời mọc, liền hảo. Cho nên, hà tất đi nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ những cái đó có không đâu. Để tiếp nước thùng, lục thúy phương lại đi rồi. Yêu cầu dùng thủy địa phương ly tiểu sưởng cũng không xa, cũng liền hai ba trăm mét khoảng cách, bất quá trong vòng một ngày giống như vậy dẫn theo thủy đi tới đi lui hơn trăm lần, trung quy vẫn là sẽ lệnh người mỏi mệt bất ham. Nhà xưởng khu tối cao kia đống cũ nhà xưởng đỉnh bằng thượng, chẳng phân biệt ngày đêm, Lâm Tiêu đều an bài người ở mặt trên canh gác. Một khi phát hiện đối diện mặt 715 tỉnh trên đường có người hoặc xe đi tới, liền lập tức lấy huýt sáo thanh báo động trước. Phía trước dẫn dắt rời đi Lâm Anh kia một tiếng huýt sáo vang, liền nguyên tự tại đây. Lúc đó, huyễn bạch dầm u dưới ánh mặt trời, mặt đường thượng giọt nước bốc hơi dựng lên, khiến cho nơi xa cảnh vật thoạt nhìn liền giống như hải thị thận lâu giống nhau vặn vẹo mơ hồ. Không bao lâu Nơi xa đường chân trời thượng xuất hiện một chiếc xe ám ảnh, xem xe hình như là Việt dã, siêu siêu mèo mèo hướng về nhà xưởng khu cái này phương hướng đi tới. Lâm Mánh ở cùng nhà mình thân ca một phen theo lý cố gắng cò kẹ mặc cả sau, mang lên tiện tay chặn đường công cụ, tự mình dẫn liên can huynh đệ tiến ra đón. Một đám người liền đổ ở, nhà xưởng khu kéo dài ra tới cũ nát nhựa đường lộ cùng mới vừa xây dựng 715 tỉnh nói san bằng đường xi si măng mặt giáp dưới chỗ, ngồi chờ chiếc xe kia khai lại đây. Chờ kia xe ly đến gần, Thấy rõ xe hình lâm mánh một chút liền nhăn lại mi. Chiếc xe kia tuy rằng đã bị đâm cho hoàn toàn thay đổi, toa xe cùng cửa sổ xe thượng cũng không biết bắn tới rồi cái gì, tràn đầy loang lổ Bất quá, vẫn như cũ có thể thấy được xe hình không giống bình thường. Không tính sai nói, loại này xe hình xe hẳn là võ trang duy phòng đội chuyên dụng Võ trang duy phòng đội người như thế nào lại muốn tới nơi này? Lâm mánh kỳ quái tưởng, quay đầu đối bên người tiêu dương nói, đi nói cho ta Taka, là võ trang duy phòng đội xe chỉ có một chiếc. Tiêu Dương tuân lệnh, chạy tới báo tin trước, hắn còn không quên dùng hắn cặp kia mị thành phùng mắt nhỏ kinh ngạc lại nhìn lướt qua kia chiếc chính khai lại đài xe. Chương 77. Âm vang một tiếng vang lớn, chấn đến toàn bộ nhà xưởng khu đều vì này run rẩy. Tì tì. Đô đô cùng Na Na bị hai đến đồng thời kêu to nói, liền cùng tiểu kê non dường như một người một bên ôm lấy Lục Anh cánh tay, dúi đầu vào nàng dưới nách. Lục Anh ném trong tay mới vừa giúp hai tiểu hài tử lau mình khăn lông ướt. Hoàng cánh tay đem hai cái xúc thành đoàn hài từ ôm sát, trong miệng ôn nhu hương nói, không có việc gì, không có việc gì. Hai mắt lại nghi hoặc nhìn phía cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm kiều đam kia người lại làm cái gì sao? Huyết sáo thanh lục anh cũng nghe tới rồi, ở nhà xưởng khu sinh sống mấy ngày nay, nàng rất rõ ràng kia ý nghĩa cái gì. Lại có người đến từ đầu lưới. Chẳng qua, dĩ vãng truyền đến nhiều nhất cũng chính là tiếng súng, lúc này đây lại rõ ràng là đại nổ mạnh mới có động tĩnh. Lục Anh nhìn chằm chằm cửa, nhăn lại mày. Không nhiều lắm trong chốc lát, Lục Thúy Phương đầy người đổ mồ hôi vội vàng đuổi trở về, nàng chân chức vừa đến sau lưng đồng dạng lo lắng Hải Tử Phương Yến cũng chạy trở về. Thấy hai đứa nhỏ đều chỉ là có chút bị dọa tới rồi, không có gì trở ngại, hai vị thở hổn hển mẫu thân lúc này mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Khai lại đây chiếc xe kia mất khống chế đụng phải cột điện, đem cột điện cấp đụng vào, ngã xuống cột vừa lúc đem ô tô áp vừa vặn, mới khiến cho nổ mạnh. Phương Yến đại khái nói cái tiền căn hậu quả, nàng bị an bài công tác là cùng mặt khác hai nữ nhân cùng nhau, vì ở tại nhà xưởng khu mọi người nấu cơm, mà lộng cơm nấu ăn địa phương dựa ngoài, có thể xa xa trông thấy tỉnh trên đường phát sinh sự. Vừa rồi nổ mạnh phát sinh thời điểm, nàng cùng cùng tồn tại cùng nhau rửa rau văn anh đều đem sự tỉnh xem đến rất rõ ràng. "Nana không sợ, tới, mụ mụ ôm ngươi." Phương Yến nói, Từ Lục Anh trên tay tiếp nhận nữ Nhi, trấn an ôm vào trong lòng ngực. Lúc anh cùng Lục Thúy Phương sau khi nghe xong, Trên mặt đều không có rõ ràng biểu tình pháp phồng, loại sự tình này cũng chỉ có thể nói, người các có mệnh. Nếu thật vào này nhà xưởng khu cũng chưa chắc là chuyện tốt, mà giống như bây giờ va chạm tặng tánh mạng, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần người nghĩ như thế nào. Nhưng mà, lục anh các nàng thực mau liền phát hiện, lần này sự khả năng cũng không đơn giản như vậy. kia chiếc ô tô nổ mạnh không phải chỉnh sự kiện chung kết, mà gần chỉ là bắt đầu. Nổ mạnh dư vị vừa mới bình ổn, bên ngoài liền vang lên tiếng súng. Lục Anh cùng Lục Thúy Phương cùng với Phương Yến lướt nhau, trong lòng ngược hải tử đang ở run bần bật, ba nữ nhân trên mặt biểu tình đều bởi vì này phân không biết nguy hiểm mà trở nên hết sức ngưng trọng. Súng vang càng ngày càng dày đặc, toàn không giống dị vãng gần dùng để đe dọa một hai tiếng, ẩn ẩn còn có quen thuộc tiếng kêu rên truyền đến. Bên ngoài rốt cuộc ra chuyện gì? Lúc đó, 715 tỉnh trên đường lầm tiêu chính xuất lĩnh hắn liên can thủ hạ nghiêm chỉnh lấy đãi. Ở bọn họ chính phía trước cách đó không xa. Một con nhân gặp đến ô tô nổ mạnh lan đến toàn thân cơ hồ khó tìm đến một khối hảo thịt Tang Thi đứng ở nơi đó, cùng đám người rằng co. Có quan hệ này chỉ Tang Thi lai lịch, mục kích đến kia chiếc võ trang duy phòng xe nổ mạnh toàn quá trình lâm mánh đoàn người đều xem đến thập phần rõ ràng. Tang Thi ghé vào trên nóc xe, là trực tiếp dẫn tới ô tô mất khống chế đâm hướng cột điện nguyên nhân dẫn đến. Đâm xe lúc sau, nay chỉ Tang Thi hành động chi nhanh chóng hoàn toàn ra ngoài ở đây mọi người đón trước, nó ở cột điện tạm hướng ô tô đồng thời liền phi thân nhảy đi ra ngoài. Duy nhất bất hạnh, đại khái cũng chỉ có ô tô đột nhiên nổ mạnh. Nổ mạnh trên thực tế phát sinh ở cột điện nện xuống tới phía trước, xa xem nói, bởi vì giữa hai bên thời gian kém thập phần nhỏ bé, rất khó phân biệt trước sau trình tự. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, nay chỉ thoạt nhìn đã chạy ra sinh thiên tăng thi, mới có thể đã chịu nổ mạnh lan đến. Lâm Tiêu bị tiêu dương mời đến thời điểm, nay chỉ tăng thi còn bị tặng quỳ dạp trên mặt đất không bỏ dậy, hoàn toàn là một bộ bị nổ chết bộ dáng. Nhưng sau lại, Ai có thể nghĩ đến chính là như vậy, một con bị bị thương nặng tăng Thi, đối phó lên thế nhưng sẽ như thế khó giải quyết. Tiêu Dương nguy hiểm nheo lại một đôi mắt nhỏ, hắn một đường đi theo Lâm Kiêu huynh đệ đi vào bên này nhà xưởng khu, trên đường gặp được tăng Thi không có mấy ngàn cũng có mấy trăm, chưa từng gặp qua giống trước mắt này chỉ như vậy đưu hãn, hành động nhanh chóng quả thực có thể lung lay người mắt. Một vòng hỏa lực áp chế xuống dưới, chẳng những viên đạn một viên không đánh trúng, thứ này còn tiêu ngạo không lùi mà tiến tới. Mẹ nó ta hôm nay cũng không tin đánh không chúng. Tiêu Dương ở trong lòng hung hăng phỉ nộ, lưu loát cấp trong tay đánh hụt súng lục thay đổi cái băng đạn, một lần nữa lên đạn nhắm chuẩn. Lúc này, Lâm Tiêu giơ tay, ngăn lại thủ hạ lại một vòng hỏa lực áp chế hành vi. Trước mắt trong tay hắn đạn dược lượng tuy rằng còn tính giàu có, lại cũng không phải như vậy lãng phí. Hiện tại nhưng không thể so trước kia, chỉ cần có tiền, thương, chi, đạn, dược muốn nhiều ít có bao nhiêu, hiện tại muốn tìm cái đạn dược tiếp viện điểm. Không nói khó hơn lên trời cũng tuyệt phi chuyện dễ. Ca, làm ta đi. Đã sớm đối với tang thi xoa tay hầm hẹ lâm manh chủ động xin ra trận. Lâm Tiêu nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đối đứng ở chính mình phía sau một người nói, lôi tử, ngươi đi. Không cần miễn cưỡng. Đúng vậy được đến chỉ thị cao tráng nam nhân lập tức đi ra đám người, chiều cách đó không xa tang thi đi qua. Lâm Mánh lúc này vạn phần hối hận làm Tiêu Dương đi kêu hắn ca tới quyết định này, hắn ca không tới nơi này liền từ hắn định đoạn. Lúc này hắn cũng liền có thể không hề cố kỵ đi đối phó kia chỉ tăng thi. Bất quá, hối hận về hối hận, không phục về không phục, lâm ánh lại là không dám vi phạm hắn cao ý tứ. Cho nên, một đốn nghiến răng nghiến lợi qua đi, hắn như cũ an an phận phận đứng ở hắn ca bên người. Một lát sau, chờ phía trước lôi tử cùng tăng thi chính thức đối thượng, lâm tiêu hơi hơi nghiêng đầu nói, ngươi trước hảo hảo nhìn, nếu là lôi tử không đối phó được, ngươi trở lên. Trước mắt này chỉ tang thi hiển nhiên cùng bọn họ phía trước đụng tới những cái đó đều bất động đối địch phương thực lực có vô còn còn không quá trong sáng, Lâm Tiêu lại sao có thể phóng chính mình duy nhất thân đệ đệ đi mạo hiểm như vậy. Lâm Anh tuy rằng là cái đơn tế bào, hành sự xúc động điểm, lại cũng không phải cái không biết tốt xấu, biết hắn ca là vì hắn hảo, liền Nga ứng thanh, loàng soảng. Tiểu sường kia phiến gì sắt cửa sắt bị đẩy đến đại rộng mở tới, sôi nổi hỗn loạn lập tức dũng không ít người tiến vào Nguyên bản Lục Anh còn nghĩ ra đi thăm thăm bên ngoài tình huống, lúc này đảo không cái kia tất yếu. Bên ngoài tiếng súng ngừng có trong chốc lát không có lại vang lên, hai đứa nhỏ thật vất vả dừng lại run rẩy, lại bởi vì bất thình lình đẩy cửa vang lớn, trực tiếp đem Nana na sợ tới mức khóc lên. Nana na vừa khóc, Dodo cùng anh anh bắt đầu nước nở. Phương Yến vội ôm nữ nhi trần an, lại nghe mới vừa vào cửa sắc mặt xanh mét đảo chi khanh lạnh giọng quát, khóc cái gì khóc, còn không mau lại đây đem đồ vật thu, muốn chết ở chỗ này sao? Phương Yến vô nhẹ khóc đến thẳng đánh cách Nữ Nhi phía sau lưng, xoay đầu hung hăng chừng mắt nhìn mắt không có nửa điểm làm người phu, làm tra bộ dáng Đào chi Khanh, lạnh giọng hỏi, "Bên ngoài ra chuyện gì?" Đào chi Khanh đối này lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ vui đầu dùng quần áo đóng gói khởi những cái đó sinh hoạt nhu yếu phẩm. Từ Kiến Lâm lúc này cũng đã trở lại, nghe được Phương Yến nghi vấn, liền nói, "Chim én, chi Khanh nói đúng, chạy nhanh đi thu thập thu thập đồ vật, chúng ta đến chạy nhanh đi. Bên ngoài không biết như thế nào tới rất nhiều tang thi." lúc này còn không có hoàn toàn vây quanh lại đây, chúng ta đến nắm chặt thời gian, chậm chỉ sợ liền chạy không thoát. Phương Yến nghe xong lời này, lập tức hai lời không có liền ôm nữ nhi đi giúp Đào Chi khanh một khối thu thập đồ vật. Lục Thúy Phương nghe vậy cũng nhanh tay nhanh chân dọn dẹp lên, như thế nào như vậy đột nhiên, không phải nói vùng này vi rút bùng nổ trước không có gì dân cư sao? Từ chỗ nào chạy tới nhiều như vậy tăng thi? Từ Kiến Lâm ngồi sủa nàng bên cạnh cùng nàng một khối thu, không rõ ràng lắm, ngay từ đầu giống như liền một con. Ta đãi nơi đó nhìn không thấy tỉnh trên đường tình huống. Đúng vậy, bắt đầu là liền một con. Một cái nam thanh niên nói. Chính là người này mân mê ra máy phát điện, cùng hắn bạn gái ngủ ở lục anh bọn họ đối diện bên tường. Hắn bạn gái đặc biệt thích tiểu hải tử, cho nên cùng lục anh bọn họ ở chung không tồi. Ta bên kia xem đến rất rõ ràng. Mới đầu là lâm tiêu phái người đi theo kia chỉ tang thi đánh nhau, đánh đến miễn bản có bao nhiêu xuất sắc, kia thân thủ cùng xem tảng lớn nhi dường như. Người đầu tiên đánh không lại, Lui ra tới, thay đổi cái kia lâm manh đi lên. Cái kia lâm manh quá lợi hại, ba lượng hạ liền đem kia chỉ tăng thi cấp làm đổ. Bất quá, hắn không có thể đem kia chỉ tăng thi đánh chết. Sau lại, không biết như thế nào kia chỉ tăng thi. Chu lên. Lục anh ôm đô đô, thình lình tiếp lời. Đối. Người cũng nghe tới rồi. Kêu thanh âm không lớn, nhưng đặc biệt khó nghe. Ta cảm thấy nó là ở kêu gọi đồng bạn, bởi vì nó kêu xong lúc sau không bao lâu, đám kia tăng thi liền tới rồi. Nam thanh niên hơi có chút hứng thú bừng bừng nói chính mình suy đoán. Hắn cùng hắn bạn gái Tâm Thái đều đặc biệt hảo, không giống nơi này đại đa số người vừa nghe đến tang thi liền sợ hai rối loạn một tấc vùng, hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới. Lục Anh lại không lại đáp lời, vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng. Thu thập xong đồ vật Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm liếc nhau, trong lòng đều có chút kinh nghi bất định, đặc biệt là Lục Thúy Phương, nàng vừa mới vẫn luôn đều cùng Lục Anh đãi ở cái này tiểu xưởng. Tự nhiên thập phần rõ ràng Lục Anh vừa không khả năng thấy kia chỉ tăng thi, càng không có khả năng nghe được cái gì chu lên. Cho nên, nàng là làm sao mà biết được. Lúc này, tiểu sửa người đã đi rồi hơn phân nửa, vì chạy trốn, mọi người đều là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, có thậm chí liền đồ vật đều không cần trực tiếp bỏ chạy. Đương nhiên, đại bộ phận hơi tồn lý trí người, hoặc nhiều hoặc ít đều ở trong lòng chủ tính đến lộng chiếc xe. Trước mắt có thể ở bên ngoài bình bình an an hành tẩu. Nếu không ngươi chính là người mang tuyệt kỹ đánh được tăng Thi, nếu không ngươi liền trực tiếp biến thành tăng Thi. Tiểu Xưởng môn nửa mở ra, bên ngoài thanh âm một tia không lậu truyền tiến vào. Thưa cô nào thanh âm, hỗn loạn chửi rủa cùng tiếng súng, hiển nhiên là có người ở đoạt ô tô. "Tiểu Xưởng, nam thanh niên đối hắn bạn gái nói, chúng ta liền không đi đoạt lấy xe đi, vạn nhất bị đạn lạc đánh tới liền xui xẻo." Bọn họ không biết, kỳ thật tổng cộng cũng không mấy chiếc có dư, trong xe sang đều bị lầm tiêu phái người trang thùng ẩn nấp rồi. Chúng ta trực tiếp từ cửa sau đi, bên kia đều là hoang điển, giống nhau xe tư già cũng khai không được. Hắn bạn gái không có gì dị nghị gật gật đầu. Lục Anh yên lặng nghe xong nam thanh niên nói, nghĩ nghĩ, liền nói, tiểu cô, ta có lời đối với các ngươi nói. chương 78 Tình thế gấp gáp, Lục Anh nói chỉ có thể vừa đi vừa nói chuyện. May mà chính là, Lục Thúy Phương cùng từ kiến lâm ở trải qua thương lượng sau, làm ra cùng nam thanh niên tương đồng lựa chọn, trực tiếp từ cửa sau đi, không đi đoạt lấy xe. Vì thế, Lục Anh ở trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, tỉnh đi nàng du thuyết hai người miệng lưỡi, nàng có xe, nhưng cần thiết đến tìm cái thỏa đáng thời cơ mới có thể đem nó làm ra tới. Xuyên qua tân xây lên tới tường gây, lại đi qua một mảnh đá vụ than, nhà xưởng khu mặt sau kỳ thật là một tảng lớn hoang vu hồi lâu đồng ruộng. Nghe nói vùng này chờ 715 tỉnh đạo tu xây xong tất, là chuẩn bị trù hoạch kiến lập một cái chợ nông sản, đem Lục Anh đi qua cái kia thị trường rời đến nơi đây rốt cuộc kia một khối địa phương giao thông liền không thể nói có bao nhiêu tiện lợi, hơn nữa phụ cận lượng người cũng không lớn. Đồng ruộng là sớm đã bị trưng dụng, chẳng qua 715 tỉnh nói chủ hoạch kiến lập nhật trình đã bị một kéo lại kéo, nay tân kiến chợ nông sản sự liền càng không cần đề ra. 3 4 năm qua đi, đồng ruộng liền thật thành đồng ruộng, cỏ hoang mọc thành cụm. Khi đã nhập hạ, đúng là thủy thảo um tùm thời điểm, phía trước mấy ngày liên tiếp nước mưa càng là khiến cho bùn đất ướt đát, cỏ dại cũng chưa qua người đầu gối. Dưới loại tình huống này, Muốn như thế nào nhanh chóng buôn tẩu cơ hồ là không có khả năng, thả bất luận kia một dưới chân đi hơi hơi hạ há mặt đất, đơn nói những cái đó thường thường liền vướng người một chút cỏ dại nhánh cỏ, liền cũng đủ làm người đau đầu. Lúc anh bọn họ là đi theo kia đối tuổi trẻ tình lữ một đạo ra cửa sau, bất quá một quá đá vụ than, hai đội người liền tách ra. Đảo không phải bởi vì hai đội người giữa đường sinh cái gì hiềm khích, mà là lúc ấy lựa chọn sau này chạy trốn cũng không ngăn bọn họ hai đội người, chạy trốn vương hướng thượng bất động Tự nhiên mà vậy liền khiến cho có người kết bạn, có người phân tán mở ra. Tuổi trẻ tình lữ cùng mặt khác một ít người tính toán đi thành phố kế bên thử thời vận, mà Lục Anh bọn họ ở Lục Anh ám chỉ hạ tác chuẩn bị phản thân hồi nội thành nhìn xem tình huống. Lúc đó, Lục Anh đoàn người tiến trình thong thả ở hoang ngoài ruộng đi tới, cùng bọn hắn giống nhau lựa chọn hồi nội thành người rất ít, dọc theo đường đi đi tới đi tới, mênh mang đồng ruộng gian cũng chỉ dư lại bọn họ này toàn ra. Lục Thúy Phương cùng ôm Đô Đô từ kiến lâm đều có chút kinh hoàng không chừng. Dựa theo bọn họ nguyên lai like ý tứ, khẳng định là đi theo đại bộ đội cùng đi thành phố kế bên, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là nguyện ý tin tưởng Lục Anh, chẳng qua tin tưởng là một chuyện, bởi vì đối không biết tiền cảnh sợ hãi mà tâm sinh nghi đậu lại là một chuyện khác. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn, thẳng đến hoàn toàn nghe không được từ nhà xưởng bên kia truyền đến ồn ào náo động thanh, Lục Anh cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra ngọn nguồn. Lục Anh này một mở miệng, lại là làm Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm đều chấn kinh rồi. Từ kiến lâm đầy mặt không thể tưởng tượng hỏi Giang gia, ngươi là nói lộ Miên sơn thượng cái kia Giang gia, Lục Anh thập phần khẳng định gật đầu một cái. Lục Thúy Phương không cấm cảm thán nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có đồng học là Giang gia người. Giang gia ở mặt thế trước những cái đó các phương diện ra cố động tác tuy không đến mức Hải Minh thị mỗi người đều biết được, nhưng ở người thường trong lấn tượng, Giang gia nguyên chính là cái để phòng nghiêm ngặt địa phương. Có thể đã chịu Giang gia che chở, tại đây đột nhiên đến nguy cơ tứ phía mặt thế. Tất nhiên là trong bất hạnh vạn hạnh. Ngay sau đó, cẩn thận từ kiến lâm phát hiện vấn đề. Hắn hỏi Lục Anh, vậy ngươi cái kia Giang họ đồng học, người khác đâu? Lục Anh bị vấn đề này hỏi đến sướng sốt, hiển nhiên đối với Giang Thành, nàng tuy không ngừng báo cho chính mình muốn buông, nhưng trên thực tế kia phân tiếp nối vẫn luôn đều ở, nàng thậm chí là khủng với đi đối mặt, đối mặt cái kia ở trong không gian nằm sống người chết Giang Thành. Mí môi, Lục Anh chưa đáp lại. Lục Thúy Phương xem Lục Anh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Biết nàng tất nhiên là có cái gì lý do khó nói, liền dùng khuỷu tay trụ một chút từ Kiến Lâm, chiều hắn nháy mắt ra dấu. Từ Kiến Lâm hiểu ý, lập tức thay đổi câu chuyện nói, chúng ta hiện tại cứ như vậy đi qua, Giang Gia có thể cho chúng ta cho đi. Có thể. Lục Anh đác. Lục Thúy Phương cùng từ Kiến Lâm nghe nàng trả lời khẳng định, nhưng thật ra an tâm không ít, vô luận như thế nào có thể được đến Giang Gia che chở, nhiều ít đều là tốt. Trước mắt Giang Thành kia trương thân phận phân biệt tạm chính an an ổn ổn nằm ở Lục Anh túi tú Giang gia đại thiếu nhận lời quá bọn họ, bằng này tạm là có thể tiến giang gia đại môn. Lục anh đảo chưa từng hoài nghi quá giang gia đại thiếu sẽ trên đường thay đổi, rốt cuộc đối giang gia đại thiếu như vậy một người tới nói, vì điểm này việc nhỏ thất tín với người trước, thật sự không có cái kia tất yếu. Có giang gia cái này bảo đảm, đoàn người đổi khởi lộ tới cũng mặc danh nhiều chút tự tin. Từ thúc thúc, hoa ở từ kiến lâm trong lòng lực, bởi vì phía trước kinh hách vẫn luôn đều vô thanh vô tức đô đồ đô đồ đông nhiên gọi một tiếng. Ba cái đại nhân đồng thời quan tâm nhìn về phía hắn, Lục Thúy Phương duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ôn nú hỏi, như thế nào lạc, đô đô. Đô đô cơ cơ chính mình treo không cẳng chân, ta chính mình đi. Lục Thúy Phương nhìn mắt từ kiến lâm, trên mặt có chút khó xử, khuyên dô nói, bên này lộ không dễ đi, đều là thảo, chờ thêm này đoạn, lại làm từ thúc thúc thả ngươi xuống dưới, chính ngươi đi, được không? Đô đô ngẩn đầu lên nhìn từ kiến lâm chán thượng một chán mồ hôi nóng, nếu máu, dầu di không hẽ răng. Từ Kiến Lâm lúc này lại đột nhiên nở nụ cười, nâng đô đô tiểu, mông chiều thượng ước lượng, nói, đô đô ngoan, từ thúc thúc một chút cũng không mệt, đô đô nhưng nhẹ nhưng nhẹ, chính là từ thúc thúc chạy thật nhiều thật nhiều hẳn, đô đô tỏ vẻ không tin. Từ Kiến Lâm nghiêng đầu thật là vui mừng cùng Lục Thúy Phương nhìn nhau cười. Lục Thúy Phương lúc này lại như thế nào có thể không rõ chính mình nhi tử về điểm này tiểu tâm tư, đây là đang đau lòng hắn từ thúc thúc mệt đâu. Từ Kiến Lâm vì thế thần thần bí bí để sát vào đô đô lỗ thay nhỏ. Nhỏ giọng nói, kỳ thật ta, từ thúc thúc ra mồ hôi không phải bởi vì ôm đô đô mệt. Đô đô chấp chấp hắc bạch phân minh mắt to, hoang mang hỏi, đó là vì cái gì? Đô đô có sợ không những cái đó sẽ ăn người quái vật? Từ kiến lâm không có chính diện trả lời, mà là hỏi lại. Đô đô trên mặt kinh hãi, ăn người quái vật gì đó đối với hắn tuổi này hài tử hiển nhiên vẫn là có điểm quá vượt qua, muốn nói hoàn toàn thích hướng xuống dưới trung quy vẫn là yêu cầu bó lớn thời gian. Đô đô sợ hãi điểm một chút đầu nhỏ, sợ Từ kiến lâm chấn an sờ sờ hài tử đơn bạc không ít phía sau lưng. Tiêu Đô Đô thực sợ hãi thời điểm có phải hay không cũng sẽ đổ mồ hôi. Đô Đô chần chờ suy nghĩ trong chốc lát, theo sau thập phần nghiêm túc gật đầu nói, sẽ. Đô Đô sẽ sợ hãi đổ mồ hôi, Nana cũng sẽ. Còn không quên dọn ra hắn tiểu đồng bọn tới bằng chứng. Từ kiến lâm cười nói, thúc thúc cũng sẽ ai tròn nên thúc thúc đổ mồ hôi không phải bởi vì ông Đô Đô mệt, mà là bởi vì thúc thúc cũng sợ hãi đổ mồ hôi. Từ thúc thúc cũng sợ hãi quái vật. Đô Đô lại có chút không tin, rõ ràng mụ mụ đã nói với hắn từ thúc thúc rất lợi hại, có thể đánh bại quái vật. đương nhiên sợ hãi, nhưng là vì Đô Đô cùng mụ mụ, thúc thúc đem sợ hãi cấp dần gấp rồi. Thúc thúc đến đánh bại quái vật, như vậy mới có thể mang theo Đô Đô cùng mụ mụ đi an toàn địa phương. Nghe từ Kiến Lâm nửa thật nửa giả hồ biên lời nói giống Hải Tử, một bên Lục Thúy Phương đấy mắt lưu hòa phảng phất đều có thể tràn ra thủy tới. Thúc thúc thật là lợi hại, cũng hảo vất vả, chờ về sau Đô, đô trưởng thành. Dodo giúp thúc thúc cùng nhau đánh quái vật. Dodo không sợ hãi quái vật sao? Dodo sẽ cùng thúc thúc giống nhau, đem sợ hãi giấu đi. Lục Anh bàng quan một màn này, trong lòng ngũ vị tập trần. Dodo là nàng một tay mang đại hải tử, hắn thông tuệ hiểu chuyện, Lục Anh tự nhận không có người sẽ so nàng càng hiểu biết. Nhưng mà thẳng đến tận mắt nhìn thấy một màn này, Lục Anh mới kinh ngạc phát hiện, có lẽ nàng như cũ là trên đời này Dodo thân cận nhất cái kia tỷ tỷ, lại tuyệt không phải hắn lựa chọn tốt nhất. Nàng kế hoạch đem không gian phó chìa khóa quyền sở hữu chuyển giao cấp Đô Đô. Kế hoạch chờ đem Lục Thúy Phương cùng Tử Kiến Lâm Bình An đưa đến Giang Gia dàn xếp xuống dưới, liền mang theo Đô Đô rời đi. Lục Anh tự tin chính mình có năng lực bảo vệ tốt Đô Đô an toàn, nhưng thì tính sao? Đối với Đô Đô tuổi này Hải Tử tới nói, thân cận y lại người đều là có thể theo thời gian trôi qua mà bị người khác thay thế được, liền giống như Tử Kiến Lâm Chi với nàng, nếu lần này không có nàng chủ động tương tìm, có lẽ qua không bao lâu nàng liền sẽ bị kia Hải Tử quên đi. Loại này quên đi, nàng không thể nào chắc cứ, bởi vì nó đều không phải là người trưởng thành bạc tình quảng nghĩa, chỉ là tiểu hài tử tâm tính không chừng, ký ức năng lực phương diện cũng tồn tại không thể nghịch quyết điểm. Nhìn xem trước mắt tốt tốt đẹp đẹp tam cậu nhà, tựa như nàng từ trước ý thức được như vậy, chung quy nàng mới là cái kia người ngoài. Đô đô yêu cầu chính là một cái an an ổn ổn gia, một đôi có thể cùng với hắn trưởng thành cha mẹ, mà phi đi theo nàng cái này tỷ tỷ khắp nơi phiêu bạc không có chỗ ở cố định. Tới thời điểm là một người. Rời đi thời điểm vẫn như cũ là một người. Như vậy nghĩ, Lục Anh chỉ cảm thấy trong miệng chua xót khó làm. Trong đầu, Giang thành hình ảnh thoáng qua. Nghĩ đến, hắn cũng bất quá là một cái khách qua đường thôi. Nhà xưởng khu bên kia sự phát đột nhiên, sự phát khi đã là buổi trưa quá nửa Lục Anh đoàn người đuổi một lát lộ, mắt thấy sắc trời dần dần ám hạ, lại không thấy có có thể đặt chân địa phương, ba cái đại nhân trong lòng không khỏi đều có chút nóng lòng lên. Xuyên qua một mảnh nồng đậm rừng cây tử, tầm nhìn đống chốc bừng tỉnh rộng rãi Chỉ thấy xanh mượt rau hệ điền liền thành phiến, rau hệ điền lúc sau lại là khắp khắp dưa hấu mà. Lục Thúy Phương là cái thẳng tính, mắt thấy tình cảnh này, lập tức liền hát một tiếng, chính cái gọi là sơn nghèo thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn, bọn họ này vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo. Không thể nghi ngờ rau hệ điền, dưa hấu mà kia đều là thứ yếu, trọng điểm ở chỗ bọn họ có trụ địa phương, cuối cùng đêm nay không cần nơm nớp lo sợ ăn ngủ ngoài trời bên ngoài. Loại này tảng lớn tảng lớn sản lượng cao thu hoạch điền, nhiều là có đại nông hộ nhận thầu. Bởi vì này đó điền rời xa thôn chấn, chung quanh cũng liền không có gì người. Bất quá ngày thường không thấy người lại không đại biểu liền không có người sẽ sinh ý nghĩ bậy bạn, đúng là bởi vì phụ cận không có người, trộm cắp đều có thể làm được quang minh chính đại, thường thường là mở ra trọng tải xe tải tới trộm. Liên như vậy chăn thượng một lần, đại nông hộ này một năm cũng liền tính là bạch làm. Cho nên phàm là nhận thầu đồng ruộng đại nông hộ. Đều sẽ ở đồng ruộng phụ cận hoặc chính thức tu gian tiểu phòng hoặc tùy ý đáp cái túc đều, lại dưỡng thượng 4 năm điều cầu, mai cho đến thu hoạch thành thục thu hoạch, người đều ở bên trong ở nhìn. lúc anh đoàn người lúc này liền nghe được cầu tiếng đều, theo tiếng nhìn lại, liền thấy một tòa bạch tường ngói đỏ phòng nhỏ. Trưng 79 Phòng nhỏ không lớn, nhưng chỉ làm cả đêm đặt chân chi dùng nói, lại là cũng đủ. Phòng nhỏ xung quanh cọc gỗ tử thượng xuyên năm điều lớn nhỏ không đồng nhất thổ cầu, bộ dáng đều thập phần hung hãn, thấy có người tới gần liền đều tận trung cương vị công tác chu lên lên trong lúc nhất thời chung quanh đều là tiếng chó sủa ở quanh quần đi được gần lục anh đoàn người mới phát hiện này mấy cái thổ cẩu chỉ sợ là hảo chút thời gian đều không có người tới cấp chúng nó huy thực tuy không đến mức chỉ chỉ đều gầy ra bọc xương nhưng xem kia bụng vị trí lại đều là khô quắc hạ hãm cũng là may mà mấy ngày hôm trước đều đang mưa mấy cái cẩu chậu cơm đều tích chút hay nếu không này đó cẩu liền tính không bị đói chết cũng thế nào cũng phải bị khát chết không thể đói bụng vài thiên cẩu buộc lộ bộ mặt hung ác, nhay răng trợn mắt hướng về phía đoàn người sủa như điên, nước miếng không ngừng tự khoe miệng đầm địa mà xuống. Hai chỉ thể trạng trọng đại, thậm chí giống như lao nhanh tuấn mã, sau lưng đứng thẳng phát đem đi lên, buộc chúng nó no dây thường bị banh đến thẳng tắp, thâm cắm vào trong đất cọc gỗ tử cũng nhân kia thật lớn lực kéo mà có bung lỏng dấu hiệu. Thấy kia cẩu cùng điên rồi dường như lục anh bọn họ cũng không dám lại vọng tự tới gần, bọn họ không nghĩ bị tang thi cán, bởi vì không muốn chết. Đồng dạng bọn họ cũng không nghĩ bị chó điên cắn, bởi vì không muốn chết. Dodo chỉ ở cẩu bắt đầu kêu thời điểm nhìn chúng nó liếc mắt một cái, liền sợ hãi súc tiến từ Kiến Lâm trong lòng ngực không dám lại nhìn, đầu nhỏ chống từ Kiến Lâm bả vai, một đôi tiểu cánh tay chặt chẽ vòng từ Kiến Lâm cổ. Những cái đó cẩu cùng táo giữ tận bộ dáng làm hắn cảm thấy thực sợ hãi, nhưng là hắn lại không có khóc, bởi vì hắn tưởng tượng từ thúc thúc như vậy đem sợ hãi dấu đi, hắn cảm thấy như vậy mới là chân chính dũng cảm. Ba cái đại nhân đều đã nhận ra Dodo bất an cùng sợ hãi, trong lúc nhất thời rồi lại vô pháp. Năm điều cẩu phân biệt buộc ở phòng nhỏ bốn phía, từ buộc chúng nó lôi kéo thẳng chiều dài tới xem, vừa vặn tốt vô khe hở đem phòng nhỏ bao cái viên. Lục Thúy Phương đầu hướng Từ Kiến Lâm một cái dò hỏi ánh mắt, Từ Kiến Lâm trong mắt hiện lên một mạt hung ác sát khí. Giờ này khắc này, trừ bỏ sát cẩu, bọn họ không còn hắn pháp. Từ Kiến Lâm an ủi trong lòng lược Dodo hai câu liền đem hắn giao cho Lục Thúy Phương tới ôm. Lục Thúy Phương ôm quá đô đô liền duỗi tay đi kéo một bên Lục Anh, làm nàng một khối đi theo sau này lui điểm. Từ kiến lâm nói, anh tử đem tia đao mượn ngươi thúc dùng dùng. Tia đao chỉ tự nhiên là Lục Anh vẫn luôn treo ở sau eo cũng không thấy nàng rút ra dùng xong nhận đoàn đao. Lục Anh kỳ thật ở Lục Thúy Phương cùng từ kiến lâm dùng ánh mắt giao lưu thời điểm, cũng đã nhìn ra bọn họ kế tiếp ý đồ. Nàng nhìn mắt từ kiến lâm, lại nhìn nhìn kia mấy chỉ như cũ ở phệ cái không ngừng cầu, nói. Từ thúc, việc này ta tới động thủ. Một phương diện suy xét đến từ Tử kiến lâm tới sát cầu nói, dây đặc huyết tinh khí nói không chừng sẽ đưa tới những cái đó thứ không tốt. Về phương diện khác, đại khái là từ tâm thương sót đi, mấy chỉ sinh linh như vậy kéo dài hơi tàn tồn tại cũng thực sự không dễ, trung quy vô chi mà vô tội. Nếu nàng có có thể làm chúng nó đơn giản lại không hề thống khổ chết đi biện pháp, cần gì phải nhậm Tử kiến lâm đi tàn khốc đối đãi. Nghe tiếng Tử kiến lâm cùng lục thúy phương hai người lại đều là một trận kinh ngạc. Ở hai người trong mắt, Lục Anh cùng Đô Đô khác nhau thật sự không lớn, đều vẫn là tự bảo vệ mình năng lực lưu hạn hải tử. Mặc dù hai người đối Lục Anh đều có rất nhiều nghi ngờ, nhưng Trung Quy cũng không có đến chơ mắt nhìn nàng đi mạo hiểm nông nỗi. Lục Anh nhìn ra hai người nghi ngờ, lại nhàn nhạt nói: Ta có biện pháp, các ngươi không cần lo lắng. Đô Đô không dám nhìn tới kia mấy cái cổ, nhưng Đại Khái bởi vì nghe được Lục Anh nói chuyện thanh âm, liền đánh bạo thật cẩn thận xoay đầu tới nhìn chạm đất Anh. Lục Anh hồi cho hắn một cái nhợt nhạt có chứa chấn an tinh chất mỉm cười. Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, mặt thế về sau bọn họ đã thói quen loại này không tiếng động giao lưu phương thức là lẫn nhau chi gian một loại ăn ý, cũng là ủy lại. Hai người đều nghe ra Lục Anh lời nói gian bình tĩnh cùng với chắc chắn, cũng không có một tia cậy mạnh ý vị. Chần chờ một chút, hai người cuối cùng vẫn là quyết định tín nhiệm Lục Anh, đồng thời về phía sau rời khỏi trường hứa. Lục Anh từ bên hông trong bao móc ra một cái nho nhỏ màu vàng giấy dầu bao, giấy dầu trong bao độc danh gọi yên rức ngàn thu tán. Chung này độc giả sẽ cảm thấy thân thể mệt mỏi bất ham, khốn đốn thích ngủ, mà một khi chúng độc giả đi vào giấc ngủ liền lại sẽ không tỉnh lại. Toàn bộ tử vong quá trình, chúng độc giả toàn trong lúc ngủ mơ, sẽ không có chút nào thống khổ. Lục Anh chậm rãi tới gần một con chó, kia cẩu thấy Lục Anh đi vào, lập tức liền phấn khởi hai mắt đỏ đậm, không màng buộc ở nó trên cổ thô dây thừng, cơ hồ thâm lực vào da thịt, ngạnh cổ liền ý đồ tới cắn Lục Anh. Lục Anh biểu tình sơ đạo, đối với cẩu uy hiếp không thấy mảy may lùi bước. Nàng ở cái tia cậu cắn không đến gần nhất chỗ dừng lại bước chân, theo sau ngồi sồn xuống. Cậu càng thêm hưng phấn, dương một trương buồn máu mồm to không ngừng cắn hợp, nóng rực hơi thở tất cả phun ở lục anh trên mặt. Phát hiện chính mình thật là dựa đến thân cận quá chút, lục anh vì thế một bên trên tay hủy đi giấy dầu bao, một bên chiều sau xê dịch, dùng năm ngón tay chung dài nhất ngón giữa chấm quyển yên rước ngàn thu tán, bấm tay, để thượng ngón cái đầu ngón tay, xúc lực, bắn ra. Cũng chỉ thấy trình màu nâu nhỏ vụn bột phấn bị đạn tiến đại trương miệng chó chỉ một tức liền cùng cẩu nước bọn, tan rã vô tung vô ảnh nuốt có độc bột phấn cầu còn ở kia bất quá không trong chốc lát kêu tiếng kêu liền từ nguyên bản sủa như điên chuyển biến vì ố ô, ô thấp nuốt nó như là mệnh cực kỳ cố đến gần ở trước mặt xa lạ đến thăm giả, dựng thẳng lên lông tóc thuận lợi xuống dưới liền hai lô thai cũng gục xuống xuống dưới cái đuôi thuận theo rũ ở giữa hai chân liên tiếp tại chỗ xoay quanh chuyển chuyển như là tìm được rồi một cái thích hợp vừa lòng vị trí cũng có lẽ là nó mệnh đến đã không nghĩ lại xoay quanh tìm kiếm nó cuốn lên thân mình tại chỗ ngủ hạ kế tiếp bốn điều cẩu lục anh đều là như thế bi động chờ chúng nó đều an tường ngủ nàng mới thu thập gói thuốc đứng lên vây xem toàn bộ hành trình lục thúy phương cùng từ kiến lâm đối với lục Anh đối phó cẩu thủ đoạn lại là khiếp sợ lại là tò mò đợi đến lục Anh đến gần lục thúy phương nhịn không được ra tiếng dò hỏi anh tử ngươi cấp những cái đó cẩu đều ăn cái gì chúng nó đây là đều ngủ rồi ta cho chúng nó bi động chúng nó hiện tại hẳn là đều đã chết Lục Anh nói. Độc. Cái gì độc? Ngươi từ đâu ra độc? Lục Thúy Phương lại hỏi. Nhưng mà, lúc này đây Lục Anh lại không có đáp lại. Lục Thúy Phương vừa thấy như thế, biết lại truy vấn đi xuống cũng hỏi không ra cái gì, liền không có lại như vậy sự thâm nhập đi xuống. Bất quá, nàng không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, lại không đại biểu nàng trong lòng sẽ không đi phòng đoán. Trên thực tế giờ này khắc này, vô luận là Lục Thúy Phương vẫn là không có ra tiếng từ kiến lâm trong lòng đều có một cái đại khái thành hình suy đoán. Này độc đơn liền như vậy nhìn, cũng có thể nhìn ra không giống người thường, chỉ sợ không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lộng tới tay. Cho nên, này độc nơi phát ra. Hơn phân nửa vẫn là xuất từ Lục Anh nhắc tới quá cái kia giang họ đồng học. Lục Anh cũng không biết Lục Thúy Phương cùng từ kiến lâm trong lòng phỏng đoán, nếu biết nàng đại khái cũng sẽ không mở miệng phủ nhận, rốt cuộc cái này hiểu lầm đối với nàng tới nói không có gì không tốt. Nàng chế độc, dùng độc sự. Lâu rồi tất nhiên là lừa không được người, bất quá như vậy đột nhiên đem chi công chư với Lục Thúy Phương cùng từ Kiến Lâm trước mặt, nàng chỉ sợ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiếp thu được, càng sợ bởi vậy bị bọn họ đề phòng tự nhiên đông ngang. Hiện tại Lục Anh không có lại đi kế hoạch rất nhiều, chỉ nghĩ đem người trước đưa đến Giang Gia, hết thể đều đám người bình an tới rồi Giang Gia lại nói. Muốn nói Lục Anh hiện tại có bao nhiêu lang thang không có mục tiêu, không biết nên như thế nào tự xử đảo cũng không có. Nàng chỉ là đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ có chút không thói quen một người độc lai độc vãng. Nói như thế nào đâu, thật giống như tự cho là thói quen cô độc người, nếu đột nhiên có một ngày có như vậy một người gõ khai hắn tâm môn, vào được, sau đó lại đi ra ngoài, phản phất hết thẻ chỉ là trở về tới rồi nguyên điểm, nhưng trên thực tế kia lại sẽ là một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Cầu vấn đề giải quyết, lục anh bọn họ tự nhiên cũng liền thuận lợi vào phòng nhỏ. Phòng nhỏ môn là hờ khép, cũng không thấy chủ nhà. Kết hợp kia mấy cái cầu tình huống, lục anh bọn họ không khỏi sôi nổi suy đoán này, chủ nhà chỉ sợ là được tin tức chạy về thôn chấn liền không có lại trở về, rốt cuộc này phụ cận chống trải thực, nếu không có người cố ý đưa tới, phòng chừng một chốc cũng chạy không tới mấy chỉ tăng thi. Vào phòng nhỏ lúc sau, lục anh bọn họ mới phát hiện, này chim sẻ tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều toàn. Có giường có bị có bàn có ghế, nồi chén gáo buồn tất cả đầy đủ hết, phòng rắc còn đôi mấy cái than tổ hong cầu, một cái thiêu lò than cùng với một tiểu túi gạo. Mặt khác còn kéo dây điện, an đèn dây tóc cùng với một đài tivi nhỏ cơ, đương nhiên lúc này khẳng định là không có điện. Từ kiến lâm còn ở đáy giường hạ tìm được rồi cái cuốc cùng lưới hái, còn có một cái đại đèn tin, mở ra về sau rất sáng cái loại này, còn có chút dư điện. Đối này, Lục Anh bọn họ tất nhiên là vừa lòng, Lục Thúy Phương thậm chí còn cảm thán một câu, này chỗ ở thiệt tình không tồi a, muốn vẫn luôn ở chỗ này ở ta cũng vui. Từ kiến lâm lại nói, hiện tại là hảo, chờ không xong tang thi liền phòng không được. Tứ phía như vậy một vây đi lên, liền không địa phương chạy. Lục Thúy Phương cười cười, đảo không ngại từ kiến lâm rội nước lã, nàng lại như thế nào sẽ không thể tưởng được từ kiến lâm lời nói tình huống, cũng bất quá chính là ngoài miệng nói nói thôi. Mắt thấy liền phải mặt trời lặn tây sơn, bởi vì hôm nay còn có điểm nhiều mây ý tứ, trời tối lên liền đặc biệt mau Lục Thúy Phương sửa sang lại kia trên giường mặt tiền cửa hiệu, làm đô đô ở kia phía trên ngồi, bận việc xong, ngẩng đầu nói. Kiến lâm ngươi nhìn xem có thể hay không đem kia lò than tử phát lên tới, ta cùng anh tử đi ra ngoài cắt điểm rau hẹ trở về. Anh tử, đi rồi. Nói, Lục Thúy Phương từ giường phía dưới lấy hai thanh lưới hái ra tới, cũng đem trong đó một phen đưa cho Lục Anh. Lục Anh tiếp nhận lưới hái, không làm ngôn ngữ, trực tiếp đi theo Lục Thúy Phương phía sau ra phòng nhỏ. Có trong phòng kia một tiểu túi gạo lót, tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng ít ra bọn họ đêm nay đều không cần chịu đói. Cắt rau hẹ thời điểm. Lục Thúy Phương cắt cắt liền nhìn cách vách dưa hấu điển Tiết Hợp nói, ta nhớ rõ ngươi trái cây bên trong yêu nhất ăn chính là dưa hấu, chính là đáng tiếc lúc này Nguyệt Dưa Hấu còn không thế nào thấy thủ. Lục Anh chôn đầu, ngơ ngẩn nhìn trầm trầm trước mắt thâm màu xanh lục rau hệ diệp. Lục Thúy Phương nhắc tới dưa hấu, làm nàng mạc danh nhớ tới, liền ở không lâu phía trước, trong không gian giang thành còn giáo nàng như thế nào phân rõ dưa hấu có hay không thủ. Trong miệng hàm hồ ứng Lục Thúy Phương một tiếng, cũng không biết Lục Thúy Phương có hay không phát hiện Lục Anh giống nhau. Chỉ nghe nàng lại nói, không thân cũng không quan hệ, chúng ta chiều ăn, nộn dưa hấu phiến xào cũng hảo quấy cũng hảo, hương vị đều còn có thể. Trong chốc lát chúng ta dọn một cái trở về ha ha. Lục Thúy Phương bắt đầu làm cơm chiều thời điểm, Lục Anh mang theo đô đô ngồi ở phòng nhỏ cửa trúng gió. Ngoài phòng kia một vòng ngủ chết quá khứ cầu, đều đã bị từ kiến lâm rửa sạch rớt, lúc này chỉ còn lại có mấy cái chuỗi lủi cọc gỗ tử. Ngồi trong chốc lát, Lục Anh nắm đô đô tay nhỏ đứng lên. Từ bao bao móc ra dùng đuổi trùng hương điều chế phun tể, quay chung quanh phòng nhỏ bắt đầu phun. Từ kiến lâm thấy, không khỏi tò mò hỏi, anh tử, ngươi đây là phun cái gì? Lục anh cũng không có cố tình đi giấu giếm, liền đáp, tang thi xua tan tể. Đơn liền nghe tên cũng biết thứ này sử dụng. Từ kiến lâm ngô một tiếng, nhìn nhiều lục anh trong tay cái kia cái chai hai mắt, nhưng thật ra không có hỏi nhiều. Cơm chiều, bởi vì tài liệu gia vị liêu lũ hạ cũng không ăn ra cái gì đặc thù tư vị. Tân Cát đi lên giao hẻ muốn so thị trường thượng mua hương một ít, Lục Thúy Phương để cử nộn dưa hấu phiến vị thập phần thoải mái thanh tân, cũng cứ như vậy, nhưng ít ra này một cơm mọi người đều khó được ăn no. Cơm chiều qua đi, thừa dịp hoàng hôn linh tinh ánh chiều tà, Lục Anh bọn họ qua loa thu thập một phen, đóng cửa lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Không lớn giường đơn thượng, ngủ chính là Lục Anh cùng Đô Đô. Lục Thúy Phương cùng từ kiến lâm thì tại trên mặt đất tùy tiện phô vài món quần áo, ngủ dưới đất ngủ. Mặc kệ khi nào chỗ nào. chỗ Đêm tối sở mang đến nguy cơ từ phía luôn là hơn xa với ban ngày. Chỉ hy vọng ngày một đêm, bốn người có thể an an ổn ổn vượt qua. Trường 80 Màn đêm buông xuống, phòng nhỏ bốn phía đồng ruộng truyền đến tất tất tác tác côn trùng kêu vang hết tiếng kêu, nghe làm người cảm giác thập phần yên áng. Nói là ngủ nghỉ ngơi, nhưng là này vùng hoang vu rãng ngoại, trừ bỏ đô đô, ba cái đại nhân cũng chưa dám lệnh chính mình ngủ đến quá thủ. Mê mang, cũng không biết ngủ bao lâu, lục anh bị một trận ô tô động cơ tiếng gầm gừ bừng tỉnh. Lúc đó, Lục Thúy Phương cùng Từ Kiến Lâm cũng đã đều thanh tỉnh, Từ Kiến Lâm từ nằm sửa vì ngồi, chi đầu, nghiêng thai lắng nghe trong chốc lát phòng nhỏ ngoại động tĩnh. Ô tô động cơ tiếng gầm gừ từ xa tới gần, không bao lâu, xa tiền đèn quang mang xuyên thấu phòng nhỏ duy nhất một phiến cửa sổ chiếu vào nhà nội, đem trong phòng ba người mặt chiếu đến sáng trong vô cùng. Chiếu vào nhà nội quang minh minh rực rẹt, ba người mặt cũng tùy theo biến hóa không chừng. Từ Kiến Lâm chậm rãi bò lên thân, cung lưng rửa gần cửa sổ. Sương dán cửa kính, Từ kiến lâm thật cẩn thận hướng ra ngoài thăm xem. Hình như là xưởng khu xe, một chiếc Việt giã hai chiếc cỡ trung chung minibus. Hắn nói, thanh âm bị cố tình ép tới rất thấp. Lục Thúy Phương nghe vậy, rất là bất an, kia bọn họ sẽ không tới cùng chúng ta đoạt này phòng ở đi. Hẳn là sẽ không, nay phòng ở hệ số an toàn còn không bằng bọn họ xe. Thảo, từ kiến lâm đột nhiên bạo thô, cả kinh lục Thúy Phương sừng sốt, đồng dạng không rõ nội tình lục anh cũng bị hoảng sợ. Như, như thế nào? Lục Thúy Phương nhỏ giọng hỏi. Từ Kiến Lâm cũng không có lập tức trả lời, như là định định tâm thần, mới nói, "Những cái đó Tang Thi cũng cùng lại đây, dù sao cũng phải có mười mấy chỉ đi, đều truy ở ô tô mặt sau." "Tang Thi? Từ xưởng khu truy lại đây?" Lục Thúy Phương rất có chút mở mịt, nhưng càng nhiều vẫn là không dám tin tưởng. Mặc dù bọn họ cư trình không mau, nhưng cũng đi rồi có gần 3 cái giờ, hơn nữa bọn họ cơ hồ toàn bộ hành trình đều không có vòng cong, trên cơ bản chính là thẳng hành. Như vậy tính lên bọn họ hiện tại khoảng cách xưởng khu khoảng cách tuyệt đối là không thể tính gần. Đối với Tăng Thi, Lục Thúy Phương nhiều hiểu biết không có, bất quá cơ bản thưởng thức vẫn phải có, lúc trước cùng từ kiến lâm từ cái thứ nhất đặt chân thôn chấn chạy ra tới, trên đường bọn họ đụng phải Tăng Thi thực sự không ít. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ở Lục Thúy Phương trong ấn tượng, Tăng Thi tuy rằng đáng sợ, nhưng chúng nó hành động năng lực thiếu dài, đuổi theo ô tô tốc độ vậy càng không có thể, chỉ cần thoát khỏi chúng nó tới nhất định khoảng cách, chúng nó liền sẽ không lại đuổi theo. Phòng trưng là ô tô tại đây ngoài ruộng khai không mau mới có thể bị đuổi tới nơi này. Từ kiến lâm trong lòng hiển nhiên có cùng Lục Thúy Phương đồng dạng nghi hoặc. Lục Anh yên lặng nghe hai người đối thoại, có chung ý để viện gặp đặc thủ tang Thi trải qua nàng, cũng không nhận đồng từ kiến lâm suy đoán. Ở Lục Anh tới xem, đám kia tang Thi sẽ như thế bám giết không tha truy đuổi, hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là ở chỗ đặc thủ tang Thi tồn tại. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lục Thúy Phương không phải không có khẩn trương hỏi. Từ kiến lâm lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm, đại khái cũng chỉ có mặc cho số phận, hy vọng các tang thi không cần rời đi chúng nó mục tiêu, không cần theo dõi bọn họ này tòa chịu không nổi sóng gió phòng nhỏ. Lục Thúy Phương suy sụp ngồi ở tại chỗ, phòng nhỏ chỉ có một phiến môn, một khi bị tang thi vây thượng bọn họ cơ hồ không có khả năng chạy ra thang thiên, nhưng mà nếu như bọn họ hiện tại liền đẩy cửa ra ra bên ngoài bôn đảo, lại vô cùng có khả năng sẽ bị truy xe tang thi theo dõi Lưỡng nan lựa chọn, còn đồng dạng hung hiểm. Lục Anh nhẹ nhàng chụp vỗ về bị ô tô động cơ thanh kinh động đô đô. Tương so với Từ Kiến Lâm cùng Lục Thúy Phương khẩn trương đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng thoạt nhìn lại là muốn bình tĩnh bình tĩnh thượng rất nhiều. Bởi vì nàng còn có đường lui, tức không gian cùng độc. Từng có một lần thành công đối phó đặc thù tang thi kinh nghiệm nàng đã biết vô luận là bình thường tang thi vẫn là đặc thù tang thi, chúng nó không có chỗ nào mà không phải là sợ độc, mà độc. Nàng ở không gian thủ giang thành mấy ngày nay liền chuẩn bị không ít. Tuy rằng không có giang thành cùng tham lang như vậy mạnh mẽ chiến lược, chỉ dựa vào độc nói, đối phó khởi mười mấy chỉ tăng thi tới nàng khả năng vẫn là sẽ tương đối cố hết sức. Bất quá lại vô dụng, nàng không phải còn có không gian sao, cùng lắm thì đến lúc đó đem đô đô tàng tiến trong không gian, cứ như vậy nàng đối phó khởi tăng thi cũng có thể miễn đi nỗi lo về sau. Lúc anh nghĩ đến không tồi, nhưng nàng duy độc quên mất, trừ bỏ đối phó tăng thi, bọn họ còn cần thiết muốn đối mặt từ xưởng khu chạy ra tới này tam chiếc xe người trên. Xe Việt giã thượng, ngồi ở ghế phụ vị thượng lâm mánh quay đầu hung tợn hướng trên ghế sau một đôi mẹ con trách mắng, khóc, khóc cái gì khóc, ngươi lại không cho nàng cầm miệng, ta trực tiếp đem nàng ném xuống xe uy tàng thi tin hay không. Hảo hảo đỡ điểm ta ca, đừng làm cho hắn điên miệng vết thương. Bị dăn dậy mẹ con hai đúng là Phương Yến cùng Nana, lúc này bị lâm mánh như vậy ác thanh ác khí một quát lớn, vốn là bị không nhỏ kinh hách Nana khóc đến lớn hơn nữa thanh, Phương Yến không dám ra tiếng đi hướng nàng, sợ chọc giận phía trước cái kia ba vương. Thật đem nữ nhi ném xuống xe. Thật sự không có cách nào, Phương Yến chỉ có thể dùng tay che lại nana na nhân khóc thút thít đại trương miệng. Làm như vậy thực dễ dàng khiến cho hài tử hít thở không thông. Phương Yến lại rõ ràng bất quá, nhưng nàng là thật sự không còn nàng pháp. nana na tiếng khóc bị đổ, xe Việt giã nội tức thì liền thanh tịnh không ít. Ca, ngươi cảm giác thế nào, còn chịu đựng được sao? Bất đồng với cùng mẹ con hai nói chuyện khi hung thân đắc sát, lâm ánh những lời này hỏi đến quan tâm lại nóng lòng đầu gối phương yến đuổi lâm tiêu miễn cưỡng mở mắt ra, bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, hắn sắc mặt trắng bệnh, môi khởi ra thuôn nước, tinh thần trạng thái thập phần không xong. còn hành, lâm tiêu ách thành đáp. lâm tiêu bị thực trọng thương, đảo không phải bị tang thi cắn thương, mà là ở mọi người tranh đoạt ô tô thời điểm, một cái xăng thùng quấy đảo, xăng chạy đầy đất đều là, mấy cái không có mắt nổ súng thời điểm không chú ý, trực tiếp liền cấp dẫn đốt, tạo thành liên hoàn đại nổ mạnh. phàm là lâm tiêu phản ứng trì đốn trước nhỏ tí tẹo. Hắn phải bị nổ chết đương trường. Hiện giờ, hắn tuy không có bị nổ chết, lại toàn thân nhiều chỗ bị hoa thương, đặc biệt ngực kia nói bị vẩy ra sắt lá hoa khai miệng vết thương vì nhất. May mà không có thương tổn cập tạng phủ, chỉ là miệng vết thương thâm chút, đổ máu không ngừng. Phương Yến tận lực thỏa đáng đỡ Lâm Kiêu bả vai, tránh cho hắn bị này sóc nảy đường xá điên hạ châu ngồi. Vì cấp cho Lâm Kiêu lớn hơn nữa nằm thẳng không gian, cái này gắt gao ôm nữ nhi nữ nhân đã đem chính mình lùi bước tới rồi cực hạn trên thực tế chỉ cần ai một khai nàng một bên cửa xe nàng liền sẽ lập tức tính cả nàng nữ nhi cùng nhau ngã ra ngoài xe phụ trách lái xe tiêu dương quét mắt kính chiếu hậu trên mặt dầu mỡ thịt mỡ run rẩy khẩn trương lại lo âu hỏi làm sao bây giờ nhị thiếu vài thứ kia còn đi theo lâm anh ngay vậy biểu tình âm trầm đừng động chúng nó tiếp tục hướng phía trước hai Mà liên ở hai người nói chuyện đương khẩu ô tô xe đầu đột nhiên đột nhiên một cái trước hùng thật lớn chấn động dẫn tới ghế sau phương yến á kêu sợ hãi một tiếng Sự phát đột nhiên, tuy là Lâm Mánh lại bình tĩnh cung cấp trước mắt tình huống cấp lộng ốc, lái xe tiêu dương càng là một lặn xuống nước đầu liền đánh vào tay lái thượng, đông một tiếng. Xe Việt dã chỉnh đuôi bộ hướng lên trời, xe đầu hạ khuynh tư thái ngừng. Theo sát sau đó hai chiếc cỡ trung chung mini Buds cũng tùy theo ngừng lại. Hoan qua thần, Lâm Mánh vội vàng quay đầu đi xem xét hắn ca. Phát hiện hắn ca một bàn tay đỉnh trước ghế rửa bối, nhưng thật ra chưa cho con ngã, chẳng qua bởi vì đã phát lực quan hệ trên ngực kia nói thật vất vả mới dừng lại huyết miệng vết thương lại nứt ra chói mắt hồng thẩm thấu băng vải ẩn ẩn có lấy máu su thế cung tôn tại trên ghế sau phương yến mẹ con hai tình huống đảo còn tính hảo chính là một đầu đánh vào xa tiền ngồi trên có chút phát ốc lúc này phương yến đối thượng lâm mãnh nhìn qua tầm mắt trong lòng nhảy dựng sau muốn quyết đi nâng lâm tiêu chỉ là chỉnh chiếc xe trước huynh thật sự quá lợi hại liền tính là phương yến đi đỡ lâm tiêu cũng không có khả năng lại hảo hảo nằm xuống ta không có việc gì Lâm Tiêu cắn răng nói, ngực nức đau xót hắn cơ hồ liền phải ngất xỉu đi. Lâm ánh lại đi đẩy đẩy đầu như cũ khái ở tay lái thượng vẫn không nhúc nhích Tiêu Dương. Tiêu Dương hoang trong chốc lát mới ngẩng đầu, sền sệt máu tươi hốn mồ hôi lạnh cùng bùn hôi tự hắn cái chán theo mi cốt cùng mui trượt xuống, bộ dáng thoạt nhìn không được tốt. Xe tiến mương, nhị thiếu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Dương còn có chút mê mê hoặc hoặc hỏi. Bọn họ xe là thật tiến mương, vẫn là điều đại mương, thâm mương. Này mương là này một tảng lớn đồng ruộng chủ yếu bài mương, mọi người đều biết giống dưa hấu, rau hẹ loại này sa lục thu hoạch, đều là phao không được thủy, một khi phao thủy, dưa hấu dễ dàng lặn đằng lặn dưa, mà rau hẹ tắc muốn lặn sợi tóc xú. Cho nên này chủ yếu bài mương cần thiết đào đã đại thả thầm, gắng đạt tới đồng ruộng lại mưa lớn cũng không giọng nước. Dù sao cũng phải có một mét nửa khoan, một mét thâm mương, đừng nói là xe việt dã, chính là xe tải lớn khai quá cũng đến rơi vào đi. Hùng chi! Khoảng thời gian trước còn vẫn luôn đều trời mưa, mưa vách tường ước hoặc thả lời lội, một khi hãm đi xuống căn bản là không có khả năng lại khai ra đi. Lâm ánh đại khái nhìn xuống xe hạ hãm tình huống, biết một chốc này xe là khai không được. Dĩ vãng gặp chuyện hắn đều nghe hắn ca lâm kêu chỉ huy, nhưng mà hiện tại hắn ca đều thương thành như vậy, bước tiếp theo nên như thế nào làm cũng chỉ có thể từ hắn tới quyết đoán. Thời gian cấp bách, trước mắt chính là một phút một giây đều trì hoãn không được. Xuyên thấu qua cửa sổ xe trông ra. Lâm Mánh ý thức được này mương chỉ sợ còn rất dài, muốn qua đi không nói được đến vòng qua nó. Thật mẹ nó xui xẻo. Xuống xe, làm mặt sau đều cầm vũ khí xuống xe. Tiêu Dương, người đi đem lôi tử gọi tới, các ngươi hai thanh ta ca giá đi mới vừa trải qua kia tòa phòng nhỏ. Lâm Mánh nhanh chóng quyết định hạ đạt chỉ thị, ngay sau đó hắn đẩy cửa xuống xe. Kia tòa phòng nhỏ Lâm Mánh tự nhiên là từ ngay từ đầu liền chú ý tới, chẳng qua phòng nhỏ thật sự quá tiểu. Nói không chừng bên trong không gian còn so ra kém phía sau đi theo cỡ trung chung minibuds, thật sự không nhiều lắm tác dụng, cho nên hắn cũng liền không đem tâm tư hướng kia phòng nhỏ mặt trên phóng. Mà hiện giờ hắn nếu đã quyết định muốn cùng kia chỉ tang thi làm kết thúc, hắn ca bị thương quá nặng, lưu lại nơi này sẽ chỉ làm hắn phân tâm, làm người mang đi kia tòa phòng nhỏ nhìn, cũng tỉnh đi hắn nỗi lo về sau. Đúng vậy, cùng kia chỉ hành vi bất đồng với bình thường tang thi tang thi rằng có lâu ngày, Lâm Mạnh đã đã nhìn ra. Chỉ cần kia chỉ tang thi không trừ, truy đuổi ở bọn họ ngông mặt sau tang thi liền sẽ cuộn cuộn không dứt. Thảo. Lao tử còn cũng không tin làm bất tử. Lâm Anh ám phun một ngụm, thấp giọng chú nói. Trường 81. Vốn dĩ xem tam chiếc xe không hề lưu luyến từ bọn họ trước phòng nhỏ xử qua đi, tư kiến Lâm còn nghĩ rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, ai từng tưởng hắn khẩu khí này còn không có hoàn toàn tung đi xuống, liền nghe phanh một thanh âm vang lên. Khai ở trước nhất đầu chiếc xe kia ra chuyện gì? Bởi vì đã vượt qua cửa sổ nhỏ tầm nhìn, Từ Kiến Lâm cũng không thể nhìn đến, bất quá đi theo sau đó hai chiếc cỡ trung mini bật đột nhiên đồng thời dừng lại, Từ Kiến Lâm lại nhìn đến rõ ràng. Sao lại thế này? Nghe được bên ngoài gì vang, Lục Thúy Phương không khỏi lo hô hỏi. Như là dẫn đầu kia bộ xe ra cái gì trục trặc, xe đều dừng lại. Từ Kiến Lâm đáp, kia đuổi theo tang thi đâu, không chịu chúng ta bên này lại đây đi. Lục Thúy Phương lại hỏi. Bên ngoài xe thế nào không phải nàng quan tâm trọng điểm. Nàng chủ yếu liền muốn biết những cái đó Tang thi hướng đi. Không. Từ kiến lâm đáp án không thể nghi ngờ là lệnh người an tâm, nhưng Lục Thúy Phương lại từ này một chữ trả lời nghe ra một chút khác thường. Không thể không nói, nữ nhân trực giác có đôi khi thật sự là tương đương ngại bén. Ngươi nhìn đến cái gì? Lục Thúy Phương vội không ngừng hỏi. Không hề chớp mắt nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ từ kiến lâm, cách trong chốc lát, mới nói, có người lại đây. Dây đặc bóng đêm che giấu hạng. Sa Sa đi tới ba đạo nhân ảnh thoạt nhìn phi thường mơ hồ, chỉ có thể từ cường tráng thân hình mơ hồ phân biệt ra hẳn là ba nam nhân, thả đi ở trung gian cái kia giống như đi đứng không tốt. Không đúng, là năm người. Từ kiến lâm hơi hơi nheo lại mắt, nhu cầu lệnh chính mình có thể xem đến rõ ràng hơn chút. Ở kia ba đạo nhân ảnh lúc sau, mơ mơ ảo ảo còn đi theo một khác đạo nhân ảnh, từ bóng người hơi hiện nhỏ sinh hình thể, có thể thấy được hẳn là một nữ nhân, mà nữ nhân trong lòng ngực ôm đại khái là nàng hài tử. Từ thân hình tới xem, có chút quen thuộc. Nam đạo bóng người đi đến phòng nhỏ cửa thời điểm, Lâm ánh kia đầu cũng đã cùng đuổi theo Tang Thi giao thủ. Dây đặc tiếng súng tại đây phiến diện tích rộng lớn yên tĩnh đồng ruộng thượng có vẻ đặc biệt chói tai. Vô luận Lục Anh như thế nào nỗ lực dùng tay đi che lại ngủ say tiểu hài tử Lỗ Thai, Đô Đô trung quy vẫn là bị đánh thức. May mà buồn ngủ ngông lung tiểu hài tử bị đánh thức phản ứng đầu tiên đều không phải là sợ hãi, mà càng như là một loại rời giường khí bực bội, dầu cơ hồ có thể treo lên chai dầu miệng. Dùng đầu nhỏ không ngừng củng chạm đất anh cánh tay. Lục anh thuận thế đem hắn ôm vào trong lòng ngực, đôi tay dịch trụ tiểu hài tử hơi hơi nóng lên lỗ tai, làm hắn tiếp tục ngủ. Ngoài phòng người liền đẩy vài cái lên cửa, không đẩy ra, đảo cũng không có áp dụng bạo lực phá cửa, mà là lẫn nhau thương lượng lên. Có tiếng súng ở phía trước, bọn họ thương lượng nội dung, trong phòng người muốn nghe lại rất khó nghe đến rõ ràng. Cũng may lục anh có dược sư tâm kinh thêm vào, nhĩ lực viễn siêu thường nhân, tuy rằng không thể nói nghe được một chữ không kém. Nhưng đại khái ý tứ trung quy là sáng tỏ. Bên ngoài người thứ nhất cảm thấy này phòng nhỏ vốn là không có gì phòng hộ tác dụng, lại lộng hư môn, chẳng phải liền cùng lộ thiên không phân biệt, và lại bọn họ cũng lo lắng trong phòng nhỏ mặt có tang thi, tối lửa tắt đèn thật sự làm người khó lòng phòng bị, cho nên cũng không dám tùy tiện phá cửa. Trao đổi cuối cùng, Lục Anh nghe được chính là hai tiếng thương lên đạn kim loại giòn tiếng vang. Lục Anh sắc mặt đột biến, nàng cũng không biết Lục Thúy Phương cùng từ kiến lâm hai người nghe được nhiều ít, liền nói Bọn họ trong tay có thương, một khi phá cửa bọn họ sẽ trực tiếp nổ súng loạn xạ một hồi. Không sai. Đây là ngoài phòng người thương lượng đến kết quả cuối cùng. Từ kiến lâm nghe vậy, nhanh chóng quyết định, lấy ra giường phía dưới cái kia đèn pha giường như đại đèn tin mở ra. Phòng nhỏ tức thì liền bị chiếu đến sáng trong. Lục Thúy Phương theo sát sau đó bỏ lên thân, một phen kéo ra phòng nhỏ môn. Ngoài cửa dơ súng đang chuẩn bị phá cửa các nam nhân, nhân này đột nhiên tới biến cố hai mặt nhìn nhau nâng lên chân trực tiếp liền cấp cường ở giữa không trung. Thúy Phương, một đạo quen thuộc giọng nữ, sát Minh Tử kiến lâm phía trước trong lòng suy đoán. Phương Yến bị cửa ba nam nhân chặn tầm mắt, Lục Thúy Phương duỗi dài cổ mới thấy rõ ở vào bọn họ phía sau nữ nhân. Phương Yến ôm liên tiếp biến cố sau hiển nhiên đã bị dọa đến đã quên khóc nữa nhi nà nà bước nhanh chạy tiến phòng nhỏ, Này một đường nơm nớp lo sợ vài lần đều suýt nữa lệnh Phương Yến tan vỡ. Hiện tại rốt cuộc làm nàng gặp quen thuộc người, nàng nhìn xem Lục Thúy Phương nhìn xem tử kiến lâm, nhìn xem nô đô, đô, nhìn xem lục anh, nhìn nhìn, tầm nhìn liền mơ hồ, nghẹn một đường nước mắt rất sụt dưới. Thúy Phương, Đào Chi khanh tên hôn đảng kia đã chết. Phương Yến Ách Thanh mang theo khóc nước nở nói. Lục Thúy Phương tiến lên, cách Nana hừ hừ vòng lấy Phương Yến, nàng cũng không biết nên như thế nào an ủi Phương Yến, gặp người không tốt, như vậy một người nam nhân kỳ thật đã chết ngược lại sạch sẽ. Không có việc gì, đều đi qua, ngươi cùng hài tử không có việc gì liền hảo. Phương Yến lại làm sao không rõ đạo lý này, nam nhân kia sẽ cưới nàng bất quá là bởi vì nàng có một cái hảo cha, hôn sau không lâu liền bắt đầu không ngừng xuất quỹ, chưa bao giờ tận quá làm người phu làm cha chẳng sợ một chút trách nhiệm. Nàng hận hắn, nhưng hắn hiện tại thật sự đã chết, nàng lại không tự giác sẽ cảm thấy bi thương.